thiếu chủ không cần uổng phí sức lực đây là một tấm đặc thù bảo hộ hồn phách tiên phủ hẳn là thời viễn của một chút tiên nhân cường giả lưu lại công không phá được cùng b a nói tiện tay một thanh q u a đi nam cung dít gào mấy cái sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thủ hạ toàn bộ thành thịt nát khối lao tử cũng không tin có công không phá được tiên phủ đường xuân hét lớn một tiếng cái thằng này lợi dụng ngoại quả đan đ i ể n chữ hạo mãnh liệt năng lượng không ngừng công kích tới tiên phủ không trung kiếm quang trận trận hào quang đầy trời nam cung dít gào đang c ư i lạnh tiên phủ như một cái đống xoắn ốc dạng tại xoay t r ò lấy nam cung dít gào tại càn rỡ cười to âm thanh c h ấ n như sấm tiểu nhi vừa về tới trong phủ tự có bí pháp khôi phục t a nhục thân ngươi liền đợi đến lao tổ tông quất hồn diệt thi đi đường xuân không lên tiếng dùng càng cương manh kiếm quang làm đáp lại c h ọ n vẹn một canh giờ q u a đi đường lao đại thể nội tiên lực không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết rồi bất quá đường xuân hiện tiên phủ bên trên hộ phòng vầng sáng rõ ràng giảm bớt không ít giờ phút này đường xuân trên đầu phương đột nhiên bốc lên một cái mặt trời nhỏ tám niệm thần dương đỉnh rốt cục cho phá vỡ đi ra mà lại mở ra miệm đỉnh một thanh thôn vệ tiên phủ nam cung dít gạo lao tử chậm g i ả i luyện luyện không chết người quy tôn tử đường xuân âm cười một tiếng tiến vào đại đế trong thần miếu ngươi dám nam cung dít gạo hơi sợ lao tử liền các ngươi phá nhà cũng dám phá hủy có cái gì không dám đường xuân cười lớn một tiếng đại đế thần miếu ba tháng thời gian qua đi một ngày nào đó b ă n g một tiếng tiên phủ rốt cục bởi vì tiên lực hao hết dạn nứt lái đi một cỗ khói đen bay lên chạy ra ngoài nam cung dít gạo cho đường xuân một thanh liền nắm vào trong tay bá đường xuân dùng lôi hỏa trưởng liên rút lao ra hỏa này mười mấy cái tắc hai tại h ẳ n g t nam cung dít gạo trong trí nhớ đây cũng là nam cung gia tổ tiên được đến xưng là huyết chìa mà nam cung dít g à o cái này một thanh là tử chìa mẫu chìa tại nam cung bá vân trong tay nay chìa xong chìa hợp nhất còn giống như quan hệ một bí mật lớn cụ thể cái gì bí mật nam cung dít g à o cũng không rõ ràng không tốt lao tổ tông nam cung gia một trưởng lão vội vàng chạy tới nam cung bá vân nhập định trước gian phòng chuyện gì xảy ra ngạc nhiên nam cung ba vân một mặt mỏi mệt đi ra đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão hồn bài tất cả đều đã nứt ra nam cung hoành đầu sắt bờ m ô i không có khả năng làm sao có thể nam cung ba vân căn bản cũng không tin là là thật lao tổ tông nam cung hoành nói、Cút. nam cung ba vân một bàn tay đem nam cung hoành đập đắc phi đến một dặm có hơn lao già thân thể trượt đi đến hồn đường trước mặt sắp mặt lập tức biến đổi bất quá gặp một lần nam cung rít gà hồn bài còn rất tốt cũng liền nhẹ nhàng thở ra lao già nghĩ, nghĩ. Thân thể như đại triển như điểu đại không a i vội đi. vàng mà k h lâu lão giả xuất hiện ở hồng tinh thành tìm đòi một hồi sau ra khỏi thành tại một cái nơi hẻo lánh nam cung bá vân từ miệng bên trong phun ra một thanh huyết sắc chìa khóa chìa khóa huyết được trong suốt không lâu một đạo huyết quang đi ra hướng phía bên cạnh phương bắc hướng có rũi nam cung bá vân âm trầm mặt thu hồi huyết chìa khóa hướng phía bên cạnh phương bắc hướng mau chóng đuổi theo thiết huyết thành hoàn toàn chính xác rất thiết huyết cả tòa thành huyết sắc một mảnh đỏ r ừ n rực chiếu dọ dưới ánh mặt trời sàn loá đường xuân mang theo vân long du thiên cùng cùng bá vội vàng thẳng đến thiết huyết xã tổng đà trụ sở mà đi đ ư ờ n g đường xuân lấy ra hồng tiên h làm sau cao hồng tiên h tự mình ra l ê n tiếp cao hồng tiên h cao lớn dáng người không hạ hai mét không lâu đường xuân tiến đại đường ngồi xuống đường đan vương uy danh h i ệ n tại chiêu vũ đảo vực cũng lạ như sấm bên t h á i a cao hồng tiên h cười nói ha ha có chút tiểu thành thì thôi đường xuân khiêm tốn nói bản thân lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một chút con kia to lớn bản chân sự tình ai cao hồng tiên nghe xong khoe miệng không khỏi quất xúc một chút biểu lộ cực kỳ thống khổ Thật lâu mới thở trưởng chân chi vậy lâu liền mới dài, nói, đương ị địa a Lao bao kia thống khổ、lão、Phu bao nhiêu năm à? Vậy cái kia là cái kinh khủng h năm là p cái cái à. Vậy đối với lão phu tới Lao Phu nhiên ó nó i c í n trận mộng. Nó h là một t ác ạ phù thế đảo vực Kim cây Sơn. Bước chân kia thái to lớn, đỉnh thiên đứng thẳng đứng thẳng. Đương nhiên, lão phu cũng không nhìn thấy b à n chân đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi bởi vì ta chỉ nhìn thấy b à n chân ấn ấn rộng chừng vài trăm dặm phạm vi thiên nhiên tạo thành một cái cự đại hố trời tuy nói trong hố trời cây cối dày đặc nhưng là người bay trên trời cao phía trên còn là có thể thấy rõ ràng đó chính là cái chân ấn chỗ mấu chốt chính là tiến và o hố trời về sau bên trong khí tức rất quái dị bây giờ trở về nhớ tới cảm giác toàn bộ hố trời không gian đều là từ khối vụn lấy không gian tạo thành giống như khối vụn lấy không gian lời này nói như thế nào đường xuân hỏi cảm giác không gian cực kỳ không ổn định ta liền tự mình nhìn thấy mười cái nết bàn đại cảnh đ ỉ n h phong cường giả đột nhiên liền biến mất liền dạng như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt ta mà lại có lúc sẽ còn từ không trung ném ra ngoài một đoạn bạch cốt hoặc cái gì tới cao hồng thiên nói chẳng lẽ kia là cái vỡ tan không gian không thành mà lại liên tiếp lấy dị độ không gian thì như giống không gian thắp hãm cái chủng loại kia mà cao thủ hư không tiêu thất là bởi vì không cẩn thận rớt vào hoặc trò r i ậ t vào mà bên trong hội ném ra ngoài bạch cốt có thể là dị độ không gian bên trong sinh linh thôn vệ s o n g cao thủ sau phun ra ngoài mà ngươi sẽ trúng độc có phải hay không là có thể là cái không gian kia có cái gì có độc sinh linh phun ra độc tố tạo thành mà tiên thạch cũng có thể là dị độ không gian bên trong ném đi ra tại phù thế đảo vực đoán chừng tiên thạch sản phẩm cực thấp a đường xuân nói t r ư ờ n g tám trăm ba mươi bảy tương lai thành phu thế đảo vực tiên thạch sản lượng trên cơ bản không có đều là viễn cổ thời đại lưu lại bất quá nếu như theo loại này lý luận nói có nhiều chỗ lại không thông bởi vì nếu như cao thủ đều có thể rơi vào vậy tại sao dị độ không gian bên trong sinh linh đáng sợ không ra cao hồng tiên nói cái này đích sắc là cái vấn đề đường xuân nói có phải hay không là dị độ không gian đối bên trong không gian kia sinh linh có cái gì đặc thù hạn chế bọn hắn ra không được cùng bà nói cũng có loại khả năng này đường xuân nhẹ gật đầu tính toán thời gian một chút nếu như lợi dụng vượt đẳng cấp hư không phát môn lời nói hai tháng có thể đánh cái vừa đi vừa về bây giờ cách hám nhạc truyền thừa chiêu vũ đảo vược sơ tuyển nhổ thi đấu thời gian còn có mấy tháng thời gian đầy đủ cho nên đường xuân không có dừng lại thẳng đến p h ủ thế đảo vực mà đi bởi vì p h ủ thế đảo vực kim kê vùng núi tiêu trên có ngược lại là có thể tìm tới vài ngày sau ra chiêu vũ đảo vực tiến vào hư không bên trong diệu thế ánh sáng số tám triển khai sau trong hư không nhanh phi hành đại ca ngươi cái này phi thuyền hẳn là không được đầy đủ nếu không nếu như dùng tiên thạch tồi động độ liền nhanh hơn vân long du thiên nói úc xem ra ngươi đối với mấy cái này thuận tiện còn giống như so sánh hiểu rõ a đường xuân cười hỏi ta kỳ thật rất thích làm đám đồ chơi này chỉ tiếp chỉ hiểu một chút bất quá không tinh nếu không giúp đại ca luyện chế một chút cái này phi thuyền độ cũng có thể càng nhanh một chút vân long du thiên nói cái này thuyền là thiên cơ tộc cao thủ làm cũng không biết được thiên cơ tộc nhân châu đó có thể tìm tới đường xuân nói lấy mình gà mờ luyện khí tiêu chuẩn trước mắt có vẻ như không cách nào tăng lên rượu thế ánh sáng đẳng cấp nghe nói tại phù thế đảo vực cùng lôi ngư đảo vực trung ương hư không khu vực có cái lơ lửng ở trên biển thành thị thành này gọi tương lai thành bên trong có rất nhiều có thể làm chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi cao thủ chỉ bất quá chúng ta muốn đi qua lời nói liền phải sóng bỏ phí mười ngày qua thời gian bởi vì yếu trở về một chút lộ trình việc này ta cũng là nghe trong nhà con kia l á o long tổ nói chuyện phiếm lúc nói qua rất nhiều năm trước hắn đã từng đi ngang qua tương lai thành nói là hoàn toàn chính xác là người mới lạ vân long du thiên nói tương lai thành khẩu khí thật lớn cúng bá cười lạnh một tiếng đúng là lớn giống như có thể giúp ngươi sáng tạo tương lai giống như ai có năng lực này vân long du thiên nói trên đời này một chút thần thông chi thuật chúng ta sẽ không cũng không có nghĩa là cao thủ sẽ không cho nên không phải là không có khả năng t ỷ như một chút tinh thần vu thuật đại vu nhóm thi triển thần thông thuật liền có thể để ngươi đoán trước tương lai một số việc đường xuân nói quyết định đi trong truyền thuyết tương lai thành nhìn một chút đương nhiên trong hư không đụng tới tỷ lệ cũng cực thấp cứ việc tiểu thiên hải con kia long tổ miêu tả rất kỹ càng nhưng hư không quá lớn đại ca phía trước một đoạn được xưng là ma quỷ biển phải chú ý nghe nói thường thường hội vô duyên vô cơ thôn vệ hết một chút phi thuyền chúng ta dọc theo vùng ven bay qua chính là vân long du thiên nhìn xem tiêu chí nói có người nhìn c h ă m c h ă m vào chúng ta đã nhanh đến ma quỷ bờ biển xuôi theo vậy liền để hắn đi vào đi đường xuân âm cười một tiếng ai vậy vân long du thiên lập tức khẩn trương lên tên i tiêu tuy nói c h e cực kỳ nhưng là nam cung bá vân mà thôi c u n g bá cười nói tiên lực chi nhãn xem sớm đến ở ngoài ngàn dặm một mực theo s á t nam cung bá vân đường xuân kỳ thật cũng sớm hiện cuối cùng đã tới ma quỷ bờ biển duyên đường xuân đột nhiên ném ra vượt đẳng cấp hư không thuật toàn bộ phi thuyền đều cho đường xuân thu nhập c h í c nhận không gian mà đường xuân đột nhiên biến mất nam cung ba vân xem xét tranh thủ thời gian không thuyền đứng tại khu vực biên giới thần thức mở ra lục soát đúng vào lúc này một cây to lớn nâng tử trực tiếp phá thoái hư không đi ra nam cung ba vân xem xét t ư ở n g tránh thế nhưng là phi thuyền quá lớn sao có thể hiện lên trải qua dung hợp lên cấp sau một nước lạnh Bảnh! bên không trong truyền đến Hư một đạo đáng sợ bạo liệt tiếng vang. Hỏa hoa vẩy ra vẩy đ ế nam ngoài n mà trăm dặm, cung bá vân ngay t i ế phẫn t e đen o cho vào trong đảo phi Lập thuyền chỗ đánh thiên thôn hết nhi, biển. biển Tiểu một tức, một trận Xuân quỷ màu quỷ Cung bá vân. Tiểu nhi, nam Cung cùng đường lên Nam Vân. Nam Vân búc ma ma Bá Bá vệ v nộ hô một tiếng mà đường xuân chính một mặt âm cười nhìn lấy hắn một tòa màu đen đại sơn đưa ra mấy ngàn đầu xúc tu bắt lấy nam cung bá vân hư không phi thuyền ma quỷ trong biển cả lúc nhấc lên cao tới trăm t r ư ợ n g sóng cuồng đường xuân mắt rồng hiện nam cung bá vân chân đạp tại một mảnh lá sen bên trên trống ra thanh trúc can cùng một con cao tới ngàn trượng màu đen quái vật chiến thành một đoàn quái vật mỗi đầu xúc tu đều thô như một chiếc xe tải mà càng là dài đến trăm t r ư ợ n g mấy ngàn đầu xúc tu tuy nói cho nam cung bá vân sắc bén thanh trúc can cắt đứt mấy trăm đầu nhưng còn có khá nhiều mật như mạng n ệ n quấn lấy lao ra hỏa lao ra hỏa một tiếng gầm rú phát thân phồng lớn đến trăm t r ư ợ n g ra bên ngoài hất lên một thanh huyết sắc chìa khóa bay ra nó giống như cao xoay tròn lấy cự hình máy cắt kim loại một đi ngang qua đi cắt chém ra một đầu đảo mệnh chi đạo tới quái vật tức giận trên đỉnh màu đen ảnh quang lóe lên miệng hơi mở một đống rộng chừng hơn mười triệu màu đen chất lỏng bay ra huyết sắc chìa khóa cho dịch bản một tưới giống như có cực mạnh dính tính lập tức cắt chém độ hạ thấp rất nhiều mà phía sau nam cung bá vân muốn đối phó ngàn đầu xúc tu mười phần phí sức lao già hai mắt phồng đến giống ca vàng toàn lực phá vỡ ra chân lực huy động thanh trúc can cùng xúc tu chiến thành một đoàn đường xuân giật mình ái nhi bản mệnh cây cho đường xuân chỉnh ra lùi tới nam cung bá vân chỗ quét qua lập tức một c ố vô song khủng bố năng lượng kẹp lấy lôi quang đến đây đ ô n đ ố t một tiếng nam cung bá vân cho xét đánh một chút toàn bộ phía sau lưng hộ thân cương chỉ cho đánh á t phía sau lưng cho đánh ra một cái nắm đấm lớn than đen lỗ khảm lão già nhào tới trước một cái c u ồ n p h ú n ra một ngụm máu tươi mà toàn bộ thân thể bị xét đánh được nhào vào xúc tu đoàn trung ương đi cái này mơ tưởng thoát thân đường xuân tiểu nhi ta cho ngươi hại chết rồi nam cung bà vân mắt ác độc hét to mà con quái vật kia xem xét đường xuân có vẻ như đang trợ giúp mình đây coi như là hữu hảo phân tử cũng liền bỏ bê đối đường xuân phòng hộ mà đường xuân đem từ nam cung rít gào vào tới tới tử huyết chìa hướng phía trước một đâm lập tức mẹ con huyết chìa thế mà kỳ quái rán lại lại với nhau lập tức huyết sắc quang khi giống như một cái huyết sắc mặt trời nhỏ giống như da đáng sợ huyết quang tới quái vật xem xét phản xạ có điều kiện thu hồi muốn bắt hướng huyết chìa xúc tu mà nam cung bá vân chính cho quái vật xúc tu chăm chú dây dưa nhất thời không thể tách rời tay tới chỉ có thể trơ mắt nhìn đường xuân vươn ra bàn tay cầm mẫu huyết chìa khóa lấy đi lao giả ngươi hảo hảo chơi đi bản thiếu không bồi ngươi đường xuân một tiếng cười khan thân thể nhoáng một cái đã mất đi thân ảnh phía sau chỉ còn lại nam cung bá vân đào thiên cùng nộ thanh em v ò n ma quỷ trong biển chuyển đến thiếu chủ làm sao không trực tiếp diện sắc hắn cung bá hỏi lão gia hỏa sửa chữa dù sao cũng là một vị uy tín lâu năm đạo cảnh cường giả yếu trực tiếp d i ệ t s á t rất tốn sức mà lại ở trong hư không tràn ngập quá nhiều không biết chúng ta còn là làm chính sự quan trọng đường xuân nói lớn đại ca có thể d i ệ t s á t nam cung bá vân vân long du thiên mặt kêu bên trên viết đầy kinh hãi ha ha ngươi cho rằng đâu cung bá cười thần bí đạo cho nên tiểu thiên hải con k i a lão long tổ đợi một thời gian thiếu chủ cũng có thể d i ệ t nhà ngươi con k i a lão long tổ đoán chừng không chỉ đạo cảnh bên trong nhân cảnh hẳn là thuộc về cảnh hoặc t i ê n cảnh cường giả đường xuân nói cái này ta cũng không rõ ràng lão tổ tông nội tình chúng ta sao có thể nhìn thấu mà lại tiểu thiên hải cũng tràn đầy rất nhiều chỗ thần bí giống như cũng không thuộc về chiêu vũ đảo vực mà là tồn tại thậm chí có thể là liên thông bụi bằng biển vân long du thiên nói bụi bằng biển ở đâu đường xuân hỏi cái này ta không rõ ràng truyền thuyết bụi bằng biển so tiểu thiên hải còn mưa lớn cũng có người nói hai biển vốn là liên hệ với nhau chỉ bất quá bụi bằng biển long tộc thực lực càng cường đại hơn vân long du thiên nói diệu thế ánh sáng số tám bay vài ngày sau lại gặp gỡ phiền thoái phía trước một chiếc cao tới hai mươi triệu dài đến trăm t r ư ợ n g to lớn màu lam phi thuyền chặn đường đi không tốt hư không hải tặc thuyền vân long du thiên nói sợ lông a chúng ta cũng phản đoạt lại hải tặc chẳng phải là kích thích hơn c ù n g bám một mặt vui vẻ tại tuần này bị khu vực hư không hải tặc thuyền có chút thực lực thế nhưng là không yếu thậm chí có được đạo cảnh cờ giả giống tứ đại đảo vực trong hư không chứ danh h ắ c vương đoàn hải tặc liền có được như thế cờ giả nếu như ngươi chịu ngoắn giao ra tải vật bọn hắn có lẽ sẽ phóng sinh nếu như yếu phản kháng xác định vững chắc hẳn phải chết vân long du thiên nói cùng bá bên trong có đạo cảnh cường giả sao đường xuân hỏi có một nửa đạo cảnh dâu đỏ thô lỗ ra hỏa chính tại đập hạt dưa cùng bá cười nói p h ò n g lớn thân tàu để bọn hắn ngưu bước một chút đường xuân một tiếng n g ư a c ư ờ i diệu thế ánh sáng số tám lập tức p h ò n g lớn đến ba bốn trăm trượng phương viên giống như một tòa núi lớn đứng ở màu l a m phi thuyền phía trước lập tức hải tặc trên phi thuyền đám hải tặc đều dọa cho một đầu cả đám đều bạo kêu lên bởi vì Có thể có được thể người h thế h ư ư t cao đại ợ n h không phi thuyền hạ n g ư t u y ệ t đ ố i là không tốt sống tốt c h u n g bá ọ n này gia hỏa mắt s t trước tiên có các người hàng người gọi nói, đối đệ diện huynh thể、đi. Dâu đỏ một kể song vung tay lên, tay mươi à u thuyền lam phi thuyền rời con đ ờ n n g g ư tới. mười Cùng bá p h â n phách lối hướng phía đoàn hải tặc đoàn trưởng dâu đỏ vẫy v â y tay khí thế mạnh mẽ ra khóa chặt toàn bộ thuyền hải tặc lập tức như phong ba ép tới tất cả hải tặc tất cả đều ghé vào dưới mặt đất thái tha mạ tích cường đại vân long du thiên ở trong lòng sợ nghĩ đến dâu đỏ không có cách đành phải đến đây Các của chúng ngươi thường xuyên tại tuần này bị tới lui đúng hay không? Đường Xuân Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, hỏi, Không sai, quanh mình mấy ngàn vạn dặm hư không bàn ghế, giảm hư tại tới lui Đại Kim hỏi. sai, ta. hay đều mấy là bị địa Đao Mã dâu đỏ nói về cái này còn hơi có vẻ đắc ý dọn vậy là tốt rồi tương lai thành ngươi hẳn là đi qua đúng hay không đường xuân hỏi đi qua bất quá chúng ta là đi tiếp tế vật phẩm dâu đỏ nói cách nơi này có bao xa đường xuân hỏi ba bốn ngày thời gian liền có thể đến dâu đỏ nói vậy thì ngươi mang bọn ta đi yên tâm sau khi ra ngoài ta sẽ thả ngươi trở về bằng không ngươi ước lượng một chút đường xuân hỏi t ố t a dâu đỏ không dám phản kháng a người tuổi trẻ bên cạnh tên kia thái kinh khủng sau bốn ngày xa xa nhìn thấy một tòa đen tuyền tòa thành thức thành lớn chiếm cứ toàn bộ trăm dặm hư không phạm vi thành lớn đ ồ n g bềnh ở trong hư không giống như tùy thời có thể di động thức mà lại một chút vầng sáng nhàn nhạt tựa hồ đang bảo vệ cả tòa khổng lồ thành lớn các ngươi đi vào cướp bóc qua sao cùng bá hỏi chương tám trăm ba mươi tám tiến vào tương lai thành bệnh tốt hơn một chút một chút hôm nay ba canh viếng thăm s ụ t hạ có thể để cho cậu ca nhìn thấy đặt mua tương đối cao tăng trưởng ta hội càng cao hứng chúng ta nào dám trong thành này thiên cơ tộc thế nhưng là có cao thủ bọn hắn quá thông minh thế mà có thể chế tạo ra cao tới trăm trượng cương thiết cự nhân tới tia tay ném một viên cầu thép tới liền có thể bạo chúng ta phi thuyền thành này lơ lửng ở đây mấy ngàn năm cũng không có vị nào mắt không mở đi dương ai mà lại những cái kia sắt thép đồ chơi thế mà có thể đo lường tính toán tương lai của ngươi thật nhiều giao dịch đô ở đây trong thành hoàn thành thiên cơ tộc là chút sinh linh thần bí bọn hắn chưa từng gây chuyện chính là lôi ngư đảo vực tới đạo cảnh thiên cảnh cường giả cũng rất khách khí đương nhiên bọn hắn cũng rất khách khí mà đãi ngộ lời nói liền xem ngươi năng lực bên trong có rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tình thì như có một tòa tu luyện tháp ngươi có thể thuê trong đó gian phòng tiến hành tu luyện tu luyện trong tháp phân thật nhiều cấp linh khí hàm lượng cũng chia cấp ngươi chỉ cần có linh thạch hoặc tiên thạch hoặc khác cao giai vật đều có thể thuê tới tu luyện thậm chí truyền thuyết tầng cao nhất còn có tiên thất tạo điều kiện cho ngươi tiến vào tu luyện dâu đỏi n g ư ợ c lại thật sự là là mới mẻ đường xuân giật mình mấy người thu nhỏ phi thuyền sau thẳng đến cửa thành mà đi đến cửa thành sau đường xuân sửng sốt một chút bởi vì cửa thành khiến cho rất tân triều quả thực tựa như là địa cầu bên trên những cái kia hiện đại kiến trúc đại sư k ỳ t tác mà làm đường xuân ngây người chính là ở cửa thành trước thế mà đứng thẳng một pho tượng pho tượng cực kỳ giống đường xuân tại luân hồi vòng xoáy tinh thần không gian bên trong nhìn thấy vị kia hoài nghi là vũ vương cái thế phong hoa nam tử áo trắng chẳng lẽ vũ vương tới qua tương lai thành mà lại đã có thể cung cấp ở cửa thành trước đứng thẳng cùng thành này khẳng định có chút nguồn gốc rồi đường xuân mật tâm cho cùng bà nói cái này ta cũng không rõ ràng cùng bà lắc đầu cửa thanh miệng cũng không có trông coi trật tự d à n h mạch đường xuân giống như đột nhiên tiến vào một cái hài hòa văn minh quốc gia giống như tiến vào trong thành đường đi vô cùng rộng lớn mà trên đường các tộc sinh linh đều vô cùng hữu hảo đường xuân đi thăm tu luyện tháp hiện mỗi một tầng bên trên đều có rất nhiều môn động mà càng lên cao thuê kim việt cao người giao tiền thuê lời nói liền có thể theo thẻ số tiến vào xin hỏi tầng cao nhất tu luyện mười t i ê n cần bao nhiêu vật phẩm đường xuân hỏi bởi vì tò mò cái này không i cái giá a là t sai không bên trong có đất tiên cảnh ngươi chính là đi vào cũng vô dụng mà lại bên trong năng lượng cấp độ quá cao có thể đem ngươi đẻ sấp xuống dưới năm đó vị k i ê u điệu tiên cảnh cường giả hoa mấy trăm viên trung phẩm tiên thạch mở ra tầng cao nhất không gian sau khi ra ngoài nghe nói đột phá đến nhân tiên cảnh giới thu hoạch thật không nhỏ mà lại tầng chốt nhất tu luyện không gian chính là ta tống bốn cũng không có quyền lực mở ra cần thành chủ dùng mật chú mới có thể mở ra tống bốn nói đại ca mấy trăm viên còn trung phẩm tiên thạch chúng ta không cần hỏi sóng phí nước bọn vân long du tiên h giật giật đường xuân ống tay h á o đường xuân cũng có chút buồn bực về tới khách sạn trong lòng giống nhỏ bắt cùng bá ngươi nói tầng cao nhất tu luyện không gian bên trong sẽ có hay không có thần d i ệ u đường xuân hỏi không thể nào nhiều nhất chính là tiên khí hàm lượng cực nồng mà thôi làm sao có thể có thần d i ệ u nếu như là thần d i ệ u lời nói chính là điệu tiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi đúng hay không cùng b á lắc đầu nếu như chỉ là tiên khí nồng đậm địa phương điệu tiên cường giả chẳng lẽ đầu góc cháy khét bội hà nha đường xuân nói cũng là a ngàn viên trung phẩm tiên thạch có thể bố bao nhiêu tiên trận đi ra hấp thu cùng b á cũng có chút nghĩ hoặc vân long du tiên cùng dâu đỏ hai người đều ra ngoài nghe ngóng tình huống không lâu hai người trở về đại ca hỏi thăm rõ ràng tương lai trong thành nổi danh nhất luyện khí đại sư gọi canh đem cũng có người xưng hắn là mười phẩm khí vương bất quá người này rất khó nhìn thấy bởi vì câu hắn người luyện khí nhiều lắm mà gần nhất người này thế mà bế quan luyện khí vân long du thiên nói bế quan còn nói cái gì đường xuân tức giận k h a nói là có nguyên nhân đại ca nghe nói là người này yếu luyện chế một thanh bán tiên khí chỉ bất quá canh đem người này cũng liền đạo cảnh công cảnh thể nội không có tiên lực cho nên vô luận hắn nghĩ như thế nào trước kết quả đồ vật bên trong đều không có tiên khí canh đem thậm chí tuyên bố lần này không thể luyện chế thành công lời nói liền vĩnh viễn bế quan không ra vân long du thiên nói chứa tiên lực đường xuân giật mình có chủ ý thế là thẳng đến canh phủ mà đi canh phủ là một tòa bốn tầng thép chế cao úc chiếm diện tích phạm vi có chừng một dặm tại cái này tương lai trong thành cũng là đại hội nhân gia bất quá hộ viện lại là không cho đường xuân bọn người đi vào nói là canh đại sư xin miễn hết thẻ mái phỏng chính là thành chủ tới cũng phải trước đó hay trước người nem viên đan dược kia đưa cho canh đại sư nhìn xem nếu như hắn còn xin miễn bản thân đường xuân bái phỏng l ờ i nói ta quay đầu liền đi cái này một viên hạ phẩm tiên thạch chính là người đưa đan t h ủ lao đường xuân nói ném cho hộ vệ một viên hạ phẩm tiên thạch thấy có tiên thạch hộ viện đầu lĩnh do dự một chút bước nhanh mà đi canh đại sư rất khó nhìn thấy cái này tương lai thành thế nhưng là có m ộ ư ơ i hai phẩm đan hoàng dạng gì bảo đan chưa thấy qua dâu đỏ xem thường cho rằng đường xuân là tại phí công khí lực bất quá không lâu hộ viện đầu mục thế mà bước nhanh trở về còn bên cạnh còn đi theo một người trung niên kinh giới thiệu mới biết được là canh đem đại sư đ ổ đệ tống s á t đường đại sư khí vương cho mời tống s á t thế mà mười phần k h á c h khí thấy dâu đỏ ngã nát một chỗ kính mắt đường xuân lưu lại vân long du thiên ba người mình đi theo vào một mực hướng dưới nền đất mà đi đường x u â n hiện canh phủ cao ốc dưới nền đất thế mà còn có mười mấy tầng mà lại tất cả đều là giá thép kết cấu t h ằ n g đến xuống đến dưới nền đất tầng thứ tám lúc mới ngừng lại được mở ra một cái nặng nghề cửa sắt bên trong thật đúng là trướng khí mù mịt dưới mặt đất thật sự là loạn được có thể thành đống vật liệu luyện khí giống rác rưởi đồng dạng lộn xộn vô trương chất đống mà một cái râu ria kéo cặn bã lao già đem đầu của mình tóm đến giống như là tổ chim đang ngồi ở một cái cự đại lò sắt trước mặt mà mấy cái đồ đệ đang bệ bộ được đầu đầy mồ hôi hướng lò bên trong phá vỡ hỏa vòng cung lão đầu bên cạnh còn đặt mấy v ạ c rượu mà lại vừa đi gần canh đại sư trên thân là mùi rượu ngốc trời xem ra uống không ít ai sư tôn đã là lần thứ chín mươi chín thất bại chỉ là luyện hỏng vật liệu đều có thể xếp thành một tòa cao ba mươi trộn núi thế nhưng là cái này chứ hỏa kiế thành công bất quá việc này là sư tôn cùng thành chủ hai đánh cược luyện chế không ra được lời nói sư tôn thế nhưng là đặt không hạ cái mặt này tử nghe nói kiếm này kiếm phương đến từ đại đông vương triều cái nào đó tương đương có quyền thế thần tướng phủ cũng không biết được có phải là đơn thuốc xuất hiện vấn đề hoặc người cái gì tống s ắ c một mặt lo lắng nói úc cùng thành chủ đánh cược đánh cược gì đường xuân mỉm cười hỏi việc này ai bởi vì thành chủ nữ mà lý cầm thân cư chu tức thần hỏa chi thể mà lại năng lực nhận biết cao hơn người khác tầm m ư ơ i lần đối với tài liệu động xem xét năng lực phân tích phương diện quả thực chính là thiên tài bất quá lý cầm từ có chút tám tật mang theo chỉ có thể dựa vào thọ nguyên đan loại này bảo đan đến kéo dài thọ nguyên đan này một hạt nhưng duyên thọ tám mươi năm chỉ bất quá lý cầm liên tục sử dụng ba lần qua đi lại phục d ụ n g đan này lời nói liền không có hiệu quả mà lại viên thứ nhất có thể tục mệnh tám mươi năm viên thứ hai chỉ còn lại năm mươi năm viên thứ ba chỉ còn lại ba mươi năm viên thứ tư liền vô dụng bởi vì thân thể đối với đan này thuốc tính đã thích ứng mà sư tôn rất thích lý cầm bất quá lý cầm chỉ có một năm tuổi thọ sư tôn cũng không so đo đi phủ thành chủ cầu hôn kết quả phủ thành chủ liền ra như thế cái nan đề chính là chư hỏa kiếm thành chủ lý tính nói nếu như có thể luyện chế ra bán tiên khí cấp bậc chư hỏa kiếm liền để lý cầm gà cho hắn sư tôn vì thế khó khăn kỳ thật sư tôn cũng minh bạch phủ thành chủ không muốn hại sư tôn kiếm này phương đoán chừng còn là lý cầm chỉnh ra đến làm khó dễ sư tôn nàng này là cái linh lúng người nàng làm u ố n để sư tôn chết môn này tâm tư thế nhưng là sư tôn c ắ răng nói là chính là lý cầm có thể cùng hắn vượt qua một ngày thời gian hắn cũng phải đem kiếm này luyện chế ra tới tống s á t nói đan này ngươi từ đâu tới canh đem trực tiếp hỏi ngươi nghe xảy ra điều gì đúng hay không đường xuân không trả lời mà hỏi lại không sai đan này bên trong chứa một chút tiên lực tuy nói không tính là bán tiên đan nhưng là dù sao bên trong chứa tiên lực canh đem nói bản thân chính là mười phẩm nửa đan vương đan này chính là bản thân luyện chế đường xuân nói ngươi còn là đan vương canh đem đổ xương sở quét đường xuân một chút bên cạnh tống sắt càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối đường đại sư cho ta nhìn đan này hẳn là có mục đích ta canh đem hỏi đương nhiên liên quan tới luyện khí nhất đạo bản thân cũng có tiến vào một chút bất quá không tinh thông mà thôi bất quá bản thân thế nhưng là có năng lực để ngươi luyện chế chư hỏa kiếm vật liệu bên trong chứa tiên lực đường xuân nói đường đại sư mời lên ngồi nghĩ không ra canh đem đứng lên từng thanh từng thanh đường xuân kéo ngồi xuống ghế xem ra rất nóng nội a nói ngươi mục đích canh đem hỏi đem tu luyện đỉnh tháp tầng không gian mở ra để ta đi vào tu luyện m ư ơ i ngày đường xuân nói ai nghĩ không ra canh đem nghe xong thế mà thở dài ngồi trên ghế âm trầm mặt việc này ta làm không được chính là thành chủ tưởng làm việc thiên tư đều không thể làm được bởi vì đây là tương lai thành ủy ban quy định kỳ thật cũng là lao tổ tông định ra tới cho nên trừ phi ngươi có thể nỗ lực một ngàn viên trung phẩm tiên thạch đương nhiên ta ra mặt có thể giảm một m ư ơ chỉ bất quá chính là ta nơi này cũng vẹn vẹn chỉ có ba mươi viên trung phẩm tiên thạch ngươi có thể cầm ra được sao dù sao cái này tầng cao nhất không gian bên trong năng lượng dùng xong một bộ phận liền sẽ thiếu một bộ phận cái loại năng lượng này nghe nói là không cách nào bổ túc chúng ta thiên cơ tộc nhân rất thông minh nhưng là chính là không cách nào khống chế tầng cao nhất không gian thật lâu canh đem thở dài nếu nói ta có thể vì lý cầm lại nối tiếp mệnh hai trăm năm đâu thành chủ nhưng làm việc thiên tư sao đường xuân hỏi vô dụng đã thích ứng canh đem lắc đầu ha ha nếu ta luyện chế r a thọ nguyên trong nội đan chứa tiết lực có thể hay không để lý cầm tục mệnh đường xuân hỏi có thể canh đem không hề nghĩ ngợi bất quá truyền ngươi nói chẳng lẽ ngươi cũng có loại này bảo đan có đường xuân cũng là ngắn gọn một chữ trả lời vậy chúng ta lập tức khởi công luyện kiếm canh đem nói chương tám trăm ba mươi chín thấy thành chủ thế nhưng là bản thân điều kiện còn không có thỏa đàm đổi mới thật nhanh đường xuân lắc đầu luyện ra chư hỏa kiếm là cái thứ nhất yếu tố không có kiếm này điều kiện của ngươi căn bản là không cách nào nói ra canh đem nói ngươi trực tiếp đi gặp thành chủ nói một chút ta bảo đan sự tình chẳng phải thành à nha đường xuân hơi nghi hoặc một chút cái này không thành toàn thành người đều biết ta cùng thành chủ đồ ước trừ phi là thành chủ cùng ta không yếu ra mặt này rời đi tương lai thành không phải n à y đổ ước liền không cách nào hủy bỏ canh đem một mặt đứng đắn cái này hai người đầu thật đúng là ngu xuẩn được có thể đường xuân ở trong lòng thầm mắng một câu lấy ra rượu thế ánh sáng số tám đưa cho canh đem ừng k kitak, i t a c k i t a c a nghĩ không ra canh đem bỗng nhiên liền đứng lên vỗ tay tán thưởng mà lại một đôi mắt thả ra s ó i dạng quan g hoa tới canh chừng lấy rượu thế ánh sáng số tám đại sư c ứ gì nói ra lời ấy đường xuân hỏi đây là chúng ta thiên cơ tộc nhân t i ê n tài chi tác bất quá này thuyền giống như không trọn vẹn rất nhiều. rất mà lại năm à y t h đó có thể tăng luyện chế c n đem nói, hai tay sờ l ta ta ra vật này đoán chừng cũng không phải một cái luyện khí đại sư có thể luyện chế ra tới mà là nhiều vị hợp tác kết quả ta cũng có thể chiêu tập một mươi vị chín phẩm khí vương tới tương trợ bất quá trình độ có hạn không cách nào để cao quá nhiều canh đem nói t ố t thành d a o vật này liền giao cho ngươi đường xuân nói đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hợp tác ta là muốn đem tiên lực hòa tan vào vốn là dùng c ự c phẩm linh thạch tồi đậu ta muốn đổi thành tiên lực tồi đậu ngươi có thể phá vỡ tiên lực canh đem lại là s ư ớ n g sở ha ha đường xuân chỉ là cười nhạt một tiếng phía dưới hai người hợp tác bắt đầu dung luyện vật liệu có canh đem chỉ huy đường xuân theo chỉ huy dung luyện vật liệu chính là bất quá đường xuân dung luyện tài liệu nhanh độ cũng làm cho canh đem kem chút sinh mục kết thiệt thiên tài nghĩ không ra tại luyện khí một khối ngươi cũng là thiên tài kiệt xuất canh đem cảm thắn nói hắn là không biết được đường xuân thế nhưng là mượn chư thiên đảo thời gian tỷ lệ hai ngày liền đem vật liệu dung luyện h o à n tất kỳ thật đường xuân trên thực tế sớm dùng bốn tháng rồi sau bốn ngày chư hỏa kiếm tại một tiếng thiên lôi qua đi thành công ra lò phẩm cấp đạt đến hoàng gia thượng phẩm tuy nói cùng bán tiên kiếm còn có chút tranh lệch nhưng là trong đó tiên lực hàm lượng cũng không bại bởi bán tiên kiếm chỉ bất quá tiên lực tinh khiết phương diện không bằng bán tiên kiếm đi nên tính là một thanh lần bán tiên kiếm lao ra hỏa đơn giản sửa sang lại một chút mang theo đường xuân thẳng đến phủ thành chủ mà đi tương lai thành phủ thành chủ lại là một cái cự đại thiết cầu trạng thiết kế cao tới hơn mười t r ư ợ n g phạm vi càng là đạt đến mấy trăm t r ư ợ n g nhìn qua tân triều tiền b ệ mà thành chủ lý t ĩ n h trang phục càng thêm tiền b ệ lại là cổ á o lớn tăng thêm tóc hối cua cái này tại ở vào cổ đại xã hội cơ cấu tứ đại đảo vực tới nói quả thực chính là cái khắc loại mà lại đường xuất hiện lý tính lại có người châu âu huyết thống vàng xanh mắt thiếu chủ n đường, đường xuân nói cựu n truyền kim đan lý tính tiếp nhận đan dược sau xét lại nửa ngày vỗ bàn một cái nói đường đại sư nếu như lại cho ta hai viên bổn thành chủ có thể cho ngươi một trăm linh viên trung phẩm tiên thạch làm thù lao lời này mới ra chính là đường xuân cũng rung động một chút trong bình thường phẩm tiên thạch nửa viên k h ó cầu nghĩ không ra người ta vừa ra tay chính là một t r ă m g khỏa thái tha mạ tích có tiền bất quá liên tưởng đến bạn năm trước cái kia tiên nhân thuê tầng cao nhất tu luyện tháp tu luyện sự tình đường xuân cũng liền bình thường trở lại đoán chừng là lao tổ tông lưu lại hàng tồn ha ha bản thân không yếu tiên thạch nghĩ không ra đường xuân cười nhạt một tiếng liền tiên thạch đều không cần cái kia ngươi muốn cái gì lý tính ngược lại là xứng sở một lần nữa dò xét lên đường xuân tới đem các ngươi tu luyện tháp tầng cao nhất không gian mở ra để ta tu luyện mười ngày là được rồi đường xuân nói cái này lao phu không cách nào làm được nghĩ không ra lý tính không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu t h à n h chủ đây chính là quan hệ lý cầm sinh mệnh cách đại sư thế nhưng là gấp ta lý tính chưa từng làm qua việc trái với lương tâm nhưng là lần này vì lý cầm ngón tay không được ta cũng phải chơi lên một hồi lý tính mặt trầm xuống lý thành chủ đây là tại uy hiếp tiểu tử ta sao đường xuân mặt nghiêm không quan trọng uy hiếp viên này cựu chuyển kim đàn ta chắc chắn phải có được đây là bốn mươi k h ỏ a trung phẩm thiên thạch ngươi nhận lấy lý tính hử lệnh ném cho đường xuân một cái túi không gian thành chủ đây là ép mua rồi đường xuân còn là bình tĩnh tự nhiên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn n g ư ơ i bộ dáng này nói cũng không phải không thể buồn thành chủ cũng là hành động bất đắc dĩ lý tĩnh khai nói thành chủ ngươi sao có thể bộ dạng này làm canh đại sư nói canh đem ngươi không tưởng lý cầm trở thành thê tử của ngươi sao chỉ cần có thể duyên thọ chừng một trăm các ngươi cũng có một trăm n ă m thời gian lý tĩnh nói canh đại sư một mặt khó xử cuối cùng cũng lựa chọn trở mặc hắn nhìn đường xuân một chút đạo thang mộ hổ thẹn bất quá thuyền của ngươi ta hội v ứ t mạng già để nó lên cấp ha ha ha khá lắm hổ thẹn hôm nay ta đường xuân cuối cùng là thấy được tương lai thành thành chủ cùng canh đại sư sắp mặt đường m g cáo tử đường xuân quay người nhanh chân mà đi thành chủ cũng không có ngăn đón bất quá tại đường xuân đi đến đại môn miệng lúc bỗng nhiên quay người nói không có ta giải độc đan người nào phục xuống cựu chuyển kim đan đều sẽ độc bỏ mình không tin ngươi cứ việc để lý cầm ăn vào chính là đến lúc đó đứng trách đường m g không có nhắc nhở các h ạ n n h quang nói lên lý tính đứng ở đường xuân trước mặt đạo đường đại sư ngươi là rượu mời không uống muốn uống phạt rượu đúng hay không chẳng lẽ ngươi yếu bổn thành chủ cả một đời cấm cấu ngươi sao cái nào dám cấm cố thiếu chủ của chúng ta ta tiểu cùng tuyệt không đáp ứng cung bá đột nhiên tiên nhân cảnh tinh thần lực bung ra lập tức một cố cường đại uy áp ép tới lý tính đều lui về phía sau mấy nhanh chân lập tức phụ thành chủ tất cả cường giả đều cảm thấy tức khắc mồ hôi lạnh toàn bộ bước lên từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm cung bá tốt tiểu cùng thu liễm một chút ta tin tưởng lý thành chủ là cái người biết hàng đường xuân cười lạnh nói cung bá thấy tốt thì lấy cái này hù dọa người đồ chơi chơi qua đầu lời nói liền sẽ lộ n g ọ n nguồn đương đại sư không phải lý tính ta muốn tận lực làm khó dễ ngươi m ờ i lý giải một cái làm phụ thân tâm tình mà lại lão phu chính là tôn làm thành chủ cũng không có quyền lực mở ra tầng cao nhất tu luyện tháp bởi vì mở ra cần hai thanh chìa khóa mà đổi thành một thanh liền nắm giữ tại trưởng lão ủy ban trong tay chỉ có sáu vị trưởng lão đồng ý mới có thể lấy ra lý tính thái độ lập tức mềm xuống không sai việc này ta cũng rõ ràng nay chìa khóa còn là vạn năm trước một kỳ nhân làm kỳ nhân sau khi đi chúng ta cho hắn dựng lên pho tượng ngay tại thành chủ miệng canh đại s ư nói cửa thành miệng vị kia kỳ nhân các ngươi biết hắn là ai sao đ ư ờ n g xuân hỏi suy nghĩ cái này kỳ nhân chẳng lẽ chính là vũ vương không rõ ràng kỳ nhân cũng không có lưu lại bất luận cái gì có liên quan tin tức nghe nói năm đó tương lai thành các lao tổ tông dùng ngàn năm thời gian mới sáng lập tu luyện tháp bất quá liên quan tới tầng cao nhất thiết chí một mực có tranh luận cuối cùng gặp được vị kia kỳ nhân vào thành là hắn thiết chí tầng cao nhất cho nên chìa khóa ai cũng không tạo được giả lý tính nói có thể hay không đem sáu vị trưởng lâu ã o đều mời đến, Đường thuyết u mời xem một chút có thể hay không thuyết phục bọn hắn. ta chút thể hay x có phục n Bên trong, điểm ấy ta vẫn Tĩnh nhẹ hỏi. thể điểm ta gật được. đ làm ấy là Lý có ầ hai Không phù chừng chính Không tay xoa động lên. Không lâu, từng đạo phù quang bay ra ngoài. Đoán chừng chính là đưa ngoài. tin đi. từng đạo Đoán động lên. lâu, là lâu, sáu vị lão nhân xuất hiện ở phủ thành chủ đại sảnh mẹ nó cái này tương lai thành thực lực cũng quá cường hãn sáu vị trưởng lão một kiểu đạo cảnh cường giả mà lại đại trưởng lão nguyên không thế mà còn là vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả Quả nhiên, vừa nghe nói yếu mở ra tầng cao nhất không gian các vị trưởng lão đều không đáp ứng nói là yếu theo quy củ cũ xử lý các vị trưởng lão tuy nói các ngươi tất cả đều là đạo cảnh cường giả nhưng là đạo cảnh cường giả cũng là có thọ nguyên hao hết một ngày cho các ngươi vạn năm thọ nguyên tới nói còn là quá ngắn đường xuân nói chẳng lẽ ngươi còn có trường sinh bất tử đan hay sao nguyên không lạnh lùng hừ nói đó là đương nhiên không có bất quá các vị làm võ đạo đại gia chẳng lẽ đều không cần đan được sao đây là bản thân luyện chế hoàng g i a phá cảnh đan các ngươi nhìn xem có cái gì mới hiện đường xuân ném ra một viên đan dược nguyên không sau khi nhận lấy q u é t qua lập tức xứng sở chuyển ngươi lại quất cái mũi ngửi ngửi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm đường xuân nói ngươi cái này phá cảnh đan bên trong giống như chứa từng tia từng tia tiết lực đây là có chuyện gì ha ha bản thân là dùng tiên thạch luyện đan bán tiên cảnh cùng đan sư đều làm không được điểm này các vị ngẫm lại nếu nói các ngươi cần loại nào đan dược bản đại sư đều có thể luyện chế ra tới mà lại khỏa khỏa chứa t i ê lực cái này chứa t i ê lực bảo đan đối các ngươi tác dụng liền không cần bản thân giải thích ra đường xuân mở ra cực lớn dụ hoặc ngươi thật có thể làm đến k h ỏ a viên thuốc bên trong đều chứa tiên thạch nào đó trưởng lão có vẻ như có chút động tâm khẳng định bất quá tiên thạch cùng thuốc tài được các ngươi cung cấp mà thù lao chính là các vị đồng ý mở ra tầng cao nhất tu luyện tháp để bản thân đi vào mười ngày là đủ rồi đường xuân nói đại trưởng lão ngươi nhìn một cái khác trưởng lão có vẻ như cũng động tâm nếu như đường đại sư thật có thể luyện chế ra chúng ta cần bảo đan mà lại k h ỏ a k h ỏ a chứa tiên lực lời nói có thể cân nhắc thành chủ theo ngươi thì sao đại trưởng lão hỏi lý tính nói đi lý t ĩ n h đương nhiên ước gì như thế luyện chế cho ta hai viên hoàng giai trung phẩm b ổ nguyên đan đại trưởng lão nói ta muốn hoàng giai trung phẩm hoàng ma giải độc đan trong lúc nhất thời sáu vị trưởng lão đều đưa ra riêng phần mình yêu cầu đương nhiên đan phương bọn hắn cung cấp không lâu các vị trưởng lão đều vội vàng mà đi chuẩn bị thuốc tải nghe nói đường đại đan sư có thể luyện chế ra có thể chứa tiên lực bảo đan tới tương lai thành đan sư nhóm tất cả đều tâm động không lâu mười cái đan vương bao quát hai vị đan hoàng đều tụ tập phủ thành chủ thỉnh cầu quan sát đường đại đan sư luyện đan ngày thứ hai Lục tục có t r bên g trở này g thời t h đường xuân bận rộn bố tiên trận bởi vì có trung phẩm tiên trận h làm trận nhãn đường xuân lần này bố trí ra tụ tiên trận là trùng trùng điệp thêm lập tức một cố cường đại tiên khí quanh quẩn ở toàn bộ hướng võ đại đế thần miếu đường đại sư khai lò luyện đan lần này dùng đan lô chính là bán tiên khí mà phá vỡ hỏa chính là dùng thiết phong sơn được đến tám niệm thần dương đỉnh làm tiên hỏa tồi động lại thêm cường đại tiên trận đại đế thần miếu hai tháng tương đương thời gian một ngày tỷ lệ vẹn vẹn hai canh giờ hoàng giai trung phẩm hoàng ma giải độc đan đan thành ba viên nào đó trưởng lão kiểm tra qua đi kích động được bờ ngôi đều tại quất xúc hai ngày thời gian sáu vị trưởng lão bảo đan tất cả đều luyện chế hoàn tất bọn giá hỏa này từng cái vui vẻ mà thành chủ lý tính cũng ngồi không yên Ra v sáng ngày h thứ i n t ạ hai sáu vị trưởng lão tại lý tính dẫn đầu bỏ vào tu luyện tháp mấy người thẳng đến tầng cao nhất mà đi không lâu đến trí cao điểm đường xuất hiện tu luyện tháp tầng cao nhất đi đến teo lại một vòng bộ dáng có điểm giống là thiên đàn ngập đầu lý tính cùng đại trưởng lão đều lấy ra một cái chìa khóa lại là một đôi âm dương hình cá chìa khóa một đen một trắng hai thanh chìa khóa hướng không c h u n g ném đi không c h u n g lập tức xâm chớp không lâu tại cường đại pháp quang phía dưới hai thanh chìa khóa chậm rãi kết hợp lại với nhau một cái cự đại thái cực dương âm đồ xuất hiện thái dương đồ tại xoay tròn lấy đạo đạo ảnh quang v a n g ra ngoài không lâu thái cực đồ quỷ dị không thấy ảnh quang chi bên trong lộ ra một đạo vĩ nạn g mà thoải mái thân ảnh tới đường xuân cùng cùng bá nhìn lên đều ngẩn ngơ cứ việc có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là sườn s ố t một chút chủ tử đây không phải chủ tử sao cùng bá lắp bắp nói ảnh quan cùng pho tượng một cái khuôn đúc đi ra mà lại vũ vương cái thế phong hoa thâm thúy hai mắt thế mà có chút mở ra đường xuân cảm giác luân hồi vòng xoáy một hồi kịch liệt lắc lư về sau xa xôi tinh thần không gian giống như mở ra luân hồi vòng xoáy bên trong đạo thân ảnh kia lại xuất hiện ảnh chỉ xem đường xuân một chút hắn đưa tay hướng tu luyện đỉnh tháp một chỉ một đạo tử khí như trụ dạng bắn hướng về phía đỉnh tháp lập tức không gian giống như trực tiếp cho cường lực đâm thủng giống như đỉnh tháp thế mà lung lay ba rồi một thanh em vang lên toàn bộ đỉnh tháp bay đến không trung mà lại đỉnh tháp vặn vẹo biến hình không lâu thế mà hình thành một chiếc thang trời chuyện gì xảy ra tất cả trưởng lão cùng thành chủ đều sửng sốt một chút kêu thành tiếng làm sao rồi nguyên bản chẳng lẽ không phải như thế sao đường xuân hỏi không phải a theo tổ tiên giao đ ợ i qua lần thứ nhất mở ra lúc là lộ ra một môn động tới vị tiêu tiên nhân cảnh cường giả đi vào lần này làm sao xuất hiện là một thanh cái thang lý t i n h nói có lẽ mỗi lần mở ra tiến vào phương thức khác biệt mà thôi đường xuân nói bất quá đường xuân có loại cảm giác cổ quái giống như cái thang đỉnh có sơn bảo mùi vị suy nghĩ một chút có chút hiểu rõ cũng không phải là có sơn bảo mùi vị mà là có thần huy mùi vị đường xuân bò lên trên cái thang trọng a toàn bộ cái thang không gian giống như đều cho động lại giống như nặng nề như núi đường xuân toàn lực chống cự lại cũng cảm giác là bước đi liên tục khó khăn không lâu từng đạo kim sắc lợi kiếm từ không trung bổ tới đường xuân toàn lực lấy hỏa chi kiếm trận chống cự lại bởi vì h ỏ a khắc kim lần này thật đúng là lựa chọn đúng đi lên lại đi tới mấy bước cảm giác giống như lại tiến vào một không gian khác giống như từng đạo dây leo đáng sợ như rán dạng đánh tới đường xuân tranh thủ thời gian lại đổi thành vàng chi kiếm trận công k í c h qua một khát vàng cứ như vậy đường xuân thể nghiệm song kim một thủy hỏa thổ mưa gió lôi bắt trọng thiên cuối cùng nhất trọng thiên quả nhiên là điện lực vạch phá bầu trời đạo đạo sáng như bạc điện quang đem đường xuân trở thành mục tiêu tránh bổ mà tới nhìn nổi bên cạnh tất cả cường giả đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối may mắn đường xuân có được điện chi truyền thừa thiên nhất chân thủy chiều sóng cùng mà đi tiếp dẫn lấy điện quang trọn vẹn năm canh giờ qua đi đường xuân mới hỏa tan xong những n g à đáng sợ điện quang cảm giác tinh lực dồi dào Sơn đường lão đại điên quẩn sơn bảo xoay tròn lấy bay vút lên đi ra tại núi vàng bên trên huyền không sơn bảo giống như cực kỳ vui mừng giống như là hài tử giống như điên quẩn hấp thu trên núi thần huy từng khoả kim sắc hạt điên c u ồ n g nào vào sơn bảo bên trong cũng không biết được bao lâu thời gian trôi qua mà đường xuân hiện sơn bảo phía dưới cái bệ t h ộ n thêm mà có được một vòng kim sắt ánh sáng giống như một vòng phật quang giống như chèn ép sơn bảo lập loẹ huy quang sơn bảo giống như có một tia sinh khí cùng sức sống mà đường xuân một kiểm tra công lực tha mạ tích lại toàn diện đột phá tinh thần lực cấp độ thoát phàm cảnh ngân cấp cảnh mà thoát phạm cảnh chia làm tứ đại cấp độ từ thấp đến cao theo thứ tự là s ắ t cấp cảnh đồng cấp cảnh ngân cấp cảnh vàng cấp cảnh chân lực cấp độ nửa đường cảnh luân hồi vòng xoáy một vạn trượng toàn bộ luân hồi trong nước xoáy ánh sao lấp lánh thế mà xuất hiện một đạo kim tinh mà lại đường xuất hiện chân nguyên lực hoàn toàn thoát biến thành tiên lực mà lại tiên lực bên trong lại có một chút màu vàng thần d i ệ u đang nhấp nháy điều này nói rõ tiên lực cấp độ bên trong đã bước đầu chứa một chút cực nhỏ thần rượu cái kia sau ra tiên lực bên trong chẳng phải là cũng chứa một chút thần lực a tiên lực cấp độ đề cao lấy đường xuân hiện tại nửa đường cảnh thực lực hoàn toàn có thể d i ệ n sát đạo cảnh cấp độ thứ nhất nhân giai cảnh cường giả cung cấp độ thứ hai cảnh cũng có một v ứ c đường lão đại mười phần thỏa mãn kia là tranh thủ thời gian xuống cái thang bất quá tu luyện tháp tầng cao nhất không gian đã phế may mắn tương lai thành cường giả đều không rõ ràng không phải cũng không biết được có thể hay không lăng trì chính mình kết quả song phương đều rất hài lòng tu luyện tháp khôi phục bình thường đường đại sư ngươi là tương lai thành đáng giá nhất tin cậy bằng hữu đây là bản thân lệnh bài ngươi có thể tùy thời tới làm khách thành chủ lý tĩnh một mặt nhiệt tình có cơ hội nhất định sẽ lại đến đường xuân lại cười nói trong lòng suy nghĩ lao tử nào còn dám trở về nếu là lộ nhân bánh các ngươi còn không sống giúp ta mười ngày sau diệm thế ánh sáng số tám tăng lên hoàn tất vì thế nghe nói canh đại sư phí hết tâm tư đều nhanh thổ huyết mà hắn đồng thời chiêu tập trăm vị luyện khí sư mới thành công đường đại sư hiện tại có thể dùng tiên thạch tồi động tin tưởng độ cùng nguyên lai so sánh nhanh gấp đôi không thôi bất quá rất hao phí tiên thạch đến lúc đó đường đại sư đường thịt đau nhức chính là c á n h đại sư đem rượu thế á n h sáng số 8 trả l ạ i cho đường Xuân. đại sư này p một mươi năm p h sau i đ ta đem cùng lý cầm thành hôn đến lúc đó có dành nhất định tới ngồi một chút có dành nhất định tới đường xuân nói vì kiếm tiên thạch đường xuân lại tại tương lai thành dừng lại ba ngày luyện chế được số lớn hoàng giai đ a n dược đổi lấy hơn ngàn viên hạ phẩm tiên thạch đường đại sư ngươi kèm chút đem chúng ta tương lai thành chữ tiên thạch kiếm đi một nửa tại đưa đường xuân thời điểm ra đi lý t ĩ n h cười nói ha ha ha đường đại sư có bản lĩnh nha đây là hắn nên được theo đường đại sư tiêu chuẩn đã sớm hẳn là vượt qua m ộ ư ơ i một phẩm đan hoàng có thể xưng tôn đại trưởng lão cười nói không dám không dám chỉ là đường mỗi thủ pháp luyện chế đặc thù một chút mà thôi đường xuân cười nói diệu thế ánh sáng số tám chấp động lên hào quang chói sáng chậm rãi rời đi tương lai thành t o a nào sắt thép cự thành dần dần phai nhạt ra khỏi đường xuân á n h mắt ai cùng bá cái này phá cảnh đan dù sao cấp độ quá thấp chỉ có thể khôi phục lại đạo cảnh cấp độ thứ nhất sau này lại nghĩ biện pháp đường xuân nói chỉ có thể như thế muốn ta tiểu cùng năm đó thế nhưng là chân tiên cường giả nghĩ không ra hiện tại lưu lạc thành một đạo cảnh kẻ yếu cùng bá mười phần phiền muộn cũng không thể bởi vì từ nửa đường cảnh đột phá trả lời cảnh mà cao hứng phía sau có người đỏ mắt ta cùng bá nhìn một chút phi thuyền phía sau tài không lộ ra ngoài cái này vừa lộ luôn luôn có người nghĩ tới bất quá trong đó liền hai cái đạo cảnh cấp độ thứ nhất mà thôi đã bọn hắn nhớ lên chúng ta chúng ta cũng không cần khách khí đường xuân cười lạnh một tiếng thiếu chủ để tiểu cùng đến một chút vừa khôi phục lại cấp độ thứ nhất dày vào hai người bọn hắn cái đạo cảnh cấp độ thứ nhất là không thành vấn đề cùng bá cười lạnh nói thân thể nhoáng một cái bay ra thuyền bên ngoài cái thằng này pháp tướng biến thân không lâu một cái đại sơn cự thú xuất hiện ở không trung cách cách một tiếng vang thật lớn màu đen quang khí lóe lên ngoài trăm dặm một con ngân sắc phi thuyền không kịp chạy đi liền cho cùng bá một t r ư ở n g chém đứt lái đi hai cái đạo cảnh cường giả lao ra đánh về phía cùng bá bất quá cùng bá tinh thần lực cấp độ quá cao toàn bộ vài trăm dặm không gian đều cho khóa chặt đông kết không lâu hai đại đạo cảnh cấp độ thứ nhất cường giả thành cùng bá trong tay vật bá một tiếng cho cùng bá ném tới đường xuân trước mặt đường xuân quét qua một cái lục bảo chung nhân nhân cái mũi cao thẳng một cái khác l a o giả áo b à o trắng mắt nhỏ bất quá cũng không nhận ra hai vị vì sao một mực đi theo chúng ta đường xuân đại mã kim đao ngồi trên g h ế vân long du thiên tên kia giống một tận tụy quản gia đứng tại bên cạnh thân cám ngươi muốn làm sao xử trí lấy ra chính là lục bào trung niên nhân nói một mặt cho tàn thiếu chủ là cá i nhân từ người cho các ngươi hai con đường đầu thứ nhất đạo là chết đầu thứ hai đạo chính là trở thành thiếu chủ nô bục cùng bá giữ r ằ n nói ta chư lục tại lôi ngư phủ thế đảo vực cũng là danh nhân muốn gọi ta chư lục đương người nô bục các ngươi diệt ta coi như vậy đi lục bào trung niên nhân thế mà gọi chư lục tên này rất quái lạ không sai ta đợi phương cũng là phù thế đảo vực một đời danh lưu muốn chém giết muốn d ố c thịt c á c ngươi động thủ chính là đôi mắt nhỏ người đợi phương ta nhổ vào còn danh lưu tên tên là cường đạo nha vân long du thiên khai nói trên đời này tiền tài cũng phải có năng lực giả có được ngươi không bảo vệ được vậy chỉ có thể tự nhận không may mà chúng ta lần này âm trong khe lật tuyển chỉ có thể trách chúng ta bảng hiệu không đủ sáng mà thôi chư lục nói một mép còn tương đương cứng rắn hai vị chết tử tế không bằng lại sống đường đại sư chính là tương lai thành thành chủ đều tương đương khách khí đối lãi người lựa chọn bái hắn làm chủ tự có chỗ tốt của các ngươi vân long du thiên nói bất quá hai tên gia hỏa quay đầu đi chỗ khác không lên tiếng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi một thu hai cái đạo cảnh tay chân ha ha hai vị đều là đạo cảnh bên trong nhân cảnh định phong cường giả kém một chút liền có thể tiến vào cảnh một khi tiến vào cảnh liền có sung kích thiên cảnh hy vọng chẳng lẽ hai vị không muốn trở thành thoát phàm cảnh cường giả sao ta cho các ngươi mười hơi thời gian suy tính một chút không phải kia bản đại sư liền không k h á c h khí đường xuân cười lạnh một tiếng trang diện trầm mặt mở đường đại sư có thể luyện chế ra để chúng ta đột phá công cảnh hoàng giai thượng phẩm phá cảnh đan sao chư lục có vẻ như có chút động tâm trò cười ngươi cho rằng tương lai thành mấy vị trưởng lão muốn đan dược phẩm cấp kém sao mà lại tương lai thành có m ộ ư ơ i một phẩm đan hoàng thậm chí có đan hoàng đặc địa chạy tới hướng đường đại sư thỉnh giáo vân long du thiên cười lạnh nói chúng ta phục chư lục túi đầu tự nhiên huyết khế cùng cùng bá ký kết là đủ rồi vài ngày sau rốt cục thấy được thần bí phù thế đảo vực phù thế đảo vực bên ngoài có tầng thần bí phong bạo tầng chỉ có hiểu được đường đi người mới có thể an toàn ra vào mà sinh ra một cái nghề gọi cầu dẫn xã bọn gia hỏa này chuyên môn làm cho người đi vào bất quá thu phí cũng cao vân long du thiên nói mắt rồng phía dưới hiện tại phù thế đảo vượt ngoại tầng quả nhiên có một tầng vòng khí tầng cùng trên địa cầu tầng khí quyển có chút tương tự bất quá những này tầng khí quyển tùy thời đều đang lưu động lấy mà cầu dẫn xã cường giả thường xuyên xuyên qua cho nên nắm giữ quy luật nhất định thành công đạt tới tỷ lệ liền lớn hơn nhiều quả nhiên phi gần sau trong hư không thế mà hiện một chiếc cao ốc dạng thuyền phía trên ba cái thật to chữ cầu dẫn xã ba người lên cầu dẫn xã trong hư không phi lâu một cái gọi đường thiền nam tử trung niên tiếp đ á i bọn hắn n a m vị muốn vào đảo vực lời nói còn phải chờ bên trên m ư ờ i ngày qua đường thiền nói vì cái gì vân l o n g dù thiên hỏi gần nhất phong bạo càng ngày càng mạnh không thích hợp đi vào hôm qua chúng ta một chiếc phi thuyền nuốt chừng lấy hơn một trăm n g ư ờ i tất cả đều trôn vùi tại phong bạo bên trong theo chúng ta xã cường giả phân tích qua loại này phong bạo cách mỗi mấy năm hội lớn bạo một lần một khi bạo tính nguy hiểm gấp bội gia tăng bất quá cường giả dự đoán qua nửa tháng sau phong bạo hội yếu bớt đường t i ề n nói còn phải đợi nửa tháng chúng ta thế nhưng là đã đợi không kịp chẳng lẽ liền không thể dùng các ngươi tốt nhất phi thuyền nhất có kinh nghiệm thuyền trưởng điều khiển ta tin tưởng nguy hiểm s u ấ t cũng có thể giảm xuống không ít đường xuân hỏi ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút bất quá bởi vì phong bạo khác cường giả cũng không nguyện ý giờ phút này tiến đảo vực cho nên chỉ có các ngươi năm người bởi vậy giá cả mỗi người ít nhất phải năm trăm vạn c ự c phẩm linh thạch đường t i ề n nói người tại sao không đi đoạt chư lục hừ lạnh nói các hạ chúng ta còn không nguyện ý đi vào đâu thích có ngồi hay không không ngồi xéo đi đúng vào lúc này một cái áo bảo đen láo giả tiến đến tương đương p h á c h lối hướng về phía chư lục nói một đạo trói hai vang d ề n âm thanh truyền đến áo bảo đen láo giả đầu tiên là cho chư lục một bàn tay làm được va nát trong trong đại sảnh mấy bàn lớn về sau lại cho chư lục một thanh kéo tới không trung nắm nơi tay d i ư ơ n g tay ai dám tại cầu dẫn xã dương oai chán sống đúng hay không lúc này một đạo vang dội thanh âm truyền đến không gian nhất đạo và mẹo một cái râu vàng láo giả từ không trung đột nhiên xuất hiện bất quá lão giả xem xét chư lục sắc mặt thế mà biến đổi nói ta nói là ai nguyên lai、like、là chư gia nhận biết ta liền tốt chư gia tính tình liền bộ dạng như vậy chư lục hư lệnh nói thiếu chủ của chúng ta muốn vào đảo vực lập tức phái ra tốt nhất phi thuyền tốt nhất thuyền trưởng đi vào thiếu chủ dâu vàng lập tức kinh ngạc chư lục thế nhưng là phù thế đảo vực danh nhân thế mà bái chủ hắn chính là nhìn cái gì nhìn chư lục cũng nghĩ đến mặt trướng đến có chút đỏ lên dâu vàng xem xét đường xuân lập tức càng thêm kinh hãi người thiếu chủ này cái gì địa vị a thế mà có thể để cho chư lục loại này danh lưu trở thành nô bục phi thuyền cũng không muốn rồi các ngươi phái cái có kinh nghiệm cùng chúng ta đi vào chỉ huy một chút chính là chính chúng ta có thuyền đường xuân nói vậy được lão hắc ngươi cùng bọn hắn đi dâu vàng sông bị chư lục hạ thủ đánh cho xương mặt xương mũi người á o đen nói đúng đúng ta đi người á o đen cho đánh sợ vội vàng gật đầu ha ha đây là thù lao ngươi cũng cầm một viên đi đường xuân cười cười ném ra năm k h o ả hạ phẩm thiên thạch trong đó một viên đạn cho lão hắc áo bào đen lão giả lập tức hai mắt tỏa sáng quên đi bị đánh tranh thủ thời gian không người nói đa tạ thiếu chủ hậu t ư ở n g thời đại này có sữa chính là nương á vân long du thiên ở trong lòng phúc phỉ đường mẫu người không thể không nói lão hát thật đúng là kinh nghiệm mười phần diệu thế ánh sáng số tám dưới sự chỉ huy của hắn thế mà thuận lợi xuyên qua phong bạo vòng tiến và p h ủ thế đảo vực đương nhiên diệu thế ánh sáng số tám cường đại sát ngoài lại là nguyên nhân chủ yếu nhất một trong thiếu chủ các ngươi phi thuyền quá cường đại nếu như làm xong việc đi ra có thể liên hệ ta giúp các ngươi dẫn đường áo bào đen nói tên t i ê n nếm đến ngon ngọt vân long du thiên nhìn xem áo bào đen đi xa bóng lưng cười nói mấy vị đem phi thuyền mượn chúng ta trần ra dùng một lát nghĩ không ra còn không có thấy rõ phù thế đảo vực cái gì tình trạng thế mà gặp gỡ ăn cướp một đám người có nam có nữ già trẻ lao có cha hỏi chính là một cái một mặt bá đạo người tuổi trẻ thiếu chủ bọn hắn hẳn là chống mục sơn trần gia người mà lại trần thị gia tộc tại phù thế đảo vực thật không đơn giản phù thế đảo vực một trong tứ đại gia tộc có thể cùng đảo vực nội nhị tinh nửa tông phái lẫn nhau sáu vai trong gia tộc có đạo cảnh cái thứ hai thậm chí cấp độ thứ ba cao thủ đợi phương mật â m cho đường xuân nói đoán chừng là lo lắng đường xuân không biết trời cao đất rộng chọc những n à y cứng rắn phái gia tộc bọn hắn không gây chuyện coi như xong đường xuân chỉ là nhàn nhạt hư một tiếng đợi vừa mới nghe khỏe miệng có q u ắ p xúc mấy lần xem ra nhà mình vị này không thế nào hiểu rõ thiếu chủ cũng là không biết sợ hạng người một cái người bên ngoài mới tới trợ thế mà không hiểu được nhường nhịt thiếu chủ trần gia thực lực rất mạnh mà lại cùng đảo vực nội nhị tinh nửa tông phái một nguyên tông còn là quan hệ thông gia trần gia đại công tử vừa cưới một nguyên tông đại trưởng lao hậu đại mà một nguyên tông đại trưởng lao pháp hùng chính là một vị đạo cảnh đại cảnh bên trong cảnh cường giả hai nhà kỳ thật cùng xuyên một đầu quân tử cùng hai đại thực lực chống đỡ tuyệt không có phần thắng đoan trường đợi phương nói cho chư lục chư lục tranh thủ thời gian cũng truyền âm cho đường xuân ta nói qua chỉ cần bọn hắn không gây sự mà đều dễ nói đường xuân khẽ nói thanh âm nặng không ít chư lục cùng đợi phương đành phải liếc nhìn nhau lắc đầu biết mình hai lời nói căn bản là không có gây nên đường xuân coi trọng mượn có thể bất quá phải trả một bút thuê thuyền phí tổn Đường Xuân trần ừ tốn t nói. Cầm đi. Cầm gia vị kêu nhị g ư ờ i tuổi trẻ ném c o sao. Đường đồ Đường đầu đừng Mười ngươi Xuân Xuân nói, vạn linh còn Không nếu là không phải, không muốn một vóc dáng mà cũng Trần n xem xét, quá thiếu yếu. một phẩm một mà túi vật. ít. thạch phải, vóc lắc là cực h thiếu trần rất cười lạnh nói ha ha trả lại các ngươi đường xuân cười cười đạo đi thôi bất quá chật rồi một chút ba đạo thân ảnh lóe lên ngăn cản đường xuân một đoàn người trần nhị thiếu t a là t r ư lục chuyện này chúng ta thương lượng một chút thế nào chư lục lộ ra ngay danh hiệu chư lục rất n ổ i danh sao trần nhị thiếu cố ý nhìn xem trong gia tộc cường giả nói lập tức ha ha ha trần ra mấy chục nhân khẩu toàn bộ c ư ờ i mở chư lục ngươi thật đúng là cho là mình là đường hàng đúng hay không cho ta xéo đi đi không biết đây là chống mục sơn người trần ra sao một người mặc màu vàng bảo phục l á o giả quát người này là trần gia trưởng lão trần kém đạo cảnh cấp độ thứ nhất nhân cảnh đỉnh phong cường giả chư lục mặt kia đều khí xanh biết bờ môi chép miệng ba mấy lần thế nhưng là làm không được ẩm trần kém kịp phản ứng tranh thủ thời gian tránh bất quá không chung một cái cự trưởng đã từng thanh từng thanh hắn nắm đến không chung người trần gia xem xét lập tức biến sắc nghĩ không ra người tuổi trẻ này sau lưng một người dáng dấp thô giáp giá hỏa lại là một cao thủ các ngươi dám đụng đến chúng ta người trần gia chết chắc trần nhị thiếu hét lớn một cái tát hai quất được trần rất hướng dưới mặt đất đâm một cái miệng đem dưới mặt đất đâm ra một đầu huyết nói tới đến mức miệng đã hào hào máu tươi mặt mũi tràn đầy tại anh ta trước mặt giả vờ giả vịt nhà ngươi vân long gia gia liền muốn giáo huấn ngươi một trận vân long du thiên đ ắ ý thu hồi thủ trưởng giá hỏa này chuyên chọn quả hồng mềm nắm liên vị này trần nhị thiếu công cảnh mới niết bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ hai k h á c vân long du thiên trên cơ bản dính không được tay người trấn gia toàn thể xuất động già trẻ cùng xuất trận thân binh lợi khí gào thét lên hướng phía đường xuân bọn người công k í c h tới bá lạp lạp một hồi vang rển đường xuân đứng không n ú c nhích cùng bá mang theo chư lục đợi phương tam đại cường giả đồng thời xuất động kiên là quả thực đáng sợ không lâu dưới mặt đất nằm một chỗ người trấn gia chết ngược lại là không chết bất quá không phải chân gậy chính là tay gậy hoặc là ngược xương một loạt đứt gãy mà vân long du thiên cắm không lên tay đành phải đ ư ờ n g xem xét khách đứng tại đường xuân sau lưng bọn hắn đã muốn đánh cướp chúng ta phi thuyền chúng ta cũng không cần khách khí thu đi đường xuân nhàn nhạt khe nói vân long du thiên lập tức t h í điên qua đi đem dưới mặt đất tất cả mọi người túi không gian h á i xuống cái nào dám phản kháng chính là mấy cướp xuống dưới bị đá nó hô sao mới dừng tay một chữ thoải mái a đại ca vân long du thiên cười hì hì bưng lấy một đống túi không gian trở về đường xuân quét qua trần ra không hổ là cự phú trong túi hàng tốt thế mà không ít còn có mấy chục khoả hạ phẩm thiên thạch đường xuân đem mình hài lòng nhặt được sau còn lại cho chư lục vân long bọn hắn c h ư a cắt sao dọn lại chơi lên mấy tiêu lời nói chúng ta toàn bộ thành thổ h à o cùng bá nhết môi cười nói cái gì dám đánh cắp chúng ta người trần gia cha rõ ràng đối phương là ai không có trần gia gia chủ trần đợi đông không lâu liền tiếp đến đưa tin kia là tức giận đến vô b ả n một cái đứng lên gia chủ đối phương một người trẻ tuổi xưng là thiếu chủ kỳ quái chính là chư lục cùng đợi phương hai người đều bái người khác làm chủ mà lại bên cạnh còn có một người dáng dấp quái dị cường giả trần gia trưởng lão trần gặp nói hai người này tại đảo vực nội cũng có chút danh tiếng thế mà thành một người trẻ tuổi nô b u ộ c cha nhất định phải cha rõ ràng người trẻ tuổi kia địa vị còn có liên hệ với một nguyên tông cộng đồng lục soát chư lục cùng đại phương trần gia chủ ra lệnh mà đường xuân một đoàn người tiến mưa thành mưa thành nước mưa đặc biệt nhiều nghe nói một năm có ba trăm trời đều đang đổ mưa đường xuân một đoàn người đi vào lúc chính là mưa phùn giả dích thời kỳ bất quá mưa thành nước mưa bên trong thế mà chứa một chút tiên linh chi khí mà lại có tẩy tùy thân thể tác dụng cho nên thường thường có võ đạo người tu luyện từ nơi xa xôi chạy đến tắm rửa nước mưa mà đường xuân một đoàn người đi vào lúc hiện người trên đường phố tất cả đều không có c h ỉ n h ra vòng phòng hộ tử tránh mưa cũng chính là nguyên nhân này đồng thời hiện đường xuân cùng vân long du thiên cùng bá ba đều không cho dầm mưa cả đám đều lộ ra nét mặt kinh ngạc t i ế n khách sạn đường xuân tiến hướng võ đại đế thần miếu bởi vì đường xuân yếu luyện chế thiên địa cựu bảo đan đắc tội trần gia kia là phải như vậy nhưng là sớm làm chuẩn bị vẫn là lớn viếng thăm đối mặt cường đại như thế đối thủ đường xuân suy nghĩ không có cường lực vật tương trợ khẳng định không cách nào thủ thắng bây giờ luyện chế thiên địa cựu bảo đan thời cơ đã thành t h ủ khai lò luyện đan đại đế trong thần miếu thuốc hương trận trận đường xuân thử đem nam minh lý hỏa trận lấy thuốc t à i hình thức dung nhập thiên địa cựu bảo trong nội đan tại thất bại mấy chục lần sau cuối cùng thành công hai viên hai tháng về sau hai viên màu đen bảo đan ra lò bên trong một vòng kinh khủng màu đen năng lượng thế mà tại đan dược bên ngoài hình thành một vòng mang theo răng cơ dạng lông bên cạnh màu đen đang n g n g màu đen đan vượng như hung ma thế mà tại sôi trào hoàng giai thượng phẩm thiên địa cựu b ạ o đan đường xuân rất hài lòng đoán chừng có thể hay không nổ tổn thương đạo cảnh bên trong thiên cảnh cường giả cũng không có chắc bất quá muốn đả thương cảnh cường giả cũng không có vấn đề đương thời tới nói lấy đường xuân nửa đường cảnh thực lực cùng cảnh cường giả có thể một tháng nhưng là phần thắng cũng không lớn mà cung bá cùng cảnh cường giả chiếm lợi nói phần thắng chỉ có ba thành một đoàn người rời đi mưa thành thẳng đến ở và o phụ thế đảo vực lớn tây bộ kim kê sơn mà đi bất quá mới vừa đi hai ngày thời gian cùng bá hiện hữu người theo dõi người trần gia đúng hay không đường xuân cười lạnh nói không giống q u á i sự tựa như là thu môn gia tộc tiêu chí một thanh kim kiếm đoạn thời gian trước thu môn gia tộc xin thuốc lúc ta gặp qua cùng bá nói chuyến thăm qua hỏi bọn hắn là có ý gì đường xuân hử lạnh dừng bước không lâu hai cái thân t h e o một thanh kim kiếm thu môn gia tộc lão người xuất hiện ở đường xuân trước mặt đường đại sư bản thân thu môn gia tộc nhị trưởng lão thu môn vừa thu lại nghe nói đường đại sư tới phù thế đảo vực cho nên đặc địa tới nên đón đường đại sư đến thu môn ra một nhóm thu môn vừa thu lại dùng chính là lệnh như băng khách khí thủ đoạn cho người tư thế có điểm giống là n g ư ờ i không đi lời nói liền muốn dùng sức mạnh m ù i vị ha ha bản thân hiện tại có khác sự tình muốn làm đảng làm xong lại đi cổ tượng thành một chuyến đường xuân cười nhạt nói đối với chỉ có nửa đường cảnh cấp độ thu môn vừa thu lại đường xuân căn bản là không có hứng thú cũng không sợ hắn chơi hoa gì dạng bởi vì thu môn gia tộc trụ sở ngay tại cổ tượng thành thật xin lỗi gia chủ chi lệnh thu môn vừa thu lại cho hết thành đường đại sư Mời đồng i Thu m thời chân lực khí thế đông kết phương viên mấy chục dặm không gian hết thể giống như đều dừng lại cảnh cơn giả quả nhiên khác biệt phi phạm thiếu chủ thu môn trời giá rét là thu môn ra thái thượng trưởng lão đạo cảnh cấp độ thứ hai cường giả đ ộ i phương liệu mình chống cự lại cái này áp lực cực lớn truyền â m nói hừ đường xuân hừ lạnh một tiếng cùng cùng bá cùng một chỗ liên thủ hợp kích hướng về phía thu môn trời giá rét mà gặp một lần đường xuân đ ộ n g thủ đ ộ i phương cùng chư lục hợp kích hướng về phía thu môn vừa thu lại cùng bá cường đại tiên cấp cấp độ tinh thần lực đột nhiên như là thép ngội xuyên thấu toàn bộ không gian bị đông cứng không gian lập tức như mạng n ệ n vỡ ra mà đường xuân lợi dụng cái này một hơi cơ hội một cái năm đấm lớn mặt trời nhỏ tám niệm dương thần đình xuất hiện kinh khủng hỏa cầu l ó ạ i lên tiên hỏa chi cầu bám ộ t tiếng nổ tung tiên hỏa trực tiếp vỡ nát thu môn trời giá rét hộ thân cương ánh sáng mà đường xuân dạy t i ê n c h â m xuyên thấu qua phá tan hộ thân cương lưới tiến vào ẩm thu môn trời giá rét kịp thời xuất thủ một con màu đen lớn nâng ra bên ngoài vỗ mà dạy t i ê n c h â m thế mà trực tiếp xuyên thấu màu đen lớn nâng ở thu môn trời giá rét ngực mức đi lên một chút một đạo danh máu sâu đạt sương sườn máu tươi lập tức liền phun tới bất quá dạy t i ê n trâm cũng chỉ có thể cọ s á t ra một đạo sâu danh đến dù sao thu môn trời giá rét thực lực bảy ở c h â đó lao ra hỏa c u n g n ộ chưa bao giờ từng ngăn lớn như thế thua thiệt hắn háo n i ệ n g ra một đầu hoàng tương sắt chất lỏng phun ra ngoài lập tức dày đặc toàn bộ mười dặm không gian nháy mắt toàn bộ không gian đều cho màu vàng chất lỏng hình thành một đạo biện kín màn nước cho đông kết một cố lệnh lòng người tùy khủng bố hàn khí năng lượng đánh tới đây là thu môn trời giá rét sở trường nhất võ kỹ hàn tuyển màn nước thu môn trời giá rét cắn răng quắp tiểu nhi ngươi lập tức là sẽ trở thành vụ băng vốn là tương thỉnh ngươi trở thành thu môn gia tộc tổng đàn sư bất quá hiện tại lao phu đổi chủ ý thiên a nhất chân thủy hình thành sóng quần thiên hà sông về màu vàng màn nước bất quá thu môn trời giá rét đang cười lạnh quả nhiên vô dụng màn nước vẫn như cũ mà thiên nhất chân thủy cũng cho phản chấn được nổ tung như mưa tan hết tại một mươi dặm không gian thu môn trời giá rét hướng phía màu vàng màn nước phun ra một ngụm màu tươi mà nước lập tức giống như vật sống như vậy bắt đầu thu nạp không lâu liền c ô vào đến một dặm lớn nhỏ mà cùng b á hóa ra bản thể khô lâu không xương chi thân màu đen quang khí lóe lên chỉ lên trời đâm tới bất quá màu vàng thủy tương lập tức dốc tới to lớn khô lâu chi thân đều cho dẻo ở không lâu hoàng mạc càng thu càng chặt lưu cho đường xuân hai người không gian chỉ còn lại hai trăm mét cùng b á toàn bộ khổng lồ không xương đều cho hoàng mạc ép tới răng rắc văng lên không lâu b ả vai xương thế mà cho ép tới vỡ vụn ra đi lại không lâu cùng bà một tiếng giống đùi xương cũng cho ép tới đoạt mất hơn một trăm khỏa lòe sáng ngân t i n h xuất hiện đường xuân tinh bạo hơn một trăm cái ngoại quả đ a n điển lập tức trận mượn ầm vang một tiếng thật lớn đây chính là tràn đầy tiên lực ngoại quả đ a n điển năng lượng sao mà to lớn màu vàng mà nước rốt c ụ c chấn động phải lắc lư một cái đã nước ra l i ê n một nháy mắt đường xuân đem cùng bá thu nhập chip nhẫn không gian hóa thành quang khí t ử trong cái khe chui ra bất quá phía trước lại xuất hiện một mặt màu vàng quang thuẫn đường xuân âm lạnh nhìn thu môn trời giá rét một chút một điểm màu đen quang cầu xuất hiện thiên địa cựu bảo đan nhóm sáng đăng tràng bất quá thu môn trời giá rét hiển nhiên không có đem năm đấm này lớn đ ổ chơi đặt tại trong mắt lại là một đạo hoàng tương rót qua đi ẩm ẩm một cỗ to lớn khói đen bay lên toàn bộ mấy chục dặm không gian đều cho nổ sập một đoá mây hình nấm bốc lên đến cao ngàn chợ không màu đen quan g sát hình thành một vòng đáng sợ gió lốc quét ngang trăm dặm không gian ở đây không gian bên trong tất cả cây cối bao quát nham thạch lập tức thành một phấn mà thu môn trời giá rét cũng là đầy bụi đất toàn thân bị thương liền cánh tay đều đoạn mất một đoạn may mắn lao ra hỏa tránh nhanh không phải không phải cho nổ gần chết không thể mà đường xuân cũng kém không nhiều bất quá gia hỏa này đã sớm phun huyết đem đợi phương cùng chư lục kéo vào chiếc nhẫn không gian về sau ra bên ngoài ném đi hư không vượt đẳng cấp pháp môn lấy tiên thạch pháp trận hình thức ném ra ngoài tiên lực lóe lên đã đã mất đi đường xuân thân ảnh những này phá ra c h i tử sao có thể đem thu môn gia tộc bí ký truyền cho cái này hỗ c h ứ n g thu môn trời giá rét phẫn nộ chỉ lên trời g ầ m thét bất quá hắn cũng minh bạch đ o a n chừng đường xuân hiện tại đến sớm bên ngoài mấy trăm vạn dặm mà lại không biết được gia hỏa này đi chính là cái nào phương bị tưởng nhất thời tìm tới hắn khó khăn mà đường xuân vừa ló đầu lại mở rộng khai thiên cánh đại bàng bàng như ngân quang hiện lên bay mấy chục vạn dặm mới dừng lại tiến vào sâu trong lòng đất lại bay mấy tầng điệp ra ẩn nấp thân hình pháp trận mới dám dừng lại trước thương thương thế tốt lên sau đường xuân bắt đầu dùng tử kim trúc luyện chế tăng thương kiếm lần này đường xuân chuẩn bị trước tiên đem kim một thủy đất tăng thêm lúc đầu hỏa thuộc tính kiếm năm loại thuộc tính tăng thương kiếm trận chỉnh ra đến lấy tăng cường công kích của mình năng lực tử kim trúc mẫu trúc bên trên cành là càng ngày càng ít mà đường xuân trong lò trúc dịch lại là càng ngày càng nhiều tại cường đại tiên trận cùng trung phẩm tiên thạch tương lần này dung luyện ra tử kim dịch phẩm chất cao hơn mà lại đường xuân đem thanh liên thần thụ dịch cũng phá vỡ vào tử kim trúc bên trong kể từ đó thành kiếm sau kiếm đem mang theo nhất định hoạt tính giống như cho kiếm giao phó sinh mệnh giống như lại thêm nước nặng đệm tử hai mươi năm thanh nặng nề như núi bán t i ê n kiếm đem uy ra uy lực lớn hơn tới cửa h ải cuối cùng đường xuân thử đem sơn bảo bên trong hấp thu thần diệu bước một chút đi ra du nhập g n tăng thương trong kiếm hiện tử kim sắc tiên kiếm càng cao quý hơn hoa lệ một chút tại đại đế trong thần miếu trọn vẹn hai năm trôi qua bên ngoài cũng trôi qua m ư ơ i ngày qua rốt cục có một ngày chư thiên đ ả o bên trên nước nặng trong hồ tử quang lấp lánh từng đạo thần diệu quang huy ở trên mặt hồ toát ra hai mươi năm thanh tăng thương kiếm cuối cùng từ trong hồ nước lao nhanh mà ra hai mươi đạo kinh khủng kiếm quang chiếu dọi tại chư thiên đ ả o bên trên đường xuân một chỉ điểm tới hai mươi năm thanh kiếm quang huyện hóa ra năm mươi đạo kiếm quang hình thành m ộ ư ơ i đạo kiếm trận điệp ra lại với nhau thiện tay hướng ngoài trăm dặm một hồi rào động thì thầm thanh â m về sau một tòa mấy trăm trượng cao lớn sơn giống như, là đẩu hũ khối giống như cho trẻ thành đất bằng mà nham thạch tất cả đều thành bột phấn tan hết tại không thiên bên trong đường xuân há miệm hút vào hai mươi năm thanh tăng thương kiếm toàn bộ tiến vào ngoại quải đan điền bên trong ôn dưỡng bên này lại luyện chế được mấy cái thiên địa c ử u bảo đan kể từ đó đường xuân c h ấ c nhận không gian thành đống thuốc tài tiên thạch cũng tiêu hao được không sai bị lắm bất quá đường xuân cũng không thịt đau nhức những này đi còn có thể nghĩ biện pháp kiếm về thế là đường xuân đi ra nghe được tin tức gì đường xuân hỏi một mực chờ đợi tại bên ngoài vân long bốn người nói đối chúng ta tới nói không phải công việc tốt nghe nói thu sơn nhà cùng trần gia cùng một nguyên tông ba tông liên thủ bảy thông cáo đội bắt đường xuân chư lục cùng đợi phương ba người đội mà lại còn tiêu s u ấ t chúng ta năm người chân dung mà lại tiền thưởng cao tới mấy ngàn vạn k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch cộng thêm ba trăm k h ỏ a hạ phẩm thiên thạch toàn bộ phù thế đảo vực đều sôi trào lên mà lại cung cấp đầu mối hữu dụng người đều có thể đạt được ngàn viên c ự c phẩm linh thạch đương thời một chút muốn kiếm linh thạch người khắp nơi du đãng để nhìn có thể đụng tới chúng ta thật lớn vớt một thanh nghe nói có chút cường giả cũng c h ậ n động đoán chừng là để mắt tới mấy trăm viên hạ phẩm thiên thạch vân long du thiên nói chúng ta liền đáng giá chút tiền này ba nhà thế lực lớn cũng quá coi thường chúng ta đi đường xuân một mặt cười n h ạ t cười nhiều như vậy còn thiếu a thiếu chủ đợi phương dương miệng thật to thiếu chủ là ai đừng nói mấy trăm khỏa chính là hơn ngàn khỏa tiên thạch cũng đổi không được thiếu chủ cùng bá cười lạnh một tiếng bất quá thiếu chủ có chuyện rất kỳ quái phu thế đảo vực đan đạo đại gia cung g i a thế mà cũng đang hỏi thăm thiếu chủ hạ lạc nghe nói thiếu chủ trước kia tại t r i ê u vũ đảo vực cùng cung gia vị t i ê n dược sư học hội hội trưởng có chút liên quan chư lục nói nhà ruột còn gặp mưa a nghĩ không ra cung gia cũng tới tham gia náo nhiệt vân long du thiên buồn mực thở dài chương tám trăm bốn mươi ba đại đông vương triều ác làm h ò a báo thiên cung gia thực lực cường hãn cũng không bại bởi tam đại gia mà lại nếu bàn về lực ảnh hưởng cung gia lớn hơn bởi vì bọn hắn là đan đạo truyền t h ừ a mọi người đối với tứ đại đảo vực đều có nhất định lực ảnh hưởng một cái đan đạo đại gia lực hiệu triệu là rất khủng bố nghe nói phù thế đảo vực thật nhiều đan sư vì lấy lòng cung gia tất cả đều liên hợp hành động lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng sai khiến một chút cường giả bốn phía tìm kiếm chúng ta mấy cái cái này ra một chuyến môn đều phải trốn trôn tránh tránh không thể lộ ra ngoài ánh sáng tha mạ tích lúc nào cường đại cao minh đem những này ra hỏa tất cả đều diệt mới là đ ộ i phương phá mắng chúng ta giả dạng một chút lặng lẽ đi kim kê sơn chính là đường xuân cười lạnh một tiếng về sau đem mấy người tất cả đều thu nhập chấp nhận không gian d u n g hầu tộc biến hóa thành một người khác thẳng đến gà trống sơn mà đi quả nhiên tại truyền tống trận bên cạnh đều có hiện một chút người khả nghi bất quá đường xuân biến hóa này thủ đoạn thật đúng là không sai lại thêm sơn bảo ẩn nặc tu vi thật sự mà lại đem cảnh giới hạ thấp không cảnh Kể không từ một thái tự đó đê có cái dai giả nhiên yếu gây nên võ bởi ố n nhà hứng thần liền thế thú thức cho quét lực qua đi. b vậy ì phía phó cấp giúp thứ không ít giao trên Tu niết tư. đường Xuân bàn này ngược đường Xuân Vi Cái lại độ là là b n điệu. Bởi v ậ một đường hướng bắc đường xuân rất thuận lợi cũng nhanh tiếp cận kim Kê sơn bất quá đường xuân mắt rồng thế mà đang r u n sợ cái này thay đổi bất thường lại là để đường xuân càng thêm cảnh giác chỉ bất quá thoát phàm cảnh cường đại thần thức liếc nhìn qua cũng không biết cái gì thế là đường xuân đem cùng bá phóng ra giao phó hắn dùng tiên nhân cảnh thần thức liếc nhìn một phen đúng vào lúc này một đạo nhàn nhạt thân ảnh thế mà trực tiếp từ không trung thấu hiển đi ra hắn liền dạng như vậy tựa như là từ trong suốt không khí ngưng tụ thành giống như liền như thế đột ngột đứng ở đường xuân trước mặt một cái nam tử xa lạ đường xuân có thể khẳng định không biết mà lại liền đường xuân cũng thấy không rõ đối phương tu vi đây là cái gì tình trạng đường xuân tâm lập tức nhấc lên chính là đạo cảnh đại cảnh bên trong thiên giai cảnh cường giả mình cũng có thể nhìn ra được người này thế mà nhìn k ô n g t ấ u chẳng lẽ cũng là bí pháp hay sao thiếu chủ không xong người này tựa như là thoát phàm cảnh trung kim cấp cường giả n à y cấp độ đỉnh phong cường giả mà lại có lẽ vẫn là bán tiên cảnh cường giả cung bá mật tâm tới đợi chút nữa hạ t t ạ i không thành lúc thiếu chủ đi trước ta cùng hắn vứt các hạ là ai vì sao ngăn lại đường đi của ta đường xuân tận lực bảo trì bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương rất đơn giản đem hấp thu tiên khí pháp môn dạy dỗ tới còn có nghe nam cung bá vân nói là ngươi luyện chế bảo trong nội đ a n chứa tiên lực từ đó về sau ngươi trở thành ta hoa bao tiên nano không phải bản tọa trực tiếp rút hồn ngươi đem thảm hại hơn hoa bao tiên nói hoa bao tiên a lúc này chuyển đến chư lục một tiếng run dày thanh âm bởi vì đường xuân một mực mở chấp nhận không gian bọn hắn đều có thể cảm giác được bên ngoài tình trạng làm sao ngươi biết hắn đường xuân mật tin tức nói nghe nói có một năm đại đông vương triệu một cái ác lệnh sứ đến yêu cầu tứ đại đảo vực thần p h ụ hàng năm muốn lên cung cấp mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch ngươi nói một chút tứ đại đảo vực trăm năm sản lượng cũng bất quá mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch cho hết hắn còn chưa đủ tự nhiên tứ đại đảo vực cường giả toàn bộ không p ụ năm đó vì thế đưa tới một trận đáng sợ hảo k i ế p tên kia gọi hoa bao thiên ác lệnh sứ vẹn vẹn mang theo ba tên thủ hạ diện s á t tứ đại đảo vực mấy ngàn tên miết bàn đại cảnh cường giả trong đó còn có trên trăm vị đạo cảnh cường giả nghe nói năm đó còn có thoát phàm cảnh cường giả đều chết tại hoa bao thiên trong tay mà năm đó chính là lôi ngư đảo vực liễu ra ra mặt dẫn đầu mang cường giả cộng đồng đối kháng hoa bao thiên mà cuối cùng hoa bao thiên thế mà cho một vòng màu đen binh vòng trọng đụng đương nhiên mấy vạn cường giả vây công phía dưới hoa bao thiên cũng thụ thường hắc luân chỉ là đánh lén đắc thủ hoa bao thiên biến mất tuyên bố nói là nó niên hội lần nữa quay lại phá hủy tứ đại đảo vực chỉ bất quá mấy ngàn năm qua đi cũng không gặp hắn trở lại về sau có người nghe qua nói là hoa bao thiên lại là đại đông vương t r i ề u nào đó thần tướng phủ một phó thần tướng người này hẳn là bán tiên cảnh bởi vì chính là hắn ngồi xuống đầu k i a hắc long thực lực cũng đạt tới thoát phàm giới chư lục nói xem ra thật sự là tên ghê tầm này năm đó thụ thương mấy ngàn năm sau khôi phục lại đường xuân nói đối mặt bán tiên cảnh cơn giả đường xuân thật có một loại cảm giác bất lực vê anh cúng bá thế mà xuất thủ trước toàn bộ thân thể khổng lồ lóe động màu đen quang khí nào h đem qua đi ẩm hoa bao thiên đưa tay hướng xuống vạch một cái tiếp trong tay xuất hiện một thanh lục sắt lơi dao đao k i ê sát ánh sáng chỉ là có chút hiện lên một cái đường con hướng xuống vạch một cái mà cùng bá hộ thân cương quang cho hết vạch phá cuối cùng k h u n g xương thân thể răng rắc một tiếng đã nứt ra cháy mau ta vứt á cùng bá tại thân thể vỡ ra một máy mắt cường đại tiên hồn nổ tung một vòng năng lượng kinh khủng hợp lấy khung xương khối vụn đẩy đi ra chính là hoa bao thiên cũng thực không nghĩ tới cùng bá lại có tiên nhân cảnh hồn phách x ứ n sờ phía dưới hát sắt nổ tung Cả người cho c người bất quá khi tiến vào pháp trận một nháy mắt còn là cho phẫn nộ hoa bao thiên cái tia thanh lục đao ánh sáng thọc tới xuyên thủng toàn bộ thân thể một đường máu tươi đường xuân ngã vào hư không pháp trận bên trong một hồi thiên huấn chuyển đường xuân đã mất đi trí giác hôn đản ngươi chính là chạy trốn tới chân trời bản tọa cũng định tất bắt ngươi trở về hoa bao thiên nghiến răng n g h i ế n lợi nhìn một chút phương xa đạo cùng liêu ra sổ sách nên đến thanh toán thời điểm bất quá tiểu tử này kiếm quan g rất quỷ dị thế mà có thể phá vỡ tiên lực của ta hậu ngự tầng có gì đó quái lạ một giải thanh quan g vạch phá bầu trời mà đi phương hướng chính là lôi ngư đảo vực giờ phút này nơi xa xôi có nữ tử ngừng lại hai ngón búng ra từng đạo kiếm niệm vạch phá bầu trời mà đi không lâu điện chi kiếm trận đến đồng khóa vị trí bất quá giờ phút này đường l a o đại chính té x ỉ u tại một cái dương bên trên đồng thời vượt đẳng cấp hư không pháp trận đem đồng khóa không gian đều đụng được nổ tung ngân điện chi kiếm trận không ngừng oanh kích đi qua thế nhưng là đường xuân đã mất đi chi giác đạo đạo ngân điện hóa thành ngàn vạn lưới dao trên người đường xuân vật rồi không lâu đường xuân liền cho lớn tám khối thành một chùn huyết vụ mà thần liên tinh đang liều chết muốn tu phục đường xuân thân thể đường xuân thân thể tại biến ảo nhất thời huyết vụ nhất thời lại ngưng tụ vừa cho thần liên tinh khôi phục hoàn tất kết quả lại cho điện chi kiếm trận cắt chém thành huyết quang đang không ngừng lặp lại bên trong ẩm vang một tiếng v a n g giòn cái thế cho cái dương kia thế mà đụng được nổ tung ngay tiếp theo đường xuân cùng kiếm trận cùng một chỗ đụng đi vào trong dương lại là một viên đỏ rực như lửa cầu hoàn cầu hoàn liền ngón cái thô to cho đường xuân va chạm cầu hoàn thế mà quỷ dị liền tiến vào đường xuân trong thân thể mà giờ khắc này kiếm trận ra ngân quang đến đường xuân thân thể lập tức cư nhiên tựa như lửa đạo đạo xích hồng như máu quang khí từ trong thân thể b ố c lên mà ra lần này tại thần liên tương trợ xuống thế mà như kỳ tích ngưng tụ thân thể thành công đường xuân toàn bộ thân thể đều thành xích huyết một màu hắn như một con điên cuồng yêu ma giống như h á miệng r a bá rồi mấy lần thế mà đem điện chi kiếm trận tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ nơi xa xôi vị nữ tử kia phảng phất có nhận thấy cảm giác chấn động b ậ t thốt lên cái này hôn đản thế mà cho hắn rung hợp nghĩ nghĩ lại tử cắn cắn bờ môi nhỏ lắp bắp nói ta nhất định phải tự tay hút chết cái này hôn đản nữ tử một kể s o n g thân thể hóa thành một mảnh đao quang đã đi xa tha mạ tích đau chết lao t ử á đường xuân một tiếng kêu đã tỉnh lại hiện toàn thân thế mà ngân quang một mảnh mà lại tại ngân quang bên trong lại có từng mảnh từng mảnh xích huyết sắc hỏa diễm t ạ i bước lên điện chi kiếm trận cái này toàn bộ kim một thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện chín đại kiếm trận đến đầy đủ đủ bất quá đối với ngoại quải đan điền bên trong một gốc huyết sắc chất động lên xích huyết viêm cây giống đường xuân không có làm rõ ràng là cái gì tế sắt một phen qua đi đường xuân đột nhiên giật mình nó n ư ơ n g dọn đây không phải hỗn độn huyền viêm tâm sao cái này ý tứ rõ ràng ngay tại tiểu thánh mẫu vạn hoa cung bên trong làm sao lại chạy mình ngoại q u ả đan điền bên trong đến lại hướng quét mắt nhìn một phía hiện đồng vụn vặt thành từng mảnh nhỏ mà dương đã hủy đường xuân có chút minh bạch cái thế kế hoạch lớn cho trong dương nguyên lai cất giấu hẳn là hỗn độn huyền viêm là từ tiểu thánh mẫu chỗ trộm được mà lại đ o á n chừng là khống chế hỗn độn huyền viêm cái gì bảo cầu cho cái thế tên kia trộm đi ra nghĩ không ra bảo vật này mình không có cách nào giao cho vũ vương phủ người ngược lại trước mập chính mình mà lại thứ này có vẻ như còn cứu mình trên đời này nhất chắc nhất tẩm đều do trời định thật là có chút nguyên liên chín đạo kiếm trận hóa thành bốn mươi năm đem khủng bố kiếm quan tại không trung vừa thu lại đường xuân thu liếm toàn bộ khí tức cương đại thần thức triển khai nhìn một chút hiện thế mà đến kim kê sơn chỗ cái gì gọi là kim kê sơn dạng núi này giống một con uy vũ hùng tráng kim sắc gà trống cái không gian này thật là cực kỳ không ổn định cường đại mắt rồng phía dưới đường xuất hiện toàn bộ khổng lồ kim kê sơn phạm vi không gian bên trong khắp nơi đều là khe hở khắp nơi đều là h ố b ấy mà lúc có chút khe hở chỗ tựa hồ còn có một số không h i ể u khí thể tại thẳng hướng bên ngoài phun ngẫu nhiên phía dưới còn biết gậy ra một viên tiên thạch hoặc yêu xương cái gì khiến cho khá là khủng bố nhưng là vì tìm tới con kia to lớn bàn chân ấn đường lão đại chỉ có thể cẩn thận mà cẩn thận tiến vào kim kê sơn không gian bên trong ẩm không lâu thế mà một đầu lục sắc hoa ban đôi u rắn ba từ một chỗ khe hở chỗ cuộc tới âm một tiếng đôi u rắn phun máu tươi gãy thành hai đoạn rơi tại dưới mặt đất mà trong cái khe chuyển đến một tiếng phẫn nộ mà trầm muộn giống lên một tiếng liền không có tiếng hơi thở mất từ tên kia tiếng gầm gừ phẫn nộ có thể đoán được đoán chừng là một con đạo cảnh cấp độ thứ nhất xả yêu xem ra kim kê sơn không gian liên thông dị độ không gian thật là có khả năng này lại đi tiếp phạm vi trăm dặm hiện phía trước khói đặc quần quận mà tới một cỗ mùi gây mũi từ khe hở không gian bên trong tấu đi ra ngửi ngửi giống như không giống như là khí độc c ô này mùi vô cùng thối cũng có chút giống là hung thú miệng thối cái gì hung thú có thể phun ra lớn như thế khối không khí đi ra đường lao đại thẩm giật mình bởi vì khối không khí trực tiếp liền phun đến cao trăm trượng không phía trên hình thành một đạo sân bóng lớn dòng khí màu xám mà lại đường xuân từ khối không khí bên trong cảm thấy cường đại tiết lực đường xuân đang muốn lách qua mà đi khối không khí đột nhiên biến đổi khối không khí hình thành một cái cự đại g i xoáy cơn xoáy hút hướng về phía đường xuân con hàng này tranh thủ thời gian xé rách không gian lẻn đến một bên khác bất quá tại xé rách không gian một máy mắt đường xuân thấy được một con bóng c h u y ể n trận lớn con n g ư ơ i màu xanh lục tử xoay tròn một chút thật đúng là tha mạ tích là một cái khổng lồn như núi hung thú mà lại hung hãn ánh mắt tử chuyển một cái một đạo lục sắc thần quang tới đường xuân kem chút liền cho trực tiếp nhìn hôn mê bất tỉnh thái kinh khủng chỉ là một đạo ánh mắt là có thể đem người giết chết bất quá cái này không ổn định vết nứt không gian bên trong tuy nói sinh linh cường đại chương tám trăm bốn mươi bốn hám đ i ệ một ước nhưng là bọn chúng giống như cũng không ra được không gian cho nên chỉ cần cẩn thận điểm còn là có thể kịp thời thoát thân ba ngày sau một đoàn x ư ơ n g ngủ bên trong đường xuân rốt cục hiện một con to lớn dấu chân dấu chân đúng là lớn phương viên đạt tới vài trăm dặm chỉ là một cây ngón chân liền có mấy chục dặm thô to mà ngón chân ở giữa khe hở cũng rộng chừng mấy chục dặm sâu không thấy đáy giống như từng đầu dòng sông giống như đường xuân bay xuống tưởng khoảng cách gần đứng tại trên mặt bàn chân bất quá kỳ quái sự t ì n h sinh mặc kệ đường xuân thế nào phi đều không thể dừng lại tại dấu chân bên trên mà hết thể này cũng đều không phải ảo giác có thể khẳng định cũng không phải là ảo giác mà là chân thực tồn tại làm sao lại phi không đến dấu chân bên trên đâu đường xuân đang suy nghĩ kiếm quang lóe lên đâm về phía dấu chân kết quả liền kiếm quang đều không thể đến dấu chân chỗ mà lại dấu chân bên ngoài cũng không có gì tầng p h o n g hộ giống như dấu chân cách đường xuân thái xa vời thế nhưng là lại là gần trong gang tấc đường xuân giật mình bày ra tiên trận chiếu chuẩn dấu chân mục tiêu thi triển ra vượt đẳng cấp hư không phát n ô n chuyến đi này chính là trăm vạn xa thật là có chút hiệu quả đường xuân cảm giác chính là cách g i ấ u chân tuyệt đối tới gần một chút thế là bắt bó lớn đan dược bổ sung năng lượng một lần nữa cảm giác lại tiếp cận một chút đường lao đại hứng thú chưa từng có tăng vọt liên tiếp bày hơn m ộ ư ơ i đạo thiên trận cuối cùng ba một tiếng một đạo ngân quang chất động g i ấ u chân bên trên bắn ra năm đạo kinh khủng điện năng sóng động điện quang kia không ngừng bổ đấm đường xuân may mắn đường xuân trong thân thể điện năng lượng cũng tương đương hùng hậu không ngừng đối kháng rốt cục một lần đường xuân thân thể ổn định rơi vào dấu chân bên trên cái này một tính ra mình cách nguyên lai、like、châu đứng trí ít một vạn d ạ n xa khó trách lúc trước cao hồng thiên thế nào cũng vô pháp làm rõ dấu chân này cụ thể địa phương chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào cảm nhận được vậy cái này to lớn dấu chân căn bản cũng không tại kim Kê sơn phạm vi không gian bên trong vậy nó lại là ở vào nơi nào nếu như nói là tại phù thế đảo vực bên trong vì cái gì tại nơi khác không cách nào hiện dấu chân mà chỉ có tại kim Kê sơn không gian phạm vi mới có thể phát hiện nó vậy cái này ở giữa nên có một cái khá xa khoảng cách thời không đẳng cấp vấn đề lại một nhìn kỹ đường xuân càng khiếp sợ hơn bởi vì hiện tại đứng thẳng chỗ căn bản cũng không phải là một chân ấn mà là một con to lớn b à n chân một con to lớn chân thực b à n chân đương nhiên chỉ có b à n chân mà không bắp chân bộ vị giống như toàn bộ từ mắt cá chân chỗ cho cắt xuống tới giống như tay s ờ một cái đường xuân càng là kém chút sụp đổ mất cảm bởi vì cái chân này t r ư ở n g còn giống như là sống lấy có máu có thịt liên thể hơi thở cũng có thể cảm giác được mà lại tại trên mặt bàn chân trống không không gian bên trong thế mà không cách nào phi hành mà nơi đây cũng không có đất từ nguyên lực những này hạn chế đường xuân đổi dùng khinh thân để túng thuật dọc theo đi lên leo lên đi không lâu bò lên hơn ngàn trượng độ cao sau rốt cục thấy được cắt đứt mặt đang đỉnh xem xét lập tức mắt trợt tròn bởi vì phía trên là một cái lô đen thật lớn giống như toàn bộ bàn chân còn là giống ruột một cái cự đại động miệng đen k ị t đường lão đại kẻ tài cao gan cũng lớn dọc theo giống ruột bàn chân vùng ven đi đến đi vòng quanh càng ngày càng kỳ huyễn bàn chân nội bộ lại có huyết có thịt còn có kinh lạc các loại đường xuân dọc theo một chỗ kinh lạc trượt đi vào cái này giống như là một con chân chính cự nhân tộc bàn chân giống như chính là một chỗ tiểu nhân kinh lạc cũng to đến dọa người giống như một cái rộng chừng hơn mười t r ư ợ n g hang lớn bên trong trống trải cực kỳ mắt rồng phía dưới toàn bộ bàn chân nội bộ hiện lên hình lưới kết cấu hiển thị doi đáy mắt bất quá trong mạch máu tuy nói là hiện lên hiển màu đỏ nhưng cũng không biết lưu động huyết đường xuân tại kinh lạc trong mạch máu thế mà mê mất phương hướng lập tức giống như đi vào một cái cấp mê cùng không tới g i a hỏa này như một con không con rồi l o ạ n bỏ kết quả cũng không biết được bao lâu thời gian trôi qua giống như toàn bộ bàn chân chính mình cũng bỏ qua một lần thế nhưng là vẫn là không cách nào tìm tới lối ra con đường đường lão đại tức giận kiếm trận ra chém ra một con đường màu tới bất quá như vậy lợi hại có thể diệt sát đạo cảnh cấp độ thứ nhất tiên trận thế mà chém không đứt kinh lạc mạch máu không có c h i ế p đường xuân suy nghĩ cuối cùng linh quang l ó e lên đổi dùng vũ vương thiên đâm tám thức trung học tới bốn thức đầu không gió cũng dậy sóng một chỉ hoàng tiền lộ vãng sinh một q u y ề n đời sau một t r ư ở n g đương thức thứ tư thi triển hoàn tất về sau ẩm vang một tiếng bản chân có động tĩnh đường xuân đánh ra trưởng lực quyền kình giống như khởi động cái gì vậy chân trưởng thế mà tại kịch liệt run dày không lâu lắc lư lại không lâu bắt đầu nhảy lên mà lại đường xuân kinh hái hiện bàn chân nội bộ kinh lạc trong mạch máu bắt đầu có khí lưu năng lượng đang lưu động mà lại cỗ này khí sóng bên trong tựa hồ còn chứa tiên lực nếu như dùng tiên trận tội động đem tiên khí đưa vào kinh lạc trong mạch máu chẳng phải là tựa như là thổi phồng bóng r a có thể cổ động cái chân này t r ư ở n g đường xuân trong lòng cổ c á i nghĩ đến dùng tiên thạch bày trận bắt đầu kích tội động tiên lực tại kinh lạc trong mạch máu quả nhiên có hiệu quả theo tiên khí lượng gia tăng bàn chân bắt đầu hoạt lạc mà lại một chút minh ngộ tại đường xuân đ ấ y lòng t ẩ m b ổ r a kết quả giá hỏa này không cẩn thận liền đem trong túi heo toàn bộ tiên thạch hao hết đây chính là mấy chục khỏa trung phẩm tiên thạch lốp hơn mấy trăm viên hạ phẩm tiên thạch ra rốt cục tràn đầy tiên lực về sau bàn chân bắt đầu ở diễn nghĩa mà đường xuân tiến vào đốn ngộ tình trạng một cái bàn chân tại luân hồi trong nước xoáy phiêu động tại diễn nghĩa kinh thiên bàn chân u y lực đường xuân thấy được một con bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền rơi vào kim kê trên núi hướng xuống dấm mạnh mới tốt giống trò dấm sập giống như mà toàn bộ kim kê sơn không gian đều cho dẫm ra nhiều khe nứt đường xuân minh bạch kim kê sơn không gian vì cái gì như thế không ổn định cũng là bởi vì cái chân này trưởng dẫm ra tới một cước dẫm sập không gian cái này cần khí lực lớn đến đâu mà lại phạm vi to lớn như thế vậy cái này một cước chính là cấp một cước đại đế thần miếu thời gian mấy năm trôi qua đường xuân cuối cùng từ đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại hét dài một tiếng bàn chân kia trưởng quỷ dị có rút lại thành một con chân chính bản chân lập tức bọc tại đường xuân một chân bên trên thiên â m tám thức thức thứ năm hám đ i ệ một cước một cước này mang theo điện chi áo nghĩa điện chi truyền thừa đây là đường xuân đạt được cái thứ nhất chính thức chân chính truyền thừa điện chi truyền thừa đường xuân khẽ động đằng đến không trung một cước sập hướng về phía mặt đất lập tức một con phạm vi đạt tới mấy trăm trượng bàn chân khổng lồ đi ra khỏi hiện bàn chân khổng lồ c h ấ p động lên lột bột lột bột khủng bố t h i ể m điện hướng xuống sập đi ẩm vang một tiếng thiên động địa giao dưới mặt đất lập tức xuất hiện một đạo mấy chục dặm phạm vi dấu chân mà lại toàn bộ mấy chục dặm phạm vi không gian cho một cước này dẫn đến lắc lư không thôi dù sao đường xuân là cước thứ nhất xuống tới cho nên còn không thể dấm sập không gian chỉ là đem không gian g i ố n g đến lắc lư đợi một thời gian đường xuân công cảnh lần nữa đề cao hẳn là có thể giống sập cục bộ không gian đường xuân giống một cái ngân sắc cự nhân thật lâu c h a đứng ở dưới mặt đất quét qua tha mạ tích công cảnh thế mà toàn diện lại đề cao tinh thần lực cấp độ thoát phàm cảnh vàng cấp đ ỉ n h phong tiên lực cấp độ đạo cảnh bên trong nhân giai cảnh luân hồi vòng xoáy hai vạn trượng mà lại đường xuân hiện tiên lực hoàn toàn chuyển biến trăm phần trăm chỉ bất quá từ nửa đường cảnh tăng lên tới đạo cảnh tại sao không có thiên kiếp giáng lâm ngược lại là làm cho đường lao đại mượi phần không hiểu thấu bởi vì đây chính là một cái đại cảnh vượt qua lao thiên làm sao chịu bưng tha mình thật nó nương giọt quỷ dị đường xuân hoàn toàn thoát thai h o n cốt toàn thân tiên khí bồng b ề n giống như thần tiên hạ phàm bụi lại một dùng lực mấy chục đạo kiếm trận ánh sáng xuyên phá trời cao trực tiếp đem cao vạn trượng không phía trên đâm liên miên phiên khối vụn nhân tộc người cái nhân tộc đáng chết thế mà đem ta m g ộ i t ử sợ chạy người nhất định phải chết đột nhiên một đạo phẫn nộ tiếng giống từ vỡ vụn trong đám mây chuyển đến mà đồng thời một con to lớn sơn điêu khắc đầu lâu đưa ra ngoài nhõm nhiêu chuyện tại m ư ơ i triệu mà toàn bộ to lớn điêu khắc thân dấu ở trong đám mây gia hỏa này còn giống như có chút chưa tỉnh ngủ dạng đường xuân một hồi kinh ngạc đoán chừng gia hỏa này chính n ằ mộng đang cùng mẫu điêu khắc mội t ử gặp gỡ cho mình mấy chục đạo kiếm quan g cấp giảo mộng đẹp đường xuân không nói hai lời xoay người một cái triển khai cánh thiên bằng bàng một đoàn ngân điện tiềm rượu nhảy lên không hướng nơi xa bỏ chạy đường lão đại phiên m u ộ n a mình tha mạ tích vừa đột phá vốn đang hẳn là cao hứng một phen đại triển hồng đồ đại sát tứ phương một phen mới là thế mà không cẩn thận bừng tỉnh một con thoát phàm đại cảnh bên trong sắt cấp cảnh sơn điêu khắc bánh cẩm tuy nói mình bây giờ thực lực tăng nhiều đ o á n c h ừ n g chính là đạo cảnh cấp độ thứ hai cảnh cường giả cũng có thể d i ệ t sát nhưng là đối mặt thoát phàm cảnh cường giả cái kia chỉ có chạy chối chết phân đầu mà lại đường xuân trong lòng cũng mười phần quái dị cái này phù thế đảo vực lại có thoát phàm cảnh mánh cầm giống như chưa từng nghe nói a còn là trước đường hồ tư loạn suy nghĩ đạo mệnh quan trọng một đi ngang qua đi gà phi cầu nhảy đương nhiên nơi này gà tất cả đều là mánh cầm mà chó là hung thú bất quá đường xuân cũng tương đương buồn g i u tuy nói mình độ nhanh nhưng là phía sau điêu khắc vương tên kia cũng không chậm mà vượt đoạn vực pháp môn bởi vì tiên thạch hao hết cũng không có cách nào thi triển con k i a kim nhãn điêu khắc vương một mực cắn chặt tại sau lưng chăm giảm khoảng cách không thả cương đại mắt rồng nhìn thấy phía trước bên ngoài mấy ngàn dặm lại có một con vàng ban xà đang từ dưới nền đất ló đầu ra đến chính đang phun ra nuốt vào q u a n hoa đường xuân lại là giật mình tha mạ t í c h lại là một con thoát phàm cảnh sát cấp cảnh xà yêu thế giới này thật loạn thế mà hiện hai cái bất quá chuyện một cái ngươi đường xuân có so đo bởi vì vàng ban xà cùng điêu khắc vương là thiên địch vàng ban vương sau lưng cái này điêu khắc vương là cựu gia của ngươi a đường xuân ý niệm truyền â m nói ừng không sai nhân tộc có gì so đo vàng ban vương ngẩng đầu lên ta đem nó dẫn tới chúng ta cùng một chỗ diệt nó nó cái này thân ra thịt cũng không tệ đường xuân nói có thể là có thể bất quá ta thế nhưng là không có cái gì thủ lao đưa cho ngươi mà lại coi như ngươi còn thiếu một mình ta tỉnh ngươi phải trả cho ta thủ lao mới là vàng ban vương nói ngươi được ra thịt ta còn thiếu ngươi ơ n tỉnh còn cho thủ lao ta nói vàng ban vương lời này của ngươi giảng được thế nhưng là có hơi quá đường xuân nói ha ha ngươi đang bị hắn truy sát giết bọn nó tại cứu được ngươi đồng thời ta biết nó tên kia gọi điêu khắc tử sơn vàng ban vương thế mà cười khan một tiếng cái này có thể chứ đường xuân lộ một chút giải độc đan ngươi lại có loại này hàng tốt thành dao vàng ban vương thế mà biết hàng lập tức gật đầu bởi vì đường xuân hiểu được giống yêu thú manh cầm nhóm bởi vì đều thích nuốt sống thức ăn sống cho nên thể nội tự nhiên tồn tích xuống tới độc tố thế nhưng là không ít mà những sinh linh này bên trong cực ít có luyện đan cao thủ bởi vậy độc tố làm đủ bọn hắn giày vò cái này giải độc đan đối bọn hắn tới nói chính là bà bối đường xuân nghĩ đến hướng phía trước manh liệt vọt mà điêu khắc vương cũng đổi sát vàng ban vương thế mà phun ra một ngụm màu đỏ sương mù tràn ngập thân thể của mình thế mà lập tức biến mất cái này chính là vàng ban vương che giấu thân thể một loại tự nhiên bí thuật rốt cục tiếp cận đường xuân đột nhiên một cái quay người một đạo kiếm quang phách không mà đi chương tám t h ế giới này toàn bộ lộn xộn điêu khắc vương cũng hưởng qua kiếm quang này tư vị bất i đối lợi hại.、Càng、nhiều mới ế t tương vẫn Càng trường n là h viếng thăm. Cho nên, về sau một cái nên, sướng bên cạnh chuyển, thăm. một một Cho màu làm đạo sở sau quá a mang n g tới đ n lệnh h sai quang. kiếm quá, Bất đúng vào lúc này vàng ban vương đột nhiên nổ lên một đoàn kim quang hiện lên toàn bộ không gian giống như bạo liệt ra như vậy trợ ư lớn miệng triển khai một thanh liền đem điêu khắc vương cái cổ chỗ cho cắn giá hỏa này cắn được thật đúng là vừa đúng điêu khắc vương xem xét dọa đến tranh thủ thời gian vươn g ra đáng sợ móng nuốt chộp tới vàng ban vương thân thể chỉ bất qua cái cổ cho cắn móng nuốt bị quản chế thế mà bắt không được vàng ban vương xà bảy tất chỗ mà đường xuân â m cười đạo đạo kiếm quang vạch rồi tới tuy nói trong lúc nhất thời còn không cách nào vạch phá điêu khắc vương cường đại màu làm phòng che đậy nhưng là mấy chục đạo kiếm quang liên tục không ngừng oanh kích phía dưới rốt cục một đạo kiếm quang xuyên qua điêu khắc vương phòng che đậy phá vỡ lông vũ tầng hung hàng chạm tại điêu khắc vương trên thân một cái móng đ u ố t tướng thanh mà rơi đường xuân thế nhưng là vội vàng đem nó móng đ u ố t bỏ vào trong túi đây chính là luyện khí thượng hạng vật liệu không thể s ó n phí đi máu tươi phi phun phía dưới điêu khắc vương ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết tới giá hỏa này thế mà từ miệng bên trong phun ra một đạo màu la m hỏa cầu một thanh liền đập vào vàng ban vương đầu rắn phía trên ẩm b a n g một tiếng thiên hôn địa ám năng lượng kinh khủng trực tiếp đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thể sinh linh phá hủy thành một phấn bao quát ngọn núi đều cho sân bằng mà vàng ban vương cũng ra kinh khủng đầy miệng tại đầu rắn nổ tung một nháy mắt trực tiếp cắn đứt điêu khắc vương cái cổ lưỡng bại câu thương vàng không sơn ngươi bị lừa rồi điêu khắc tử sơn cắt ra đầu d ấ ruội lấy thở dài vàng ban vương thế mà gọi vàng không sơn bên trên cái gì đương ta không đội trời chung với ngươi là nguyên nuốt con của ta vàng không sơn còn lại một điểm lưu lại miệng rắn chép miệng trông nóng còn tại giống hh ắ c ắ c hai vị ngoan ngoãn vào đi đường xuân một tiếng n g ự a c ư ờ i thiên quỷ thuyền tại cường đại tiên lực tồi đ ộ n g xuống cái kia màu đen thuyền miệng há mở một thanh liền đem hai cái thoát phàm giới âm hồn n g kéo tiến trong thuyền bên này bắt đầu thu thập t ă n g cuộc hai cái yêu cầm xà bảo cùng chim bảo thế nhưng là đồ tốt không thua gì một viên tràn ngập bành trướng lực lượng hoàng giai thượng phẩm phá cảnh đan mà da thịt đường xuân nhặt tốt có thể luyện khí thu thập một chút giống vàng ban vương loại này cao da yêu tộc da rắn cùng v ả y rắn đều là thượng hạ n g vật liệu luyện khí đường xuân cũng mệt mỏi tiến vào tiểu hoa quả phúc địa nghỉ ngơi khôi phục vài ngày sau khôi phục lại đường xuân suy nghĩ còn là trước yếu làm chút tiên thạch mới là một cái là hiện tại tu luyện cần tiên thạch thực phẩm linh thạch đều vô dụng mà lại vượt đoạn vực hư không pháp trận cũng cần tiên thạch kia là bảo mệnh không có con đường thứ hai sau khi ra ngoài tiếp tục hướng phương xa bay đi đường xuân hiện nơi này khắp nơi đều là minh mông nguyên thủy rừng cây cao tới mấy trăm mét yếu mấy chục người ôm hết đại thụ hiện đầy cái này quỷ dị địa phương chính là xe tải lớn hoa đóa cũng khắp nơi trồng được đều là mà lại đường xuân hiện vạn năm sinh trưởng nhân sâm ô cũng không ít g i a hỏa này một đường bay qua chiếc nhẫn không gian bên trong bảo dược đều chất thành một toàn núi nhỏ bất quá đường xuân càng bay càng nghi hoặc có vẻ như nơi này căn bản cũng không phải là p h ụ thế đảo vực mà là một không gian khác như trước kia rơi vào không gian thắp hãm bên trong đụng tới vạn yêu không gian ngược lại là có chút cùng loại không phải là lại rơi trở về vạn yêu không gian đường xuân giật mình xui xẻo trời cao xẹt qua một đạo đáng sợ màu đỏ màu cầu rồng đường xuân trực tiếp cho màu cầu vồng một thanh bổ tới dưới mặt đất ném ra một cái hơn mười t r ư ợ n g lớn hố to tới còn không tranh thủ thời gian đảo con đi ngươi cho rằng ngươi cái này thân lông xanh phái đoàn đúng hay không một đạo quát trói hai âm thanh truyền đến ngẩng đầu nhìn lên một con đầu hổ thân người quái thú chính một mặt giữ dằn nhìn mình chằm chằm mắt rồng quét qua thật nó nương buồn khổ a giá hỏa này lại là một con ngân cấp giai thoát phàm cảnh đáng sợ h u n g thú so với bị diệt hai tên giá hỏa còn cường đại hơn mà lại trong tay cầm một cây màu đỏ roi vừa rồi không trùng sẹt qua chỗ đó là màu cầu vồng căn bản chính là da hỏa này một roi đánh da tới hiệu quả mà lại đường x u â n hiện mình đập xuống địa phương đang đứng một loạt quần áo phế phẩm nhân loại những nhân loại này các loại màu da đều có có màu lam vàng cũng có mắt xanh bạch còn có da vàng mặt trắng da từng cái đầy bụi đất không nói đồng thời có vẻ như đều có chút gốc xi、si、lẫn nhau trong tay bọn họ khiêng từng thanh từng thanh to lớn công cụ sẻn có truy có còn có cái đục đẳng mở núi phá đá đầu dùng đánh nghề đục đá cỗ trên trăm người nhìn đường xuân một chút từng cái ánh mắt bên trong lộ da đều là một loại thương hại thần sắc mà lại bọn gia hỏa này bên trong có vẻ như tất cả đều là đạo cảnh bên trong thứ hai đến cấp độ thứ ba cường giả nếu luận mũi về cảnh giới không có một cái so với mình kém vị đại ca này các ngươi lây là đường xuân mật âm qua đi may mắn là dùng ý niệm giao lưu cho nên cho dù là ngôn ngữ khác biệt nhưng là cũng có thể minh bạch đạo quáng một cái mày rậm râu ria nam tử trung niên thở dài đạo ngươi thật giống như là vừa bị bắt được cái này kim cương mỏ a không sai chính tại không trung phi cho hổ yêu một roi làm xuống tới đường xuân nói ai ngươi một người chết ta liền không dối gạt ngươi nơi này là vạn yêu không b ự c tương đương có danh tiếng kim cương q u ò n mỏ sản xuất chính là kim cương tiên thạch khối đá này đặc biệt c ứ n g rắn không phải đạo cảnh cường giả mới có biện pháp giống thợ đá từng khối đón đánh xuống tới loại này lời thô tục những n à y yêu thú cường đại không làm được không có cái này kiên nhẫn cho nên khắp nơi bắt chúng ta nhân tộc sinh linh đến làm m à y dậm đại ca nói đại ca ta không rõ ta hiện tại còn sống ngươi nói thế nào là ta là một người chết chẳng lẽ tất cả đều sẽ cho đảo quáng tươi sống dày vò chết sao đương xuân nghi hoặc lấy hỏi ai ngươi còn không có đạt tới đạo cảnh liên đ à o quán g cũng không có tư cách bởi vì n h i ế t bàn cảnh căn bản là đục bất động kim c ư ơ n g mỏ đến lúc đó vừa đến quặng mỏ bên trên những cái kia đáng ghét yêu thú giám sát nhóm một kiểm tra ngươi liền sẽ đá bị loại mà vừa rồi dùng roi con kia hổ yêu một mực bắt người mặc kệ cảnh giới mà ngươi bị đá bị loại kết quả chính là trộm tới bên trên bàn ăn trở thành yêu vương mỹ thực kể từ đó ngươi không phải một người chết là cái gì gần nhất yêu vương khẩu vị rất tốt một bữa xuống tới đều phải ăn vào đi ba bốn mươi cái đê d i a i vị nhân tộc sinh linh mày dậm đại ca nói sao dọn lao tử thành đồ ăn đường xuân đột nhiên giật mình minh bạch khó trách vừa rồi hơn một trăm người tất cả đều là lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình bởi vì bọn hắn đang nhìn một người chết con hàng này trong lòng buồn bực tranh thủ thời gian lặng lẽ đem sơn bảo bông ra một điểm lập tức liền biểu lên tới đạo cảnh bên trong nhân giai cảnh ngược lại để mày d ầ m đại ca sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ cười nói tiểu huynh đệ cái này liếm khí thuật rất cao minh á chẳng lẽ ngươi còn không chỉ cảnh giới này liền cái này cảnh giới đường xuân nói cũng tốt chí ít ngươi lập tức không cần lên bàn ăn có tư cách đến bàn mỏ mày dậm đại ca nói đại ca ta gọi đường xuân chẳng lẽ ngươi tin liền không nghĩ lấy biện pháp đào tẩu đường xuân nói trốn làm sao trốn chỉ bằng chúng ta đạo này cảnh thân thủ ngươi tưởng đều khỏi phải nghĩ đến q u ò n mỏ những cái kia giám sát đám yêu thú tất cả đều là thoát phàm cảnh cờ giả chớ nói chi là q u a n g chủ phó q u a n g chủ người là vàng cấp thoát phàm cảnh cờ giả q u a n g chủ a mã chính là bán tiên cảnh cờ giả mà yêu vương t ắ c bố lý liền không chớ nói chi là nhân tiên cảnh ngươi nói tại thực lực cường đại như vậy trước mặt chúng ta có hy vọng chạy trốn sao bất quá sau này ngươi gọi ta bày ra chính là bày ra nói thiên nhân cảnh đường xuân trong lòng đào lạnh đào lạnh cùng những n à y yêu thú cường đại so sánh còn muốn thoát thân nam mộng không sai biệt lắm chẳng lẽ n h â n tộc cường giả đều mắt thấy những sự tình n à y sinh mà mặc kệ đường xuân hỏi quản đương nhiên quản nhưng là nơi này là vạn yêu không vực mà không phải thiên cương đại lục n h â n tộc cường giả một mực được thiên cương đại lục mà vạn yêu không vực đám yêu thú thực lực cũng không so với n h â n tộc quản lý thiên cương đại lục yếu nếu như yêu thú xuất hiện tại thiên cương đại lục bắt người bọn hắn sẽ quản ở đây là vạn yêu địa bàn mà lại nhân yêu ở giữa thường xuyên sinh đại quy mô chiến tranh bởi vì thiên cương đại lục tài nguyên phong phú nha mà ta chính là trên chiến trường cho trộm tới tù binh nơi này yêu vương tác bố lý thuộc về tác thị gia tộc nghe nói gia tộc bọn hắn bên trong liền chân tiên cảnh cường giả đều có cho nên bảo vệ tốt chính mình ra sức đào quáng sống lâu mấy ngày tính mấy ngày bày ra một mặt thiệt ạ i nhìn một chút người bên cạnh đạo trong này sớm nhất cho trộm tới nhân tộc đều đảo ngàn năm n g hắn gọi triệu cùng nói là năm đó cùng hắn cùng một chỗ bị bắt tới có ngàn người hiện tại chỉ còn lại hắn một cái đều là phía sau bổ sung tiến đến mà 999 n g ư ờ i không phải bị tươi sống dậy vò chết chính là cuối cùng bị thương nặng thành trên bàn ăn thức ăn ngon loại này kim cương mỏ quá cứng mà lại bên trong tiên khí quá n ồ n g chúng ta những ngày đạo cảnh kẻ yếu căn bản là chịu không được mỗi ngày ngâm mình ở loại hoàn cảnh này bên trong tươi sống cho cao chất lượng năng lượng chẳng những không thể tăng tiến công lực hơn nữa còn phá hủy thân thể sau cùng không đường về liền là chết chỉ bất quá chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi bắt đầu làm việc chúng ta đuổi theo đường xuân đi theo bảy gia thân thủ hướng trên núi mà đi hiện khắp núi chất đống tất cả đều là t ử kim sắc phế khoáng tha mạ tích cũng quá xa xỉ đi quả thực là phung phí của trời bởi vì những cái kia phế khoáng bên trong đều chứa khá nhiều tiên khí hoàn toàn có thể xưng là lần tiên thạch nếu là đem cái này trồng phế khoáng làm về p h ụ thế đảo vực đoán chừng cũng có thể làm cho bên kia cường giả đỏ mắt sinh một lần tai nạn không lâu đến quặng mọi chỗ hiện hữu bốn cái thoát phàm cảnh đ á m yêu thú cầm roi đứng vị nào để bọn hắn không hài lòng liền phải chúng vào một roi đường xuân phía trước một cái râu trắng lao giả tại chỗ cho một con chư yêu quất thành đấm máu hai mảnh mà làm trận liền cho chư yêu nhóm n u ố t vào việc này xinh xinh c h à n g diện nhìn thấy người r a đầu tê dại chư yêu cặp mắt kiệt như thần tại đường xuân trên thân nhìn lướt qua liền cho đi dù sao đối với đạo cảnh kẻ yếu những này thoát phàm cảnh đám hung thú căn bản là không có đặt tại trong mắt cũng không sợ bọn hắn hội chỉnh ra cái gì yêu t h i ê u thân tới tiến vào q u ạ n g mỏ về sau một cỗ nồng đậm tiên khí đập vào mặt toàn thân công cảnh mở ra điên cùng thôn vệ lấy những này chất lượng thượng tầng tiên khí c ự liên sơn bảo cũng đang làm dịu mà đường xuân hiện thợ mỏ lại là từng cái vận chuyển công lực để phòng những n à y t i ê n khí giống như cực kỳ khó chịu giống như chính là thoát phàm cảnh những cái kia yêu thú giám sát nhóm cũng có c h ỉ n h ra một điểm phòng che đậy để phòng quá nồng tiên khí xuyên vào trong thân thể cái này thế nhưng là mập đường lão đại gia hỏa này mở ra đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ đang điên cuồng hấp thu tu luyện Trường vét lớn đặc biệt vớt. thạch toàn trường nhất thăm, rắn. Đường cương lớn xuân hiện, những này kim cương thạch hoàn toàn chính xác, vô cùng cứng、rắn. Càng nhiều mới nhất viếng、thăm. chính vô là mới đặc đạo xác kim giống như những cường giả này lập tức biến thành người bình thường giống như mà lại đục một đoạn thời gian đều sẽ há mồm thở dốc không thôi mà những này đối với đường lão đại ngược lại cũng không phải vấn đề gì gia hỏa này cố ý giả bộ rất m ệ h m ọ i dạng kỳ thật hắn là ở một bên gõ một bên hấp thu tiên khí tu luyện mà thôi mà lại gia hỏa này thỉnh thoảng hội đánh xuống một khối đến giấu vào chư thiên đảo bên trên cái này đại đế thần miếu cấp độ thế nhưng là thần nhân cấp vũ vương năm đó t h i ế t chí bởi vậy đám hung thú này tuy nói công cảnh đạt tới thoát phản cảnh nhưng cũng hiện không được đại đế thần miếu lại thêm sơn bảo che giấu tác dụng đường lao đại lặng lẽ làm lên trộm mỏ làm việc bất quá tiên quang tuy nói là tiên quang nhưng sản lượng cũng không cao mà lại thường thường đều muốn gõ kế tiếp sân bóng lớn diện tích mới có thể phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay tiên thạch mà lại cũng không biết t i ê n mạch mang những này tiên thạch giống như người vụn vặt phân bố tại tầng nam h thạch ở trong đồng thời đường xuất hiện chính là cường đại thần thức cũng rất khó xuyên thấu qua tầng nam h thạch hiện tiên thạch cho nên chỉ có thể dùng n ố c nhất biện pháp đó chính là lớn diện tích đập nát tầng nam thạch hiện tiên thạch ngươi qua đây đến bên trong đi lúc này một con chư yêu chỉ vào đường xuân hướng bên trong động bên trong điểm một cái đoán chừng là bởi vì đường xuân làm được nhanh nguyên nhân đường huynh đệ bên trong có trung phẩm tiên thạch càng khó chịu hơn ai ngươi vừa rồi gõ quá nhiều chậm một chút lời nói liền sẽ không cho chi đến bên trong bày ra thở dài mận tâm tới bởi vì tiên khí càng dày đặc bọn hắn càng khó chịu bất quá đường xuân lại là âm thầm vui vẻ mẹn nó có trung phẩm tiên thạch trộm lấy đương nhiên thoải mái hơn bên trong động phòng vệ càng xâm nghiêm một chút một đi ngang qua đi cách mỗi chừng hai dặm khoảng cách liền có một con thoát phàm cảnh ngân cấp yêu thú tại giám sát đương nhiên bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là đang ngủ bởi vì tất cả thợ mỏ trên người chư vật trang bị cho hết v ậ n lại ngươi chính là tường n u ố t tiên thạch đều không có địa phương đặt mà lại những đám hung thú này tự nhận là thần thức cường đại ngươi ẩn thân bên trên địa phương nào người ta quét qua liền có thể nhìn thấy bất quá bọn hắn tuyệt không nghĩ đến đường xuân quái thai này có được sơn bảo cùng đại đế thần miếu những này cao cấp trang bị cho nên đường xuân một bên gõ một bên nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này một khi bọn hắn thất thần lúc liền vụn trộm hướng trong thần miếu nhét vào một khối trung phẩm t i ê n thạch gia hỏa này ra sức ca bởi vì trên cơ bản một nửa tiên thạch đều rơi vào túi tiền mình giúp mình làm việc đương nhiên phải xuất lực đúng hay không mà lại loại cơ hội này quá hiếm có thiên cương đại lục cách tứ đại đảo vực thái xa vời đoán chừng chính là diệu thế ánh sáng độ cũng đắc phi bên trên n năm đồng thời ngươi chính là đến thiên cương đại lục cũng không dám đi vạn yêu không vực hiện tại tuy nói không may bắt lại tiền đến nhưng là nên nắm chắc cơ hội vét lớn đặc biệt vớt một thanh mới là vương đạo đường lão đại mới không tin mình hội tráng niên mất sớm cuối cùng sẽ có cơ hội đào tẩu trung phẩm tiên thạch số lượng càng ít thường thường đào dốc một tòa mấy trăm tầng lầu cao sơn mới có thể xuất hiện một viên nằm đ ấ m thô bất quá đường xuân độ nhanh mới đi vào mấy ngày liền đánh cắp tầm m ư ờ i viên mà lại mấy cái h ổ yêu nhóm còn tương đương hài lòng cho rằng đường xuân rất ra sức tay chân chân chu còn thường đường xuân một viên huyền giai hạ phẩm sinh lực đ a n bổ sung khí lực phải biết tuy nói là huyền giai đ a dược nhưng đối với những này không biết luyện đan hung t h ú tộc các sinh linh tới nói là cực kỳ quý giá chạm lúc tới nói đường xuân cái gì cũng không nghĩ chính là nhiều trộm lấy tiên thạch mới là vương đạo chỉ c h ư ớ c mắt một tháng trôi qua mà đường xuân lợi dụng đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ đã tu luyện mấy năm hiện thể nội tiên khí hàm lượng càng ngày càng thuần thời gian lại lặng lẽ trôi qua hai tháng một ngày nào đó đường xuân thần hồn một hồi dung chuyển thế mà như kỳ tích đột phá đến đạo cảnh cấp độ thứ hai đ i ệ giai cảnh mà tiên hồn cấp độ đạt đến bán tiên cảnh đây cũng là bởi vì điên cuồng hấp thu tiên khí tu luyện kết quả cái này vừa đột phá đường xuân hấp thu tiên khí độ nhanh hơn nếu không phải bận tâm những cao thủ kia giám sát nhóm lời nói đường xuân hận không thể bày ra một cái tụ tiên trận đến điên cuồng tu luyện dù sao tiên khí dung chuyển quá lợi hại lời nói sợ bị những tên i kia hiện lại là hai tháng qua đi đường xuân đào được phía trước nhất mà mấy tháng nay đường xuân thượng trước tiên thạch nhiều nhất hổ yêu nhóm đối với hắn rất có hảo cảm cho nên đối với hắn nhìn chăm chú cũng b ô n g l ò n g không ít mà lại đường xuân có thể tại q u ạ n g mỏ bên trong tự do đi lại bởi vì một con vàng cấp dây gọi hổ thuận hoa ban hổ yêu cho đường xuân một khối lệnh bài nghe hổ thuận mà nói khoác chính mình làm mảnh đất này bên trong yêu vương tác bố lý một mạch trích thân có được đồng dạng huyết mạch mà hổ thuận mà trừ phó quán g chủ bên ngoài tổng thanh tra đ ố c công lại là hai tháng qua đi đường xuân lại mở ra mười mấy cái ngoại quả đan đ i ể n hiện tại trong thân thể ngoại quả đan đ i ể n tổng lượng đã phá một ngàn mà khoảng thời gian này đường xuân điên cuồng hấp thu tiên khí chính là vì tràn ngập những n à y ngoại quả đan đ i ể n một ngày nào đó hổ thuận mà thở phì phò tiến đến g i a hỏa này tại quặng mỏ bên trong loạn đá loạn làm một hồi thằng n g h đến động bên trong bay cắt đi thạch loạn bừng bừng mới đặt mông ngồi ở trên một tảng đá Mà mạng mỏ đánh lên. Đánh cho mười mấy cái đạo cảnh cường giả máu tươi chảy đầm này lại, lên. đạo gia ngồi đổi chiếu cái giả tươi thôi. tảng cường không hỏa địa chuẩn thợ đánh Đánh cho cảnh chảy trên còn rên cốt kêu đá bất quá may mắn đường xuân hổ thuận mà thấy thuận mắt cũng không có cốt hắn có gì không d ậ y nổi chẳng phải một viên huyền giai c ự c phẩm giải độc đ ằ n s a o ta nhổ vào còn đi lấy lòng cô nương kia chờ hắn tiết đủ đem thợ mỏ đổi u đi sau đường xuân mới áp sát tới bởi vì đường xuân cảm thấy c h u y ể n cơ đoán chừng nhanh đến liền hỏi hổ ca sinh chuyện gì、quất. hổ thuận mà co lại roi xem ra tâm tình cực kỳ không tốt hổ ca Ta biết luyện đương n đ nhiên n Cái gì? thật chỉ bất quá ta hết thuốc tải cùng công cụ nếu như có hổ ca ngươi nói yếu luyện chế cái gì đàn ta cho luyện đường xuân nói tốt tốt tốt đường huynh đệ tốt hổ hiện lên tên kia làm một viên huyền giai cực phẩm chín độc đan cho hoàng mẹ con sao dọn l i ê n biết được lấy lòng nữ người đường h u y n h đệ ngươi nói chín độc đan cần gì thuốc tài ta đi làm tới ngươi luyện cho ta luyện luyện luyện khỏa hoàng giai đi ra lao tử phải thật tốt đánh hổ hiện lên mặt tê liệt dọn châu cái gì hổ thuận mà kêu lên thế là đường xuân mở ra đan phương đương nhiên là công phu sư tử ngoạm kỳ thật có một thành thuốc tài là đủ rồi hổ ca luyện đan phải tốt lò l ò càng tốt đan phẩm càng tốt đường xuân nói hổ thuận mà kích động đi sau hai ngày hổ thuận mà trở về giao cho đường xuân một cái túi không gian tử quét qua mẹ nó g i a hỏa này thật đúng là sẽ làm bên trong thuốc tài trồng chất như núi mà lại toàn bộ nó nương giọt là vạn năm trở lên mùa màng cái này nếu là ném tới tứ đại đảo vực lời nói đoán chừng sẽ để cho những cái kia cường giả đỉnh cao điên cùng dẫn tới một trận hạo tiếp mà lại bên trong còn có một cái đen x ì lư u đồng tử đường xuân thấy thế nào cái này lư u đồng tử đều không giống như là lò luyện đan cái này lò đường xuân hỏi ai chúng ta vạn yêu không vực không có mấy cái sinh linh biết luyện đan cho nên ta chạy thật nhiều địa phương cũng không tìm tới lò cái này lỏ còn là ta từ tế đàn bên trên vụ n g trộm dọn tới bình thường là dùng tới dân hương tế tổ đợi chút nữa tử ngươi sau khi dùng xong còn được chuyển về đi không phải cho người ta hiện lời nói liền ghê có nha hổ thuận mà làm tặc giống như hết nhìn đông tới nhìn tây hổ ca ở trong đó luyện đan tương đối an toàn có thể hay không để ta đi vào đường xuân chỉ vào bên trái mặt nói bởi vì đường xuân ban tiên cảnh mắt rồng hiện tại bên trái mặt có một khối xe tải lớn trung phẩm tiên thạch đi vào đi vào ngươi nguyện ý cả đều thành hổ thuận mà không hề nghĩ ngợi gia hỏa này chỉ muốn yếu đan đường xuân thí điên đào đi vào mà lại hiện khối kia xe tải lớn trung phẩm tiên thạch vàng nóng ánh giống như là một nhỏ t ò a kim sơn một cố nồng nặc có thể bạo thể năng lượng đánh sâu vào tới đường xuân dọ xét qua đi suy đoán khối này tiên thạch không chừng là cái này quặn g mỏ mẫu thạch tự nhiên con hàng này trung thực không khách khí đem nó chỉnh vào trong thần miếu đương nhiên từ khi ngay từ đầu đảo thời điểm đường xuân liền bắt đầu dùng bán tiên cảnh mắt dòng thi triển cự ly xa tinh thần lực công kích chi thuật nay thuật tại hổ thuận mà trước mắt bố trí một cái giả tượng để hổ thuận mà chỉ thấy phổ thông tảng đá mà không hiện tiên thạch đường xuân tinh thần l ự c so hổ thuận mà còn mạnh hơn lần này mạo hiểm cũng là đáng giá không lâu hai viên hoàng gia trung phẩm chín độc đan kem chút để hổ thuận mà mừng như điên gia hỏa này cầm bảo đ a n thí điên chạy mà lại đem lệnh bài kín đáo đưa cho đường xuân nói sau này ngươi không cần đ ả o quáng thay ta nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m chính là cái này, này quặn bỏ bên trong vị thứ nhất nhân tộc giám sát ngưu b a khi nhìn thấy đường xuân đỉnh lấy lệnh bài đi ra tất cả yêu thú giám sát nhóm đều sửng sốt một chút bất quá xem xét là hổ thuận mà lệnh bài cả đám đều không dám hỏi mà lại mấy cái vừa tới thoát phàm cảnh đám yêu thú còn túi đầu không lưng lấy tới lôi kéo làm quen đến mức bày ra bọn hắn tất cả đều có loại mắt trận tròn cảm giác quả thực không thể tin được trong mắt của mình nhìn thấy chính là chân tướng la đại ca n g ư ơ i tổ chức một chút tin được các linh đệ đoán chừng ngay tại không xa chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi đường xuân nói ừ m ta vụng trộm tổ chức một chút đến lúc đó n g ư ơ i sớm thông chi chúng ta chính là bày ra rất kích động a nhìn đường xuân giống như là nhìn ân nhân giống như đường xuân lần thứ nhất n ê n ngang đi ra quạng mỏ ra ngoài bên cạnh tản bộ đi đương nhiên chỉ có thể tại quạng mỏ phạm vi lại đi ra ngoài đường lão đại cũng không dám tùy tiện luật tới nghe hổ thuận mà nói bên ngoài bán tiên cảnh cường giả đều có không cẩn thận cho bắt được lời nói chính là hổ thuận mà cũng vô lực cứu hắn đường xuân tại trinh sát địa hình vừa đi vừa về tản bộ vài vòng về sau quanh mình ngàn dặm địa hình tại não hải hiện về sau ra hỏa này trở lại quạng mỏ cùng bày ra cho thấy một chút gọi bày ra bọn hắn chỉnh ra một cái tốt nhất đường chạy cho tới hiện hổ thuận mà còn chưa có trở lại đường lão đại bung ra thần thức tại quặng mỏ bên trong vơ vét lấy tiên thạch mà đường xuân đi qua bày ra chỗ sau thuận tay cũng đem bày ra bọn người đảo tiên thạch cứ vậy mà làm một nửa nhập khẩu túi mười ngày hổ thuận mà còn chưa có trở lại mà đường xuân đã trộm lấy mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch mấy trăm viên trung phẩm mà lại đường xuân lại lợi dụng cơ hội cho mỗi cái giám sát một viên hoàng giai hạ phẩm b ả o đan bọn gia hỏa này bây giờ thấy đường xuân toàn bộ giống như là nhìn chủ tử giống như đường lão đại thành q u ặ n mỏ bên trong lâm thời đầu tổng thanh tra công đi đến đâu những cái kia giám sát những cao thủ tất cả đều tới lôi kéo làm quen Bởi vì, muốn lấy đ ư ợ chương một Mà mỏ giám đám quạt trong sát viên lại, bên đan dược. u n n g thú thế h n g là có chục c mấy chủ con. Thợ c n tám trăm bốn mươi bảy hồ vương bảo không lâu đường xuân chấp nhận không gian chất thành một tòa núi lớn giống như thuốc tài lại thêm tiên thạch đường lão đại chân chính có thể xưng là võ đạo tu luyện giới cấp thổ hảo mà khoảng thời gian này đường xuân một mực tại giã ngoại trong rừng tu luyện hám đ i ệ mực cướp bởi vì may ộ t mắn à chưa c thiên đảo trên có thời gian một ngày nào đó đường xuân tâm hồn lay động thế mà tha mạ tích lại đột phá trực tiếp liền biểu lên tới đạo cảnh đình phong cũng chính là thiên cảnh mà tinh thần lực cấp độ nhất cử đột phá đến đ i ệ thiên cảnh cùng ái nhi một cái cấp bậc luân hồi vòng xoáy điên cuồng phát ra đến mấy vạn trượng phương viên hình thành một cái cự đại vòng xoáy hồ lấy đường xuân thực lực bây giờ hoàn toàn có thể d i ệ t s á t s á t cấp thoát phàm cảnh hổ yêu hai tháng về sau mấy người vội vàng tiến quạt mỏ đường xuân hiện hổ thuận mà toàn thân máu tươi lại là cho một con hổ yêu s á c h xách trên tay tới chính là hắn đúng hay không dẫn đầu một con d â u ria kéo cặn bã lao hổ yêu chỉ vào đường xuân nói n à y hổ yêu lại có bán tiên cảnh thực lực mà đổi thành bên ngoài mấy cái tất cả đều là thoát phàm cảnh đình phong cũng chính là vàng cấp giai hổ yêu không sai hổ thuận mà rũ cụp lấy đầu nói hổ thuận mà cho con hổ kia yêu một bàn tay đập nát đầu máu tươi chạy đầy đất đều là đường lão đại tâm đều chìm đến mọi nguồn không biết được đã sinh cái gì sự tình người theo ta đi lão hổ yêu chỉ vào đường xuân nói đường xuân cũng không có biện pháp đành phải đi theo nhóm người này không hiểu thấu ra bên ngoài mà đi một đường bay mấy ngàn dặm đến một chỗ tảng đá cổ bảo trô rơi xuống địa nơi đây tựa như là một cái ở lại chỗ có tháp nhọn dạng thạch bảo mấy trăm năm mà một chút lão hổ yêu tiểu hổ yêu tất cả trò chơi mà lại đường xuân thế mà hiện ba con bán tiên cảnh hổ yêu khát thoát phàm cảnh chiếm đa số nhưng cũng có niết bàn cảnh không cảnh đều có sao chứng rơi vào hang hổ tử đường xuân trong lòng thầm mắng một câu không lâu đường xuân cho mang vào một cái cao tới mấy trăm trượng to lớn tảng đá cổ bảo bên trong quét qua lập tức có chút trận tròn mắt vách trong tha mạ tích tất cả đều là hạ phẩm tiên thạch khảm nạp lấy từng khỏa l o a ánh sáng màu giống như tiến vào thế giới mọc ảo trên vách tiên thạch không hạ mấy vặt quả đường lao đại thấy k e m chút đều chảy nước miếng suy nghĩ nếu là đem cái này cổ bảo làm đến chư thiên đảo bên trên liền tốt trong đại sành ngồi mấy cái yêu thú cao thủ chính giữa thế mà đặt một thanh tử kim sắc g ế lớn đường xuân nhìn lướt qua giật mình không thôi cái ghế này tha mạ tích lại là dùng thiên nguyên mục chế thành ngày này nguyên mục thật không đơn giản yếu mấy vạn năm mới có thể thành tài bên trong chứa nồng đậm tiên nguyên làm bất quá không hiểu loại tài liệu này người là khó hiện bí mật trong đó vật này là luyện chế tiên khí thượng hạng vật liệu loại tài liệu này tại tứ đại đảo vực tuyệt đối tìm không thấy bởi vì vật này yếu tại tiên khí cực nồng chi điệu tài có thể lớn thành mà giờ khắp này cái k i a thanh to lớn trên ghế đang ngồi lấy một cái tướng mạ bá khí mười phần uy vũ nam tử bất quá mắt rồng vừa tiếp xúc đến người này bên người lúc hắn thế mà nhìn lại đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi mắt rồng đường xuân nhìn thấy hổ vương làm sao còn không bài kiến một bàn tay đánh chết hổ thuận mà c o n k i a hổ yêu h ừ lạnh nói ngươi chính là có thể luyện chế ra gia hoàng giai trung phẩm đan dược đường xuân hổ vương tắc bố lý quét đường xuân một chút k h ẽ nói đường xuân gặp qua hổ vương đường xuân hơi không người một cái làm lễ ừ m đã ngươi có thể luyện đan cái kia sau liền cho chúng ta hổ vương bảo luyện đan chính là cần gì cùng quản gia hổ sa nói chính là hổ vương chỉ vào đánh chết hổ thuận mà ra hòa nói người này bán tiên cảnh lại là hổ bảo còn gia xem ra hồ bảo thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn hồ vương luyện đan cần phẩm giai cao đỉnh lô như thế đi ra đàn phẩm chất lượng càng tốt hơn mà lại bản thân luyện đan còn cần bó lớn tiên thạch bố thành tụ tiên trận tương trợ luyện đan như thế mà đến luyện chế ra đan dược liền có được nhất định tiên lực nguyên tố loại đan dược này chính là tiên nhân cảnh cường giả phục dụng đều hữu hiệu, hiệu quả đường xuân nói có thể há miệng liền muốn há miệng có thể vớt liền muốn vớt ngươi cần gì dạng lò luyện đan tử hồ vương hỏi tốt nhất là tiên khí lò đường xuân công phu sư tử n o ạ n đương thời trong thân thể chân nguyên lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên lực chỉ bất quá không có chịu qua lôi k i ế p tẩy lễ mà thôi đường xuân hiện tại đã có thể tồi động tiên khí đẳng cấp đồ vật tiên khí l õ cái này liền cực kỳ thưa thớt nói thật bản thân chúng ta vạn yêu không b ự c liền cực kỳ khuyết thiếu luyện đan cùng luyện khí đại sư chúng ta yêu tộc bằng chính là thân thể độ cứng tiến hành công kích giống binh cỗ phương diện đều là khan hiếm hàng không muốn giảng tiên khí chính là huyền giai đẳng cấp binh cốt đều cực kỳ thưa thớt đánh nhau lúc toàn bằng thân thể cùng chân lực hoặc tiên lực cương độ hồ vương nói vương cá sấu tộc giống như có một ngụm cự đỉnh đứng ở bọn hắn lơ lửng trên hồ t r ư ớ c k i a cự đỉnh ta nhìn liền rất giống là một cái lò luyện đa tử mà lại khẳng định là một ngụm tiên đỉnh lúc này quản gia hổ sa nói không sai ta cũng từng gặp qua bất quá bọn hắn tựa như là dùng để tế tổ dùng khẳng định không chịu cho chúng ta bình thường bọn hắn đều coi như chân bảo đang bảo vệ đừng bảo là cho chúng ta chính là tới gần cũng không được một cái khác hổ tộc trưởng lao nói ha ha ha chính hảo cá sấu tộc lơ lửng hồ thế nhưng là t i ê n gia bảo điện Bọn hồ ắ n dùng vạn năm, có phải là cũng nên đến phiên chúng ta dùng mấy điểm có phải thời là ta r i cười Hổ Hổ vương Vương bá đạo cười to.、Vương、có ý tứ ý là.、Hồ、sa hỏi ta đã sớm nhìn ngạc bá thiên tên kia không vừa mắt sao dọn lao tử cũng không dám kêu gào bá thiên hắn lại dám x ư n g cái này bá thiên vậy chúng ta liền bá bọn hắn trụ sở lại như thế nào h ổ vương cười đường lạnh nói. Không lâu, đường xuân cho lâu, đ ư a đến đá tảng một tòa t ra o pháo n g Hổ đài cổ ở. Sa ra hỏa này an bài được tương đương thỏa đáng còn p h ả i hai cái thoát phàm cảnh hồ yêu bảo tiêu mà lại Phối một ấ y cái hổ t c nữ ử khi ế cố đạt ư n Xuân n g ì h ư ờ n tới n h h đạo t cảnh thiên cảnh đỉnh phong lúc liền có thể sung kích thoát phàm cảnh đến lúc đó thoát phàm cảnh cướp bá làm ra động tính chắc chắn sẽ không tiểu nhân liên có thể lợi dụng thiên kiếp xé mở kết giới hàng rào cơ hội thoát thân mà đi loại sự tình này lần trước tại đột phá niết bàn đại cảnh lúc đã thử qua hoàn toàn có thể thực hiện hổ sa trả lại cho đường xuân một cái túi không gian bên trong có mấy chục viên hạ phẩm tiên thạch nghe nói đường đại sư có thể luyện chế ra hoàng giai t r u n g phẩm đan dược không lâu cổ bảo b ầ y bên trong h ổ tộc cường giả môn nhao nhao đến nhà bái phỏng đồng thời thật nhiều vị đều là cầu đan lưu lại thuốc tài cùng một chút hạ phẩm tiên thạch liền rời đi cái này đan còn chưa bắt đầu luyện thuốc này tài cùng tiên thạch ngược lại là mò không ít đường xuân cũng minh bạch bọn gia hỏa này căn bản cũng không lo lắng đường xuân d á m tư nuốt bọn hắn hàng tốt lúc buổi tối trong pháo đài cổ kèn lệnh cùng vang lên không lâu đường xuân hiện hơn vạn h ổ tộc sinh linh tập trung vào bên ngoài một quảng trường khổng lồ bên trên mà lại thấp nhất thân thủ người đều là niết bàn cảnh mà thoát p h à m giới h ổ tộc sinh linh càng là nhiều đến hơn một ngàn. bán tiên cảnh cũng có m ư ờ i mấy địa tiên cảnh có ba cái mà chân tiên cảnh giới liền hổ vương một cái chỉ bằng bộ tộc này thực lực hoàn toàn có thể quét ngang tứ đại đảo vực đường xuân không thể không cảm thắng bạn yêu không vực chống lại không i đại trung tại kịch liệt bạc hưởng cái này tiên nhân cấp bậc cường giả chiến đấu xác thực khủng bố tia tay nhất quyền nhất cất xuống dưới liền có thể sập sơn rời biển cá sấu tộc các cường giả tuyệt đối nghĩ không ra trận này đổ sắt cũng là bởi vì một cái nhân tộc tiểu tử trình tới mười ngày sau, hồ yêu tộc đắc thắng trở về bất quá cũng tử thương ba thành nhân mã mà trước kia cự đỉnh ngược lại là cho hồ yêu tộc đoạt trở về bất quá nghe nói lơ lửng hồ còn tại cá xấu tộc trong tay xem ra thực lực bọn hắn cũng không yếu bất quá đương liếc nhìn trước kia đỉnh đường xuân lập tức kinh hãi bởi vì đỉnh này cùng mình đạt được ba miệng c h ấ n vực đỉnh giống nhau như lúc chỉ bất quá toàn bộ mặt đỉnh giống như có một cỗ thần bí màng nước đang lưu động giống như mà tại màng nước bên trên nổi trôi một chút cổ quái lục sắc phù văn màng nước chia thật nhiều đầu giống như từng đầu tiểu hạ ở trên đỉnh lưu động giống như chẳng lẽ đỉnh này có thể dùng đến không thủy hay sao đường xuân trong lòng suy nghĩ bắt đầu dùng mắt rồng thử t h a m dò có thể hay không dung luyện đỉnh này hoa mắt rồng vừa tiếp cận đỉnh này phía trên một đầu dòng nước trực phún mà đến lập tức liền đem đường xuân mắt rồng cho sông bá được sạch sẽ đường xuân cảm giác phần mắt một hồi đau nhức hiện tinh thần lực đã bị mất nửa thành t à h ư u k h ô n g bố đường xuân kinh hãi được trong mắt đều kém chút đột xuất tới nghĩ không ra đỉnh này bên trên dòng nước lại có cọ rửa hồn p h á c lực lượng đương nhiên đường xuân là cái không chịu thua bướng bình ra hỏa thổ khắc thủy vậy liền đem tiên lực toàn bộ làm thành thổ thuộc tính tới mà lại từ dòng nhỏ bắt đầu đường xuân bắt đầu thi triển thổ thuộc tính pháp lực thôn vệ trên đỉnh bẽ nhất mảnh dòng nhỏ như thế lặp đi lặp lại đại đế thần điện một năm qua đi thế mà cho đường xuân dùng tàn ăn pháp môn toàn bộ thôn vệ trên đỉnh dòng nước mà lại đường xuân thực lực cũng bởi vì thôn vệ những này khủng bố có thể thôn vệ hồn phách lực lượng dòng nước mà gia tăng một ngày nào đó đường xuân thế mà nghe được rầm rầm đào thiên tiếng nước một cố ý niệm ở trong lòng minh ngộ mở hồng h o n g thủy tinh đỉnh đỉnh này là khống thủy đỉnh có thể mượn quanh mình thủy thế tiến hành công kích phòng ngự đ ư ờ ngày Xuân vương đỉnh khẽ tay, thứ u hai h bắt đầu đường xuân thành hổ vương bảo hồng nhân mặc kệ đi tới chỗ nào đều là hổ yêu khoa truy phủng đối tượng mà t tâm mới hiểu, hiểu hổ、vương、quản lý xuống điệu được vương lý b n không vạn bên trong. dưới trăm Mà lại các từ ộ cộng tộc một c chỉ góc của chìm sinh linh tới thôi. lại, tổng vạn. nhìn tảng băng hôm thấy hổ là đạt trăm t đêm đó mấy Mà、thôi. mà Mà yêu hổ xa lời nói bên trong có thể biết hổ vương bảo thế lực tại toàn bộ vạn yêu không gian bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn mà hổ vương bảo là lệ thuộc vào kỳ lân gia tộc chương 848, p h á giới mà ra nghe nói kỳ lân gia tộc liền chân tiên cảnh cường giả đều có tại vạn yêu không gian có thể tính được là đỉnh tiêm thế lực mà giống kỳ lân gia tộc dạng này cường lực gia tộc toàn bộ vạn yêu không gian không hạ mấy chục nhà xem ra vạn yêu không vực đích thật là thực lực cường giả một cái giới vực mà lại nghe nói vạn yêu không vực cùng vỡ vụn cổ tiên vực còn có nhất định liên hệ vạn yêu không vực vì sao tiên khí hàm lượng tương đối cao kia cũng là bởi vì cổ tiên vực mảnh vỡ kết quả thậm chí có người suy đoán vạn yêu không vực vốn chính là cổ tiên vực vỡ vụn ra sau đến rơi xuống một khối hình thành thời gian lại qua một tháng đường xuân trừ luyện đan ra chính là chốn đại đế thần miếu lợi dụng tiến ở giữa tỷ lệ điên quân hấp thu tiên thạch bên trong năng lượng mà lại luyện đan trình độ tiến một bước đề cao thế mà luyện chế được hoàng giai cực phẩm đan dược đ ư ờ n g xuân vì chính mình luyện chế ra một nắm lớn sinh lực đan những n à y hoàng giai cực phẩm sinh lực trong nội đan chứa ba thành tiên năng lượng chính là hổ vương cũng mừng rỡ không thôi phái r a số lớn yêu thú đào dược liệu đ ư ờ n g xuân cũng thử qua hám địa một cước vẫn là không cách nào trực tiếp đạp phá không gian hàng rào xem ra chỉ có thể chờ đợi lôi kếp i phá không mà trong lúc này hổ yêu tộc cùng ca s ấ u tộc lại sinh mấy lần đại quy mô huyết đấu chữa thương loại đan dược liền thành đoạn thời gian này chủ yếu sản phẩm một ngày nào đó đường xuân cho hổ vương tác bố lý gọi vào đại điện hiện h ư u cái đầu bên trên mọc ra hai cái sừng ra hỏa thế mà cùng hổ vương bình khởi bình tọa tại trái phải hai bên nói chuyện trời đất cái r á m có vẻ như còn tương đương thân thiện đ ư ờ n g đại sư vị này là chúng ta hổ tộc chân thành bằng hữu đến từ bảo tháp thành tê giác tộc tê thường đầy vương hổ vương cười giới thiệu nói ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết có thể luyện chế hoàng giai t ự c phẩm đan đường đại sư tê thường đầy đ ố i đường xuân thế mà tương đương khắc khí gặp qua tê vương đường xuân có chút con người làm lễ bởi vì hắn cảm thấy ra hỏa này trên thân năng lượng ba động cùng bố cùng hổ vương hình như là cùng một cái cấp bậc cao thủ ngươi có thể luyện chế duyên thọ bảo đ à n sao t thường đầy hỏi tê vương cần luyện chế ra duyên thọ bao nhiêu năm bảo đan đường xuân hỏi càng lâu càng tốt tê vương nói bản thân chỉ có thể luyện chế ra ba trăm linh ă m cựu t r u y ể n kim đan bất quá yếu luyện chế loại này đan dược tất cả đều là thiên tài địa bảo dù sao người thọ nguyên là thiên định n g ư ờ i yếu n ị c h tiên mà đi đương nhiên liền phải nỗ lực lớn đại giới mà lại đan này trọng yếu nhất một loại dược liệu chính là nhân tiên cảnh trở lên cường giả chất huyết đường xuân nói không có vấn đề đường đại sư đem phương thuốc tử mở ra bản thân lập tức phái người chuẩn bị tê vương nói đương đường xuân đem phương thuốc tử giao cho nhân chi về sau tê vương mật â m tới nói đường đại sư nhưng có ý đến bảo tháp thành cái này đường m ẫ đương nhiên nghĩ đến lớn địa phương bất quá hổ vương đối ta không tệ đường xuân nhất thời đoán chừng không thể phân thân đường xuân nói ha ha ngươi không tới bảo tháp thành ngươi là không rõ ràng chỗ ngồi quy mô c tâm tâm bất, bất quá phương tiêu không bảo tháp bên trong lại là rất thần bí có người từng chiếm được cao giai thần bí công pháp cũng có cao giai tiên khí còn có người đạt được tiên thuật truyền thừa trở nhưng là cũng có số người cực ít vô cớ mất tích có người nói mất tích cường giả đều là cho bảo tháp truyền t ố n g đến cổ thiên vực dù sao mọi thuyết cho vân không có đúng số bất quá tháp tuyệt đối thần bí mà lại làm bạn yêu không vượt nguyên địa một trong bảo tháp thành vậy thật là chính là cường giả tụ tập địa phương cái này hổ vương bảo cùng nơi đó so sánh đơn giản chính là một cái lụi bại góc nông thôn bên k i a đối với n g ư ờ i dạng này đan sư đ á i nộ cao hơn người yêu kiếm tiên thạch đây chính là bó lớn bó lớn tới eo lưng trong bọc v ớ t chính là ai liền ta điểm ấy nhỏ thân thủ đi bảo tháp thành chẳng phải là liều mạng Ta là l nhưng t i là thực h h lực lại là nhân tiên cảnh n g còn kém một cái lớn cấp độ nhưng là thực lực lại là nhân tiên cảnh mười mấy lần tùy tiện đi ra một cái chân tiên cảnh cường giả đều có thể quét ngang hồ vương bảo tê vương nói tạm thời ta trước tiên đem cựu c h u y ể n kim đan luyện chế ra tới đi qua một thời gian ngắn suy nghĩ thêm vấn đề này mà lại có một số việc còn được cùng hổ vương h ả o h ả o thương lượng một chút dù sao hổ vương đối ta không tệ đường xuân nói liền sợ ra hỏa này là hổ vương phái tới thăm dò mình vậy thì phiền thoái bên trong đây là ta đưa tin ngọc p h ù ngươi bóp nát sau đem ý niệm hòa vào trong đó ta liền có thể nhận được tê vương ném cho đường xuân một khối ngọc p h ù nhanh chân mà đi đường xuân về đến phòng tiếp tục luyện đan bên này lại là phân ra một con phân thân biến thành một con mũi lặng lẽ phi tới gần hổ vương điện quả n hồ, Vương, Vương gì gì hồ sa nói, nói ha ha một cái đạo cảnh cấp độ thứ nhất kẻ yếu hắn có thể trốn đi đâu ngươi không phải phái phải có hai người cao thủ nhìn chằm chằm sao h ổ vương mặt mũi tràn đầy xem thường cũng thế tùy thời đi theo hắn cũng chơi không ra hoa dạng gì tới ta chỉ là lo lắng nếu như việc này truyền đến kỳ lân gia tộc trong hai đến lúc đó liền sợ bọn hắn bên trên áp xuống tới chúng ta thế nhưng là không gánh nổi đường đại sư h ổ sa nói hừ nếu như bọn hắn cứng rắn muốn cấp người lời nói lao tử diệt đường xuân gà bay t r ứ n g n ỡ cho bọn hắn một cô thi thể h ổ vương mặt mũi tràn đầy hung tướng đường xuân căng thẳng trong lòng chưa từng có cảm giác nguy cơ cái này hồ vương bảo tuyệt đối không thể ở lâu cái kia tê vương liền có đảo góc tường ý tứ đến lúc đó trở về khẳng định sẽ đem việc này hồi báo cho kỳ lân vương sau năm ngày tê vương trở về giao cho đường xuân thành đống cao dai dược liệu cùng năm trăm viên hạ phẩm tiên thạch cùng ba mươi viên trung phẩm máu này giống như không giống như là chân huyết đường xuân nhìn xem bình hiện lên từ sắc máu tươi ai thiên nhân cảnh chúng ta vạn yêu không vừa có ta chính là nhưng là chúng ta thể nội cũng không chứa chân huyết chỉ có cao quý kỳ lân tộc gia tộc mới có bất quá chân huyết đều là mỗi cái gia tộc truyền thừa huyết mạch quý giá cực kỳ sao có thể bước đi ra để ngươi lợi đan bất quá giọt máu này thế nhưng là một vị sống hai vạn năm chân tiên cảnh cường giả trái tim tinh huyết huyết mạch của hắn cũng không thuần nhưng là loại cấp bậc này cao thủ tinh huyết có lẽ còn là có chút tác dụng chỉ có thể thấu hỏa lấy luyện chế ra tê h vương thở dài đường xuân làm ra vẻ lấy dạng bắt đầu luyện đan kỳ thật ra hỏa này túi liền có cựu chuyển kim đan vài ngày sau thành đan tê h vương phi thường hài lòng mật tâm cho đường xuân nói là đã cho kỳ lân gia tộc cường giả báo cáo qua đường xuân tình huống gọi hắn kiên nhẫn trở đến lúc đó lại phái cường giả tới đón hắn mà khoảng thời gian này tu luyện qua sau đường xuân cảnh giới cũng đạt tới đạo cảnh đ ỉ n h phong ẩn ẩn có cảm giác đến lôi k ế p khí thức thế là đường xuân tìm một cái lý do về tới q u o n mỏ cùng bày ra tiếp xúc qua sau để bọn hắn làm tốt chuẩn bị mà đường xuân chọn lựa bày ra liệt đi ra tin được bốn vị đạo cảnh đ ỉ n h phong cường giả chuẩn bị thu nhập chiếc nhẫn không gian cho tới bây giờ đường xuân đối với mình chiếc nhẫn không gian đều không có làm rõ ràng chứ thiên đ ả o tốt nhất không đi vật sống mà chiếc nhẫn không gian có thể tạm thời để người sống đi vào sinh hoạt nhưng là số lượng lại là có hạn chế không thể qua mười vị hết t h ả an bài sẵn sàng ngày thứ ba ban đêm một thanh phá thiên cự phủ c h ấ p động lên năng lượng ba động khủng bố trực tiếp chém tan không gian trực tiếp đem cổ bảo bầy chém ra một mảnh rộng chừng hơn m ộ ư ơ i dặm hố to đến treo cao tại cổ bảo bầy trên đầu hổ vương mang theo cường giả dốc toàn bộ lực lượng đại chiến bắt đầu kinh hiểu rõ mới biết được lại là ngạc ngư lão tổ mang theo cá sấu quân đoàn đến đây mà lại ngạc ngư lão tổ có vẻ như còn đột phá thực lực so hổ vương còn cường đại hơn được nhiều cổ bảo b ầ loạn thành một bao cháo mà nhìn chằm chằm đường xuân hai đại thoát phàm cảnh cao thủ đi ra một cái còn lại một cái s ắ t cấp thoát phàm cảnh h ổ yêu còn tại nhìn chằm chằm nơi này không an toàn chúng ta còn là tranh thủ thời gian rút lui đến quặng mỏ đi mà lại bên kia còn có không ít cao thủ đường xuân nói con kia h ổ yêu do dự một chút có thể là cảm thấy đường xuân nói cũng có đạo lý thế là tại hôn chiến bên trong hai cái bóng đen lặng lẽ trượt hướng về phía quặng mỏ mấy canh giờ qua đi mau nhìn đến quặng mỏ mà quặng mỏ bên kia cũng tiếp đến biến mất trong động cường giả lập tức cho phái đi ra tám thành ẩm một đạo kinh khủng bích mỏ xanh kiếm quăng năng lượng từ không trung xẻ qua nhìn chằm chằm đường xuân con kia sắt cấp thoát phàm cảnh h ổ yêu chừng lớn mắt không cam lòng đổ xuống hắn thực sự là nghĩ không ra cái mới nhìn qua này đạo cảnh cấp độ thứ nhất tuổi trẻ ra hỏa thế mà có thể d i ệ t chính mình một đầu màu đen hổ hồn chui ra hướng nơi xa đào tẩu bất quá thiên quỷ thuyền mở ra miệng lớn đang chờ hắn hổ yêu một tiếng hét thảm thành thiên quỷ thuyền bên trong tầng thứ ba luyện ngục bên trong một viên đông tướng đường xuân đảo mắt lắc mình biến hóa thành đầu này hổ yêu hình tượng nhanh chân tiến quạt mỏ cái này hổ yêu tuy nói công cảnh không cao nhưng là hắn lại là hổ vương thân vệ cho nên trong động mỏ lưu thủ xuống tới giám sát nhóm đối với hắn đều tương đương k h á c h ký mà đường xuân đưa ra không sẵn sàng từng cái thu thập không lâu lưu thủ xuống tới h ổ yêu thế mà cho đường xuân thu thập hai mươi chỉ mà thiên quỷ thuyền tầng thứ ba luyện ngục thực lực tăng nhiều tất cả đều là thoát p h à m cảnh sát cấp c ư ờ n g giả đường xuân tiến trong hầm mỏ chữ thất tay khẽ động bên trong mấy ngàn viên tiên thạch tất cả đều bỏ vào trong túi mà bày ra mang theo mấy ngàn đạo cảnh thợ mỏ sớm tập kết chuẩn bị cẩn thận phá vây đường xuân như cái tướng quân đồng dạng vung tay lên đang muốn ra đúng vào lúc này hồ cương ngươi tên hôn đản thế mà muốn tạo phản một thanh màu đỏ cự mao trực tiếp xuyên phá lớp và tới đường xuân tranh thủ thời gian vung ra không gian loay lên mà những cái k i a đạo cảnh cường giả cho cái này một mao đâm chết mười cái mà một đạo thân ảnh màu đỏ rơi vào không trung v ẫ n n ộ nhìn chằm chằm đường xuân một đ o à n người sao chứng lại là a mã ra h ỏ a này nó là này mỏ q u a n chủ bán tiên cảnh giới đường xuân cùng bày ra sắc mặt đều cực đoan khó coi tâm chìm đến mọi nguồn a mã mở ra hổ chi cự chảo vô một cái về phía đường xuân lập tức một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển đến đường xuân thân thể chống cự lại nhưng là làm sao a mã thực vụ quá c ứ n g hãn thân thể căn bản là ngừng không ngừng phẫn nộ h a ba một bàn tay lôi đến đường xuân phun máu phin lện vào trong động mỏ ném ra một đầu hơn m ộ ư ơ i dặm l ô máu tới b á a mã lại một cái tát đạo cảnh các cường giả tạo thành hợp kích đội ngũ cho một thanh đập tan máu tươi vẩy ra mấy trăm cường giả thành khối thịt vụn đường xuân ta muốn bóp nát ngươi cái này tên đ á n g chết h a ba xứng sở về sau lại là vô đến một cái bởi vì đường xuân đã cho một trưởng đánh về bản thể bốn mươi năm đạo kiếm quang hình thành một thanh rộng chừng hơn m ư ơ i triệu cự kiếm gào thét lên đâm về phía h a ba t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín rơi không phải cái địa phương bất quá tên kia đang cười lạnh v i ế n thăm hai tay thế mà cứng nhát bóp giang giác một tiếng văn giỏn kiếm quang cho hết trực tiếp bóp nát thực lực sai biệt thái cách xa căn bản cũng không có nhưng đánh tính bất quá đúng vào lúc này ẩm vang một tiếng đường xuân toàn thân bốc lên mấy trăm đạo sáng ngân ánh sáng mấy trăm tràn ngập tiên lực học tử đan điền nổ tung thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang a mã cũng là đầy người máu tươi một cánh tay đều cho nổ bay da hỏa này gào thét một tiếng giang giác một tiếng một con dài đến ba mươi t r ư i n g màu vàng cự hổ xuất hiện ở không trung hổ trưởng chừng bảy tám triệu màu vàng ú quang l ó e lên đã mất đi tám thành lực kình đường xuân cho bắt đến ở trong tay các ngươi chạy mau đi đường xuân phun máu tươi giống to một tiếng mà đạo cảnh các cường giả một kích cuối cùng về sau tứ tán trốn như điên mà đi a mã thế mà không có truy mà là tại cười lạnh đạo cảnh cường giả sinh mệnh ở trước mặt hắn để lọt yếu như châu chấu ngươi chính là chạy trốn tới ngoài vạn dặm ha ba mấy canh giờ cũng có thể đổi tới a mã một mặt giữ tờ cười hổ trưởng bắt đầu thu nạp đường xuân cho nắm vào màu vàng lợi quang chi bên trong thân thể kia cho áp xúc rút lại đường xuân thân thể càng có càng nhỏ lại tiểu nhi ta muốn đem ngươi bóp thành một viên thịt viên thuốc lại nhấm nháp a mã cùng tiếu h đường xuân thân thể cho a mã tiên lực ánh sáng thít chặt đến một nửa lớn nhỏ lại xuống đi màu vàng u quang c h ấ p động lên còn tại thu nạp đường xuân trình ba tuổi hải nhi chi thể rốt cục vật cấp tất phản đường xuân thân thể tiếp nhận đến cực hạn thân thể bản năng tồn tại các loại năng lượng toàn diện bạo đặc biệt là vừa được đến hôn đội viêm quang trực tiếp liền xung kích hướng về phía a mã tiên ánh sáng mà một con mặt trời nhỏ bay ra tám niệm thần dương đỉnh lóe năng lượng kinh khủng đi ra a mã đang cười lạnh răng rác vài tiếng hắn là tưởng bóp nát đỉnh này bất quá đỉnh thế mà không có động tĩnh a mã cụ nộ g n bàn tay hướng xuống đè ép một đạo màu trắng tiên quang xuất hiện n ắ m hướng về phía tám niệm thần dương đỉnh ẩm ẩm đường xuân tự bạo ái nhi bản mệnh một thụ chân trời xẹt qua một đạo kinh khủng tiên lực năng lượng trực tiếp đem h a ba nổ sập nửa bên thân hổ h a ba cuộn bạo mở ra to lớn hổ miệng hướng phía đường xuân tắt tới đúng vào lúc này lại là một tiếng ẩm vang chân trời xẹt qua một đạo sáng như bạc mang theo hỏa sắt t h i ể m điện trực tiếp liền bổ vào a thân ngựa bên trên g i a hỏa này còn tưởng rằng là đường xuân trên thân thể điện quang năng lượng cứng rắn bị đánh một cái sau thân hổ bên trên hổ lông tất cả đều xoay tròn bất quá đạo thứ hai lôi quang lại là thô như thùng nước từ không trung nháy mắt liền đến bay một tiếng a mã toàn bộ thân hổ đánh gãy thành hai đoạn g i a hỏa này mới phát hiện có vẻ như đó cũng không phải đường xuân trên thân đi ra mà là thiên k i ế h lôi a mã dọa đến kéo lấy một nửa thân hổ hóa thành một giải hoàng quang mà đi chính thức độ k í c rồi đường xuân c ù n nuốt một thanh đan dược sơn bảo xuất hiện đè vào trên đầu to lớn thiên lôi không ngừng n g oanh kích tại thiên lôi bên trong đường xuân thân thể tại tẩy luyện tại biến ả o tại gây dựng lại tại tăng lên ba ngày ba đêm qua đi đường xuân đỉnh lấy sơn bảo hướng phía không trung thiên lôi liền lên đi lần này tuy nói áp lực đặc biệt lớn nhưng là đường xuân đã có kinh nghiệm bất quá lần này thiên kiếp bên trong thế mà xuất hiện viễn cổ to lớn yêu ma xâm nhập đường xuân k é m chút liền mây mất may mắn tại thời khắc mấu chốt đại đế ánh sáng xuất hiện đánh nát yêu ma đường xuân được đã phá không mà đi không trung lôi quang dần dần lắng lại bất quá đã đã mất đi đường xuân thân ảnh tiểu t ử này phải chết nơi xa h a ba lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua không trung chết được tốt chết được tốt ô một tiếng s ắ c nhọn tiếng rít từ xa tiến lại không lâu b n y một tiếng liền đem một tòa tô lại hoa điều lan xa hoa lầu g ô ném ra một cái cự đại độc tới cả tòa to lớn môn lâu sập chừng phân nửa bùi đất ngói vỡ trực tiếp liền biểu lên tới hơn mười t r ư ợ n g trên không trung thật lâu vài tiếng trong tiếng kêu thảm hết thể đều kết thúc từng c ỗ thân thể còn ôm thật chặt tứ tán chạy trốn mà có chút thằng xui xẻo toàn thân máu tươi đang làm loa chạy tha mạ thích cái này nơi quái quỷ gì làm sao một vùng phế tích đường xuân đứng lên nuốt trên thân đầy đầu cho bụi con hàng này phóng nhãn quét qua có chút t r ậ n tròn mắt có vẻ như tiếng cái kia cái gì lâu bởi vì dưới mặt đất nằm mười cái kẻ thụ thương nam nữ đều là lấy ôm thành một đoàn ngất đi người b ồ i ta lâu lúc này một đạo giữ dằn thanh â m từ sập một nửa trên bậc thang c h u y ể n đến mà lại đi theo nhảy xuống mấy cái trang phục đại hán áo đen nhìn chằm chằm đường xuân dẫn đầu chính là một cái rất có phong vận từ nương b á lão có vẻ như chính là cái kia lâu bên trong cái gọi là mụ, mụ. ngươi lại vì nữ người tại theo thúy lâu nháo sự ta thật sự là coi trọng ngươi lúc này chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc tựa như là từ khía cạnh tới đường xuân nhìn lại hiện lại là liễu kiêm hà cùng cung long mị hội trưởng hai tỷ mội mà lại hai tỷ mội mặt kêu bên trên đều là một mặt xem thường cùng k i n h thường cái này ta cũng không biết được chuyện ra sao đường lão đại biết hai người bọn họ hiểu lầm tranh thủ thời gian giải thích một chút hừ vô sỉ bị bắt lại thế mà còn rào biện tỉ tỉ chúng ta đi liễu kiêm hà thở phì phò quay đầu rời đi c u ngươi thật cũng sự là không thuốc có thể cứu làm phá hư còn như thế đùa nghịch hoành đường xuân ngươi làm cho người ta rất thất vọng phía trước c h u y ề n đến liêu kim hà lộ ra thương tâm đến cực điểm thanh âm trong nháy mắt hai tỷ m ộ i liền đi được vô ảnh vô tung lao tử còn không hiểu thấu đâu đường xuân một tiếng giống doa đến t ử nương bán lao cũng không dám tiến lên lấy linh thạch không lâu ba thất phun lửa hỏa diễm thú t ử trên trời giáng xuống hỏa diễm thú ngồi lấy ba cái một mặt uy vũ nam tử trung niên trong đó một cái thế mà còn là đạo cảnh cấp độ thứ nhất cao thủ liêu thân vệ trưởng gia hỏa này yếu làm phá hư đập ta theo thúy lâu không nói còn động thủ đã thương người liêu vệ trưởng muốn vì chúng ta bình dân bách tính làm chủ a từ nương bán lao kêu trời trách đất mở các hạ là ai vì sao tại hàng cổ thành tùy ý làm vậy không biết được lôi ngư đ ả o vực có vực chủ có thân vệ quân sao liêu thân vệ trưởng một mặt giữ dằn nhìn chằm chằm đường xuân bản thân đường xuân đến từ chiêu vũ đ ả o vực là tới tham gia hám nhạc bảo tàng thi đấu vừa rồi thí nghiệm đồng dạng mới đổ vật không cẩn thận nổ tới đây lâu này tổn thất ta bổi chính là đường xuân nói có tiền thì ngon a nơi này là hàng cổ thành là có chuẩn mực hết thể phá hư quy củ sự tình đều là đến thân vệ đoàn giải quyết liêu thân vệ trưởng cười lạnh nói bản thân nói qua bồi thường còn muốn thế nào đường xuân hừ lạnh nói dần dần có chân hỏa hảo tiểu tử đủ phách lối cầm xuống liêu thân vệ trưởng khoát tay chặn lại bên trong trượng hai làm bằng đồng t r ư ờ n g thương bên người hai cái nết bàn cảnh đỉnh phong cảnh giới thuộc hạ nào h về phía đường xuân bá hai tiếng giọt vang hai thân vệ gào thét lên bay đến phương xa âm vang một tiếng cũng va sụt vài tòa nhà dân nhất thời đầy bụi đất hảo tiểu tử thật sự có tài bản thân vệ trưởng tự mình đến bắt ngươi liêu thân vệ trưởng p h ẫ n nộ mặt mũi này thế nhưng là không có chỗ ngồi đặt bình thường tại cái này hàng cổ thành vị nào không cho mình hòn đảo này vực phó thân vệ trưởng một chút mặt múi húng chi mình còn là vực chủ người trong gia tộc chính là ỷ vào gia tộc uy phong các cường giả cũng phải n ể tình trường thương nhoáng một cái huyền hóa thành mấy đầu đáng sợ xà thương trực tiếp sẽ rách không khí vây công tới mà lại đạo cảnh bên trong người d a i cảnh khóa chặt không gian năng lực s ử x u ấ t liêu phong đang cười lạnh h ừ đường xuân cười lạnh một tiếng một thanh nắm mà đi g i a n g giác một tiếng cho l i ê u phong tỏa định không gian toàn bộ cho ông ổ nát mà lại vãng sinh một quyền búc lên lấy kinh khủng tiên lực trực tiếp nện ở huyện hóa ra xả thương phía trên ô một tiếng gào thét cái kia thanh phẩm cấp không thấp long xả thương cho đường xuân một thanh nện đến ốn lượn qua đi đồng thời gãy thành hai đoạn mà lực phản chấn trực tiếp đem l i ê u phong c h ấ n đắc phi đến hai dặm có hơn máu tươi c u ầ n phún liêu phong hoảng sợ nhìn xem đường xuân nói hảo tiểu tử đường xuân có phải là ta tìm dược sư học hội tính sổ sách đi một cây xong l i ê u phong một cái nhảy lên không mà đi lão bản nương ngươi không phải phải bồi thường sao đường xuân lạnh lùng nhìn chằm chằm theo thúy lâu mụ, mụ cao nhân từ bỏ từ bỏ lâu mình sụt xuống, xuống cùng cao nhân không quan hệ từ nương bán lao thật sự là b i ế t hàng liền l i ề u phong đều ăn ba ba tự mình tính cái kia dễ hành tranh thủ thời gian liệu mình khoát tay trưởng ừ cầm đi hai vạn cực phẩm linh thạch đủ ngươi xây tỏa mới lâu đường xuân ném đi qua một cái túi không gian quay người bay lên không hai vạn kiếm lợi lớn kiếm lợi lớn nếu là nhiều đến n ệ n mấy lần liền tốt thổ hào a lao nương nhất định phải đem hắn lưới tiến theo thúy lâu tiền này từ nương bán lao ấy ấy một mặt không thể tin được bất quá không gian đại lý hoàn toàn chính xác nằm hai vạn cực phẩm linh thạch đừng bảo là xây một tòa chính là xây năm tòa cũng đủ đường xuân tìm cái nơi hẻo lánh ngừng lại một kiểm tra công cảnh lại toàn diện để cao tinh thần lực cấp độ nhân tiên cảnh tiên lực cấp độ thoát phạm đại cảnh bên trong sắc cấp giai luân hồi vòng xoáy mười vạn trượng mà lại tại luân hồi trong nước xoáy tinh thần càng ngày càng nhiều đi lên đường xuân thả ra tại thiên cương đại lục bên trong cứu gia bốn vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả bọn hắn theo thứ tự là bày g a quân tống triệu cùng lý nhiên mà lại triệu cùng vi hổ tộc đảo quán đạt tới ngàn năm đã đến đột phá thời khắc mấu chốt bên này còn có tại phù thế đảo vực nhận lấy chư lục cùng đợi phương hai vị đạo cảnh bên trong người giai cảnh cờ ư n giả g đường xuân thủ hạ lập tức thực lực tăng mạnh chỉ bất quá cùng bá lại là bởi vậy bị diệt đường xuân trong lòng yêu thương hắn siết chặt n ắ m đấm cùng bá tuyệt không thể chết vô ích nghĩ không ra ta triệu cùng đời này còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội tạ ơn thiếu chủ triệu cùng một mặt chân thành hai đầu gối quỳ xuống một dọn hồn lực tinh huyết bay ra chủ động yêu cầu nhận chủ gặp một lần triệu cùng như thế bày ra ba người cũng quỳ xuống ha ha ha các vị chỉ cần trung tâm là đủ rồi có nhận hay không chủ không quan trọng chỉ cần trong lòng có ta người thiếu chủ này là đủ rồi đường xuân khoát tay háo cũng không có nhận chịu bọn h ắ n nhận chủ bốn người kiên quyết thỉnh cầu đường xuân cũng không có đáp ứng đành phải buồn bực thu hồi tinh huyết thiếu chủ nơi này là địa phương nào bày ra không người một cái làm lễ sau hỏi hẳn là lôi ngư đảo vực nghĩ không ra chúng ta trực tiếp đi ra liền từ xa xôi vạn yêu không vực đến lôi ngư đảo vực đảo vực này cách các ngươi thiên cương đại lục chính là không ngừng phi hành cũng phải không thiếu niên mới có thể đến đạt thái xa vời đường xuân nói a tới đây làm sao có thể triệu cùng một mặt ngốc xi、si、lẫn nhau không gian tháp h a m về sau có chút c ổ quái ta cũng không có làm rõ ràng lần trước ta liền đi vào qua vạn yêu không vực tại vực ngoại đảo vực đi vào vừa ra tới liền đến phải bay hơn một năm chiêu vũ đảo vực ta đang nghĩ vạn yêu không vực có phải hay không nào đó đại thần thông giả dùng đại thần thông liên thông cái này tứ đại đảo vực đường đánh giá nói quản nó ở nơi nào dù sao cũng so đảo quáng tốt hơn nhiều lý nhiên cười nói chương tám trăm năm mươi đại đ ô n g vương triều lệ sứ nói hay lắm chúng ta tìm khách sạn trước ở lại lại nói đường xuân nói gia chủ lúc này lỗi ngư đảo vực vực chủ liếu nguyệt sinh chính bồi tiếp nữ nhi ra người phát triển an toàn trong sành uống trà hiện liêu phong đầy người bị thương vội vàng chạy vào ngươi chuyện gì xảy ra khiến cho chật vật như thế l i ê u nguyệt sinh s ữ n g sở hỏi gia chủ đây hết thệ đều là một cái gọi đường xuân từ chiêu vũ đảo vực tới đan sư tạo thành mời vực chủ cho thuộc hạ làm chủ phái gia cường giả bắt người này liêu phong một cái làm lễ sau vô cùng đáng thương nói không có khả năng nghĩ không ra liễu kiêm hà lập tức nói thất công chúa làm sao không có khả năng chuyện này ta tự mình trải qua kia tiểu tử quá cường đại đầu tiên là một bàn tay đem hai người thủ hạ phiến đến mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài mà ta xuất thủ lúc hắn một quyền liền đem thuộc hạ làm thành bộ dạng này hư hại không ít nhà dân cũng có mấy chục tên vực dân nhóm bị thương nặng tạo thành tổn thất rất lớn liêu phong nói người căn bản chính là tại nói b ậ y mấy tháng trước ta gặp được hắn thời điểm liền miết bàn đại cảnh cấp độ thứ hai vẹn vẹn mấy tháng không gặp làm sao có thể đem ngư đạo này cảnh nhân giai cảnh cấp cường g i ả một quyền làm thành bộ dạng này chính là dùng phi cũng không có khả năng bay đến qua cảnh giới của ngươi liêu kiêm hà căn bản cũng không tin không sai mấy tháng trước hắn đến chiêu vũ đảo vực dược sư học được khảo chứng thời điểm vẹn vẹn nửa nhất bàn cảnh thực lực này thời gian vẫn chưa tới một năm chính là cái thế kỳ tài cũng không có khả năng có được này có thể mà lại lúc ấy bởi vì khảo chứng sự tình cùng ta còn sinh một chút mâu thuẫn kết quả người này giận xé đan chứng đến không thiên đảo vực lấy được mười phẩm nửa đan chứng nếu bàn về luyện đan người này lấy chừng ba mươi tuổi tuổi tác tuyệt đối là một đời đan đạo kỳ tài nếu bàn về võ công qua l i ế u thân vệ trưởng làm sao có thể cung hội trưởng cũng chứng thực nói người này chẳng lẽ chính là tại không thiên thành dược sư học được luyện chế ra hắc luân cần có chứa tiên lực bảo đan b á t bảo kinh hồng đan hay sao l i ê u vực chủ s ư ơ n g sở hỏi không sai chính là hắn hắn bởi vì luyện chế gia đan này đến hiện tại danh dương tứ đại đảo vực bởi vậy cũng lấy được mười phẩm nửa đan c h ứ n g nghe nói lúc ấy bởi vì không tiên thành nam cung phủ tại ngăn đón không phải hẳn là thả mười một phẩm đan hoàng giấy chứng nhận bởi vì bắt bảo kinh hồng đan chính là tứ đại đảo vực cấp đan hoàng cũng không thể luyện chế ra tới qua cung hội trưởng nói q u á i sự hắn cùng ngươi có cái gì thủ không đội trời c h u n g liền đan chứng đều cho xé phải biết một cao giai đan sư không có đan chứng vậy tương đương võ giả đã mất đi binh khí đây là hắn ăn cơm cùng dương danh căn cứ chính xác k i ệ n liễu vực chủ nhìn một chút nữ nhi cùng cung long mị cái này cung hội trưởng nhìn một chút em gái nuôi liễu kim hà trên mặt có chút xấu hổ ta cùng hắn có cái đ ổ ước lúc ấy lấy nổ lô làm lý do để đổ ước mất hiệu lực chuyện này tỷ giúp cho ta liễu kim hà khuôn mặt đỏ lên cái gì đổ ước thế mà để luôn luôn công chứng long mị làm ra trái lương tâm sự tính đến liêu vực chủ một mặt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhi phụ thân chuyện này ngươi cũng đừng hỏi bất quá ta thấy rõ diện mục thật của hắn hắn căn bản chính là một cái có nhục nhã nhặn h u n đ à n liêu kiêm hà nói đúng rồi ngươi trên mặt được khăn vạch trần có phải là cùng đổ ước có quan hệ liêu vực chủ cặp mắt kia thế nhưng là lao đây yên tâm phụ thân ta là trướng mắt hắn một cái hoa hoa công tử mà thôi liêu kiêm hà nói tất đã ngươi trướng mắt vậy dễ làm liêu kỷ ngươi lập tức mang theo ba vị đạo cảnh cao thủ đem tiêu tiểu t ử chọc tới loại này đạo đức bại hoại mà lại phách lối đến g ậ n nện chúng ta hàng cổ thành tiểu tử định tất trọng trị đúng hẳn là xuống vạn x a quật cho rắn ăn mới đúng liêu vực chủ vỗ bàn một cái sông tổng thân vệ trưởng đạo cảnh giữa bầu trời cảnh cường giả liễu k ỳ nói p h ụ thân cái này có phải là quá nghiêm trọng một chút mà lại có phải là trước hiểu rõ ràng tình huống lại xuống quyết định liêu kiêm hà s ư ớ n g sở vội và nói g n việc này không cần nghị quyết định như vậy đi. Hàng cổ thành quy củ không thể phá nếu như tùy ý tiểu tử này như thế dậy v ò xuống dưới chúng ta liễu ra uy tín còn đâu l i ê u vực chủ một mặt bà khí phụ thân còn là chức chộp tới lên tiếng hỏi tình huống lại định kỳ nữ nhi văn ngươi l i ê u kiêm hà một đôi mắt hai toán nhìn xem phụ thân bá phụ có phải là thận trọng một điểm hiểu rõ rõ ràng sau lại ném vạn xà quật cũng không mượn mà lại người này tuy nói cùng vọng nhưng là rất là kiên cường từ hắn giận xé đ a n chứng thành có thể nhìn ra được hắn không phải cái tùy tiện chịu khuất phục người cung hội trưởng cũng nói bởi vì liêu kim hà cái này em gái nuôi một mực hướng phía nàng trước mắt cầu tử hắn chính là người như thế loại này tiểu tử ý có điểm thân thủ tùy ý làm vậy nếu như không nghiêm t r ị liễu ra uy tín ở đâu hàng cổ thành quy củ gì tồn mà lại hám nhạc bảo tàng giải thi đấu sắp kéo ra màn tre chuẩn mực nhất định phải nghiêm không phải liền sợ hội chỉnh ra rất nhiều đại sự tới mà lại chuyện này chẳng lẽ thất công chúa cùng cung hội trưởng còn chưa tin ta liêu phong có ý kiến thanh giả tự thanh ngươi sợ cái gì liêu kim hà khe nói tuy nói ta xem thường tên hôn đạn kia nhưng là làm việc công việc quan trọng chứng mới là vậy thì tốt trước t r ộ m tới thẩm lại làm quyết định l i ê u vực chủ khoát tay háo làm cuối cùng quyết định vực chủ hàng cổ thành lớn như thế muốn tìm tới hắn đoán chừng khó khăn mà lại bởi vì hám nhạc bảo tàng sự t ì n h tới mười mấy vạn đan sư cùng số lớn tứ đại đảo vực cường giả đỉnh cao chúng ta lại không thể bông u ra thần thức lục soát l i ê u kỳ nói hàng cổ thành có thượng cổ kết giới đại trận đăng đắp chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn biết bay hay sao l i ê u vực chủ khe nói người này tuyên bố nói là yếu tham gia hám nhạc bảo tàng tranh đoạt thi đấu cho nên khẳng định phải đến lôi ngư đảo vực dược sư học được báo các dự thi liêu phong nói ừ m biện pháp này không sai liêu kỳ nhẹ gật đầu mang theo mấy người cao thủ vội vàng mà đi không lâu mấy người cao thủ phân biệt ra lệnh hơn vạn thân vệ quân bắt đầu ở hàng cổ trong thành du t ẩ u lục soát đường xuân tin tức lão đệ thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc ca giờ phút này đường xuân chính tại lục bình hải gian phòng chuyện cho vui vẻ sư tôn còn như núi cũng tới tinh xảo chính là cái thế cả đời cũng tại lục bình hải chi chỗ xem ra cái này tứ đại đảo vực cùng bạn yêu không vực đều có chút một chút dinh liễu đến cùng là thần thánh phương nào thế mà có thể liên thông xa xôi thiên cương đại lục còn như núi cảm thắn nói ít nhất là thần nhân tồn tại tiên nhân cấp bậc khẳng định không cách nào làm được cái thế cả đời nói lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận hiện tại dưới cây đại địch thế nhưng là không ít nghe nói phù thế đảo vực có ba nhà đều đang tìm ngươi mà không thiên thành nam cung ra còn có chiêu vũ đảo vực tử la cốc nhóm thế lực bất quá c h ỉ ít tại dự thi trong lúc đó bọn hắn đều phải cho dược sư học được một bộ mặt chỉ bất quá cũng giới hạn tại tại dự thi thời điểm Mà một mặt mang kiếm muốn kiếm một mặt nhẹ nhóm, ngược lại là làm là này trên tới tướng tới đất Ta từng ta tuyệt tay. nhạt tương thế tự tin. khi khó không học như Bình Hải Haha, binh chưa chuyện, chuyện nhẹ cho Bình Hải nghi hoặc hỏa như ngươi rời đi coi nói. người cười nói, lại người gia lắng. Nước ngăn. cũng nâng Đường Xuân ngược đương lớn dược sư được ra đỡ. đều đâu Lục có Lục vậy lo ba ở phía dưới lục bình hải bồi tiếp đường xuân thẳng đến dược sư học được báo danh mà đi bất quá vừa nhìn thấy xa xa dược sư học được đột nhiên cảm giác quanh mình không gian giống như cho đóng băng lục bình hải liệu mình dễ rủa thế nhưng là thế mà không cách nào xê dịch không khỏi gấp đến độ kêu lên là vị tiền bối nào bản thân lục bình hải t r i ê u vũ đ ả o vực dược sư học được phó hội trưởng ngươi có thể đi chuyện này với ngươi không quan hệ liêu kỳ hư lệnh một tiếng lục bình hải cảm giác thân thể buông lỏng thế mà cho cái gì đại lực t ú n ra đóng băng không gian lục bình hải không có dài dòng nữa vội vàng hướng dược sư học được mà đi một đầu kim sắc dây t h ừ n g như dán dạng từ đóng băng không gian bên trong gạt ra quấn quanh hướng về phía đường xuân liêu vệ trưởng nơi này là d ư ợ sư học được lúc này một đạo tiếng hử lạnh truyền đến không chung một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên xuất hiện bá một tiếng màu vàng cương quang l ó ạ i lên ngạnh xinh xinh đem liễu kỳ bảy đóng băng không gian cho bắt vỡ ra đi các hạ là dược sư học được vị nào liễu kỳ kinh ngạc qua đi hỏi tiền đông tiền đông nói nguyên lai là tiền hộ i trưởng bất quá đã thấy được chúng ta thân vệ tại bắt người hộ i trưởng vì sao muốn ngang ngược xuất thủ cắm một gánh tử ta khuyên n ủ tiền hộ i trưởng mệnh lệnh này thế nhưng là vực chủ bày liễu kỳ sắc mặt tương đối khó có thể bởi vì hắn có thể cảm g i á được t i ê n bên trong thực lực cùng mình tương đương gia hỏa này nếu quả thật yếu nhúng tay hôm nay đoán chừng thật đúng là mang không đi đường xuân đường xuân là dược sư học được m ộ ư ơ i phẩm nửa đan vương đối với hắn có thể luyện chế ra bát bảo kinh hồng đan bản hội trưởng cũng m ộ ư ơ i phần h i ế u kỳ bởi vậy tại tham gia h á m nhạc bảo tàng tranh đoạt lúc trước dược sư học được có nghĩa vụ bảo hộ hắn bao quát tất cả dự thi đan sư đây là tứ đại đảo vực đan đạo thịnh hội chẳng lẽ liễu vực chủ thật muốn cùng dược sư học được không qua được sao tiền hội trưởng hừ lạnh nói đường xuân cùng vọng nện tổn hại hàng cổ thành rất nhiều phong úc đồng thời đả thương vài trăm người không có quy củ sao thành được vương tròn ta chỉ là phụng vực chủ chi lệnh bắt hắn trở về thẩm vấn rồi mới quyết định dược sư học được không có lý do muốn bảo vệ một cái tội phạm đối với các người đan đạo thịnh hội chúng ta không can thiệp thậm chí toàn lực c ù n g hộ nhưng là đối với phá hư lôi ngư đảo vực quy củ tùy ý làm bậy hạng người chúng ta cũng không thể nương tay chuyện này còn xin tiền hội trưởng thông cảm người này ta định tất cầm lại liễu phủ hỏi đến liễu kỳ hư lạnh một tiếng một thanh lục sắc khảm viền vàng lớn phiến đi ra ra bên ngoài bên cạnh k h á n vũ lập tức sức gió cường đại đem tiền hội trưởng không trúng treo cao lấy bàn tay phiến vợ vụ đi mà đóng băng không gian một lần nữa hình thành đồng thời liêu kỳ hạ n g o n thủ vô một cái về phía không gian bên trong đường xuân hừ cút đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh từ dược sư học được phía sau núi chuyển đến một cỗ kinh khủng sóng âm hình thành cấp mùi tên nháy mắt liền đến liêu kỳ trước mặt ba một tiếng đóng băng không gian nháy mắt vỡ vụn ra đi tiếp theo b á lạp lạp một tiếng âm bổ dỉ t i ệ n trực tiếp đem liêu kỳ đâm đến giống lăn đất hổ lô và sụt mấy chục tòa phòng ốc tiến vào phế tích ở trong liêu kỳ đứng lên lúc ngực trái một lần máu tươi các hạ có loại lưu lại tê tới liêu kỳ phẫn nộ gấm thét bất quá gia hỏa này không dám công kích ngươi còn chưa xứng biết tên của ta gọi liễu nguyệt sinh qua đến bái đợi một chút bằng không bản tọa muốn chị liễu nguyệt sinh một cái miệt thị tội danh âm thanh kia hử lạnh nói liễu kỳ tranh thủ thời gian nhảy lên không mà đi sao dọn thật mạnh thoát phàm cảnh ngân cấp giai cao thủ đường xuân trong lòng có chút sợ nghĩ đến suy nghĩ lúc nào cái này lôi ngư đảo vực lại có như thế cường giả còn giống như giúp đỡ dược sư học được ngươi làm sao cũng như thế chật vật mà lại ngực xương sần đều đoạn mất một loạt xem xét đầu bù tán liêu kỷ vội vàng tiền đến liễu vực chủ sừng sốt một chút ta nói qua cái kia đường xuân rất cường đại các ngươi còn không tin hiện tại ứng nghiệm đi cựu liên tổng thân vệ trưởng cũng n í nhịn n liều phong trên mặt hiện lên một chút hạnh vực vui họa không phải đường xuân đường xuân không tính là gì là dược sư học được xuất thủ lúc bắt đầu là tiền hội trưởng cứng rắn cắm một gánh tử bất quá thiền bên trong cùng ta thực lực tương đương bất quá về sau lại toát ra một cái kinh khủng cường giả tới tên kia chẳng những gọi thẳng vực chủ kỳ danh mà lại thế mà phách lối chỉ trích chúng ta vực chủ không có đi bái phòng hắn con muốn chị vực chủ một cái miệt thị tội liêu kỳ vẻ mặt xanh sao nói chương tám trăm năm mươi mốt đoạt n ữ nhân của lão tử cái gì lớn mật như thế liêu phong xứng sở sắc mặt tâm trầm có thể trực tiếp dùng sóng âm liền đả thương l i ê u kỳ người này không đơn giản mà lại lại giúp đỡ dược sư học được liên hệ lần này đan đạo t h ị n h hội rất có thể gã cường giả kia đến từ thần bí mà xa xôi đại đông vương triều bởi vì lần này tứ đại đảo vực hám nhạc tranh đoạt thi đấu vương triều dược sư học được có lệnh sử qua đến tòa trấn lúc này cung long bị nói mà lại Lôi người đảo được đạo đỉnh cảnh phong vực dược sư học được, tiền hội chính sư trưởng được dược hội tiền theo là này thực lực khẳng định càng cường đại hơn nếu như không phải đại đông vương triều lệnh sứ đó chính là hắn đến từ đại đông vương triều dược sư học được l i ê u vực chủ lập tức cũng đổ hít một hơi khí lạnh hắn nhìn một chút nữ nhi một chút đạo đi chúng ta bái phỏng hắn đi phụ thân chuyện này ngươi cùng tỉ đến liền là quản ta cái gì cái gì liêu k i m hà lắc đầu ngươi không sai không phải vẫn nghĩ nhìn thấy cường giả sao đây chính là một cơ hội nếu người này thật sự là đến từ đại đông vương triều chúng ta có thể thuận tiện hiểu rõ một chút mẫu thân n g ư ờ i chuyện liêu vực chủ nói liêu kiêm hà nghe xong nhẹ gật đầu đi theo mấy người thẳng đến dược sư học được mà đi ngươi chính là đường xuân vừa mới tiến dược sư học được đại điện đường xuân cảm thấy một cô chưa từng có áp lực chủ ngồi lên ngồi ba người ở giữa một cái đen gầy mặt giữ lại ba dê dâu ria người lùn láo giả nhàn nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nói mà lao giả bên cạnh một cái vòng tròn mặt béo chung nhân nhân còn có một cái người cao láo giả bản thân chính là đường xuân là không kiêu ngạo không tự ti thái độ có thể khẳng định người này chính là vừa rồi xuất thủ cái kia ngân cấp giai thoát phàm giới cường giả bất quá xem xét người này cao cao tại thượng biểu lộ đường lão đại trong lòng khó chịu vốn là tưởng tự xưng hậu bối hiện tại cũng không xưng hô mà tròn mặt béo thế mà cũng là thoát phàm giới đồng cấp cường giả mà cao gầy vóc dáng người thì là đạo cảnh đ ỉ n h phong cường giả nhìn thấy dược sư học được danh dự hội trưởng còn không tham kiến tròn mặt béo một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân ha, ha bản thân không biết được danh tự làm sao tham kiến Mà lần ạ hạ đạo, nạp Đại i liền người điên nuôi tiểu ngươi Triều. yêu bên xuân xuân câu là lâm, l nào đường xuân ta cũng không rõ ràng. Đường hán hông bàn trà, đạo, tiểu tử, ngươi đủ cùng vọng. Bản thân nạp lâm. đến từ đại Đông các chút tức trà, Vương béo to, đủ ta một mặt tử, từ ra, kém vô rõ này xuống tới là phối hợp nạp lan hồng thiên hội trưởng chủ trì tứ đại đảo vực chưa từng có đan đạo thịnh hội khó trách liêu ra thân vệ muốn bắt ngươi chính là bản thân nhìn ngươi cũng khó chịu cho nên bản làm như vậy quyết định hủy bỏ ngươi tham dự lần này đan đạo thịnh hội tư cách nạp lệnh sứ ngươi có gì quyền lực hủy bỏ ta đường xuân tham dự hám nhạc đan đạo thịnh hội tư cách ta đường xuân phạm vào môn kia tử quy củ ngươi nói đến đường xuân giận lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nạp lâm ngươi nạp lệnh sứ lập tức cho hung á c chẹn họ một chút nói ngươi không nhìn dược sư học được người quản lý không nhìn dược sư học được q u y ề n uy. b ả n l a m nói hủy bỏ liền hủy bỏ b ả n l a m có tư cách này không sai nạp lệnh sứ tiểu tử này chính là muốn ăn đòn trước đây không lâu đập bể hàng cổ thành không ít phong ước còn đả thương mấy trăm láo b á c h tính loại này còn vọng tri đồ đã sớm nên lăng trì mà chết còn tạm được đây là đan sư đội ngũ xỉ n ụ vì thuần khiết đan sư đội ngũ được lập tức khai trừ trị tội liêu phong ở bên nơi hẻo lánh chỗ nói cút sang một bên lão phu nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi đến đánh gốc dạ l ô i ngư đảo vực người liếu ra liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao thật sự là lúc phong ngày sau ha nạp lâm còn muốn bày lão học cứu sơ soạn một cái d â u d ị a dạy dỗ ha ha nạp lệnh sứ dạy rất đúng liêu phong là thất lễ ta liếu n g u y ệ t sinh thay hắn xin lỗi liêu vực chủ ra mặt đường xuất hiện cung long mị cùng liễu kiêm hà cùng lúc trước muốn bắt mình liễu ra thân vệ trưởng cung ở tại chỗ ừ n ngươi tới được quá muộn nạp lâm tô lại liễu vực chủ một chút nhàn nhạt hừ một tiếng dáng dấp thực sự là cao điệu hậu bối không biết được nạp lệnh sứ đến xin thứ tội liễu vực chủ không người một cái làm lễ coi như vậy đi muộn là c h ậ m chút l i ê n tha thứ ngươi không biết tội đi nạp lâm khoát tay h á o giống như hắn chính là một đời đế vương giống như đột nhiên hắn hai mắt rơi vào liễu kiêm hà trên thân hỏi vị này lẫn nhau tất chính là liễu phủ thất công chúa lôi ngư thứ một hoa đúng hay không? không sai chính là tiểu nữ k i m hà còn không tham kiến lệnh sứ đại nhân liêu vực chủ tranh thủ thời gian giật một chút nữ nhi k i m hà gặp qua lệnh sứ liêu k i m hà mười phần không cam lòng không người xuống thân làm lễ ha ha ha nạp hội trưởng cũng đang có một công tử đang tuổi lớn hoa a hắn gọi nạp thiên vân lấy bảy mươi tuổi không đến tuổi tác hiện tại đã là thoát phàm cảnh vàng cấp cứng giả so lão phu còn cường đại hơn hắn là đại đông vương triều thiên tài chính là tại cao thủ nhiều như mây đại đông vương triều cũng là vương tử cấp, cấp độ nạp lâm trong lời nói có hàm ý a mẹ nó bảy mươi tuổi còn đang tuổi lớn hoa lão tử cái này ngoài ba mươi chẳng phải là trở lại thời đại thiếu niên rồi đường xuân trong lòng khịt mũi coi thường mà lại đường xuân cảm giác nạp lâm có vẻ như có đường bà m ố i h i ể m nghi đường xuân trong lòng tự dưng hiện lên một chút tức giận mẹ nó liễu kim hà gả cho ai cùng ta có liên can gì đường lão đại ở trong lòng tự dễ ước a vàng cấp cường giả chẳng phải là lập tức liền muốn lấy tiến vào đ ị a tiên cảnh rồi vẫn chưa tới bảy mươi a lão phu tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới nửa thoát phản cảnh xem ra nạp công tử thật đúng là thiên tài trong thiên tài nếu là cầm tới chúng ta nơi này đến chính là thần đồng dạng tồn tại chúc mừng nạp hội trưởng có này thiên tài hậu đại liêu vực chủ lại có chút nô nhan lẫn nhau liên tưởng đến l a o bà hắn sự tình đường xuân cảm giác lao thất phu này n có phải là nghĩ ra bán nữ nhi dính vào một cái núi r ử a cường đại đúng vậy a n nạp hội trưởng chúng ta liếu ra thất công chúa thế nhưng là lôi ngư thứ một mỹ đồng thời trời sinh thấu t h ầ n nhãn lấy ba mươi tuổi không đến tuổi tắc nhất cử đột phá đến nửa đường cảnh tại lôi ngư đảo vực như thế linh khí tri địa có thể có thành tựu như thế này thất công chúa cũng là thiên tri tiểu nữ liêu phong thúc n g a nói ha ha ha hai vị đều là thiên tài trong thiên tài không bằng lão phu đến làm cái có sẵn bà mối chọn ngày không bằng đụng ngày ngay hôm nay ban đêm đem sự tình lập thành đến thế nào nạp lâm cực điểm t h ú c ngựa bởi vì nạp lâm cùng nạp lan hồng thiên xuất thân từ đại đông vương triều cùng một cái gia tộc mà nạp lan hồng thiên một mạch là chủ mạch thực lực so nạp lâm nhất mạch cường đại hơn nhiều cái này liễu vực chủ nhìn nữ nhi một chút liễu vực chủ qua thôn này liền không có điếm kia người khả năng không biết đi chính là tại đại đông vương t r i ề u dược sư học được một khối bên trên chúng ta nạp lan g i a đều có được tương đối lớn ảnh hưởng lực võ đạo tu luyện ba phần dựa vào cần năm phân thiên tài còn có hai phần chính là đan dược đảng phối hợp đồ vật nạp lan g i a tại đại đông vương triều thế nhưng là đan đạo thế gia đan đạo đại gia chính là vương t r i ề u một chút thần tướng phủ đô không dám coi thường nạp lan g i a cùng nạp lan g i a giao hảo thần tướng phủ liền có mấy cái mà lại chính là nạp lan g i a tới nói cũng có đ ị a tiên cảnh cường giả đây là một cái cần các ngươi ngưỡng mộ gia tộc nạp lâm tăng thêm phát mã ha, ha, ha. chúng ta liếu ra là tứ đại đảo vực nhà thứ nhất mà nạp lan ra là đại đông vương t r i ề u mọi người vừa vặn xứng đôi môn đăng hộ đối a liễu kỷ cười nói thất công chúa ngươi đến nạp lan ra cũng sẽ không bôi nhỏ ngươi cái này thấu thần nhãn thiên tài đúng hay không k i m hà chuyện này quyết định như vậy đi liễu vực chủ tại chỗ đánh nhịp phụ thân ngươi thế nhưng là quên ta cái này khăn che mặt sự tình đây chính là quan huyết thệ mà bóc này thề người chính là trước mắt đường xuân hàn kỷ thật chính là ta liễu k i m hà phu quân đây là lão thiên mà định ra liễu k i m hà nói ha ha ha một chút máu thể lại có làm sao chỉ cần đối phương tử vong máu này thì cũng sẽ tự động tiêu tán mà giải trừ nạp lâm cười nói lời này nhưng là muốn đưa đường lão đại vào chỗ chết kỳ thật theo ta được biết còn có một loại p h á p môn có thể gọi đối phương lấy hồn phách tăng thêm tan huyết hình thức tự động giải trừ đương nhiên kể từ đó đối phương lại nhận một chút tổn thương lúc này tiền hội trưởng mở miệng lời này tuy nói có chút t ă n khốc nhưng là có vẻ như có giữ được đường xuân mạng nhỏ ý tứ tại nạp lan gia tộc dưới áp lực cường đại tiên hội trưởng hội nói ra như thế lời nói đến tiên là yếu có được tương đối lớn dũng khí đường xuân không khỏi xét lại vị này cao gầy vóc dáng hội trưởng đường xuân có phải hay không ta lấy đại đông vương triều dược sư học được lệnh sứ thân phận tuyên bố ngươi bởi vì miệt thị dược sư học được không phục tùng quản lý bị khai trừ đ à n sư tư cách đến mức huyết thệ nha ngươi chính mình nhìn xem xử lý chính là lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định bất quá chỉ có hai con đường nạp lâm hử lạnh nói nạp lệnh sứ ngươi chỗ bày ra lý do căn bản chính là giả dối không có thật ta đường xuân không phục ta đường xuân chỗ đó miệt thị dược sư học xong ta đường xuân điểm nào nhất không phục tùng học được quản lý xin lấy ra chứng cứ đến không phải việc này ta chính là đ ô n g đến trên trời cũng nhận được đại đông vương t r i ề u dược sư học được tìm thuyết pháp đường xuân hử lạnh nói kỳ thật trong đại điện thật nhiều đan sư trong lòng đều giận dữ cái này lệnh sứ tha mạ tích cũng thái khi dễ người bất quá tức giận thì tức giận thế nhưng là không ai dám ra mặt ha ha ha đến đại đông vương t r i ề u dược sư học được cáo chúng ta nạp lan gia tộc cho cười chuyện cười lớn nạp lâm cười to vài tiếng vườn cười sao đường xuân hử l ệ n h nói đương nhiên được g ử i tiểu tử cùng ngươi thấu cái nội tình đại đông vương t r i ề u dược sư học được bên trong có một vị hạch tâm ủy viên là nạp lan gia tộc tộc nhân mà lại có mấy vị ủy viên đều là nạp lan gia tộc bằng hữu ngươi tưởng l ậ t bản trừ phi thiên điệu đảo ngược nhật nguyệt vô quang nạp lâm phách lôi không còn giới hạn đường xuân chuyện này ta nhìn ngươi liền theo tiền hội trưởng nói xử lý đi giải trừ huyết thệ tuy nói hội tổn thương đến ngươi nhưng là chí ít cung hội trưởng cùng lục bình hải hội phó đều khuyên đủ hử tuy nói ta đường xuân chưa h ẳ n thích liễu kim hà nhưng là đã bóc liền bóc từ giờ trở đi ta đường xuân liền tuyên bố liêu kim hà là ta đường xuân phu nhân ai cũng khỏi phải nghĩ đến đoạt ta đường xuân nữ nhân bao quát nạp ra cũng không thành không phải t h ừ đường xuân một mặt cương nghị khí thế hừng hực liêu kim hà trong hai mắt thế mà lộ ra vẻ kinh ngạc bao quát cung hội trưởng cũng là s ứ n g sở đường xuân ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt cái này trước mắt sự tình ngươi lục bình hải khuyên nhủ t h ừ bản đại sư hôm nay liền để thiên đ i ệ đảo ngược nhật nguyệt vô quan một lần nhìn xem đây là cái gì đường xuân ba một tiếng hướng không chung ném đi một đạo ánh sáng màu trắng bạc như thác nước dạng chút xuống x u ố n g dưới không lâu quang đoàn chấp động lên ngân quang quang đoàn dần dần ngưng tụ thành một đoàn vệ thiên nguyệt thân ảnh cao lớn xuất hiện ở quang đoàn bên trong h á n thâm thúy hai m ắ t quét đám người một chút nói đường xuân là ta lão đệ bản thân vệ thiên nguyệt đến từ thiên cương đại lục dược sư học được a là vệ đan tôn tứ lại đảo vực ở đây đàn sư nhóm tất cả đều nghẹn ngào kêu lên một đời đan tôn a nghĩ không ra hắn thế mà đến từ thiên cương đại lục nghe nói vệ đan tôn công cảnh đã đạt tới bán tiên cảnh mà lại là dược sư học được ủy viên có người kêu lên nạp ra người cũng là xưng sở sắc mặt có chút âm trầm chương tám trăm năm mươi hai vệ thiên nguyệt vi danh theo ta được biết vệ đàn tôn đã từng ngay tại đại đông vương triều dược sư học được đảm nhiệm qua phó hội t r ư ở n g chức nghĩ không ra hắn lại là đường đại sư ca thật không nghĩ tới lúc này còn như núi mở miệng h ừ hôm nay nhìn vệ đàn tôn trên mặt ta nạp lâm triệt tiêu đối ngươi khai trừ quyết định nạp lâm mặt kia trướng đến như hầu tử c á i mông hoàn toàn chính xác cùng vệ thiên nguyệt so sánh nạp ra tại dược sư học được địa vị khẳng định không bằng hắn người ta là thiên cương đại lục dược sư học được ủy viên là đại đông vương triều dược sư học được thượng cấp mà lại này quang đoàn nhất bạo mở đoán chừng nơi xa xôi vệ thiên nguyệt cũng có thể cảm giác được một khi chuyện này gây nên hắn chú ý nạp lan ra tại đại đông vương triều dược sư học được địa vị chắc chắn nhận tổn thương vệ thiên nguyệt đối đại đông vương triều dược sư học được lực ảnh hưởng khẳng định lỗi nặng nạp lan ra vệ phủ liễu vực chủ cười lạnh một tiếng mang đám người đi bất quá ở ngoài cửa truyền đến tiếng cười lạnh của hắn nói ta liễu nguyện sinh cũng không phải là dược sư học được người đường xuân người phải nhược kỹ uy hiếp tuyệt đối là trần trụi uy hiếp kim hà vẫn chưa tới phu quân nơi này đến đường xuân cười lạnh nói đường xuân ngươi chừng nào thì có năng lực giải quyết mâu thân của ta sự t ì n h lại cùng ta nói những thứ này ngươi chính là một hôn đản ta cũng gả cho ngươi không phải đời này ngươi thật muốn bức ta ta chết vẫn không được sao đương nhiên ta liễu kim hà trọng cam kết tuyệt sẽ không làm ra có lôi với ngươi sự t ì n h ngươi hảo hảo tu l u y ệ n đi tranh thủ tại hám nhạc tranh đoạt thi đấu bên trong sáng chói l i ê u kim hà tràn đầy bất đắc dĩ tràn đầy một mặt a i o á n nàng đi tranh thủ thời gian báo danh trở về tu l u y ệ n đi không lâu tranh đoạt thi đấu liền muốn bắt đầu t i ê n hội trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở đường xuân nói gọi hắn rời đi chỗ thị phi này t i ê n một lát thật đúng là có công nghĩa tâm tạ ơn ta lập tức báo danh đường xuân ghi danh ai tại dược sư học được dưới mí mắt là có thể bảo vệ ngươi bất quá hàng cổ thành lớn như thế liêu ra là cái cự vô bá ngươi tự giải quyết cho tốt đi t i ê n hội trưởng thở d à i đường lão đệ hát luân tiền bối cho mời ngươi đến chỗ ở một nhóm lúc này không thiên thành dược sư học được hội trưởng chu hích công tiến đến nói h ắ c luân lập tức tiền hội trưởng cùng nạp ra người đều là s ư n g sở mấy ngàn năm trước không chung một vòng to lớn h ắ c luân kích thương đại đông vương t r i ề u ác làm hoa bao tiên sự tỉnh tứ đại đảo vực đều tại thần truyền h ắ c luân là cái thần bí người đường xuân đi theo chu hích công đi cái gì h ắ c luân cho mời lao ra hỏa này vì sao muốn n ú n g tay việc này chu hích công hẳn là hiểu rõ cho chúng ta l i ế u ra muốn lấy đường xuân nghe l i ế u phong báo cáo l i ế u vực chủ xưng sở sắc mặt â m chấm xuống trước tiên luyện chế bát bảo kinh hồng đàn sự tình đi liêu kỳ nói việc này đều đi qua mà lại h á c luân thanh toán kết xù thù lao liêu vực chủ nói đúng vậy a h á c luân ở ngoài sáng h i ể u được chúng ta muốn đối đường xuân động thủ tình huống dưới còn cho mời đường xuân đây không phải rõ ràng yếu cùng chúng ta l i ê u phủ đối nghịch sao liêu phong khẳng định có chân ngoại thổi gió hiềm nghi không sao h á c luân có thể bảo hộ đường xuân nhất thời có thể bảo hộ hắn một thế sao trừ phi hắn trở thành đường xuân cận vệ tùy thời theo bên người hát luân ha ha hắn hội hạ mình sao liêu vực chủ cười lạnh nói việc này không bằng mời ra lão tổ tông rồi mới quyết định hắc luân thì thế nào lão tổ tông cũng không sợ hắn liêu kỳ nói cũng tốt liêu vực chủ nói vội vàng hướng hậu sơn mà đi muội muội đường xuân tính mệnh đáng lo a vừa về tới gian phòng cung long mị trên mặt treo đầy sầu lo ừng chỉ là nhà chúng ta liền có yếu hắn mệnh chớ nói chi là nạp lan ra chuyện này thì người ta có năng lực gì cứu hắn liêu k i m hà vành mắt đều có chút đỏ lên đạo ta cùng đường xuân có huyết hệ vợ chồng đồng t h m tuy nói ta chán ghét tên hôn đảng kia nhưng hắn chết thật lời nói ta đi theo hắn cùng đi ai muội muội ngươi đ â y là tội gì đường xuân chết thật lời nói máu của ngươi thề liền tự động giải trừ bá mẫu sự tình cũng là đại sự cung long mỹ nói tỷ tại trên đại điện làm sao cũng vì đường xuân nói chuyện liêu kiêm hà nói ta là không đành lòng hắn tại chỗ cho nạp ra người diện dù sao hắn là đan đạo thiên tài nếu như người này hội thức thời tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa tốt nhất là lập tức rời đi lôi ngư đảo vực bất quá mặc dù là như thế đoán chừng cũng không làm được nhà các ngươi để mắt tới mà nạp ra khẳng định cũng nhìn chằm chằm đường xuân hẳn phải chết cung long mỹ nói ai chết đi ta cũng không muốn sống liêu kiêm hà thở dài m ộ i muội ngươi không thể nghĩ như vậy xem ra ngươi đối kia tiểu tử thật là có t ì n h cung long mỹ nói ai nói ta đối tên hốn đảng kia hữu tình phi phi phi liêu kiêm hà tự dưng sắc mặt có chút đỏ lên ngươi thấy không rõ lắm tỉ là người tương trải ngươi là cầm huyết thệ đương mỹ trang mà thôi ngươi là tại mình lừa gạt mình kỳ thật kia tiểu tử thật đúng là ưu tú tại đan đạo giới cũng là kỳ tài cung long mỹ nói đường xuân đi theo chu x công bảy rẽ tám quẻo cuối cùng đã tới một khối trống không dừng cây trước mặt ha ha tiền bối cái này pháp trận bố được còn không kém đường xuân đã sớm một chút thấy rõ trên đất trống mấy tòa lầu gỗ chỉ bất quá cho pháp trận toàn bộ che giấu chu x công ngược lại là xứng sở cười khổ cười nói cho ngươi xem đi ra đường lao đệ thật đúng là pháp nhãn như thần khó trách đan tải phân tích được như thế hoàn mỹ chu x công trường đi đến ném đi một khối ngọc phiến không lâu pháp trận kéo ra màn che lộ ra một cái lỗ hổng chu hích công mang theo đường xuân tiến bảo toàn thân áo bảo lớn màu tím chân đạp một vàn g d à y một mặt bá khí hắc luân đang đứng tại lầu gỗ trước bất quá lao ra hỏa biểu lộ còn mang theo một chút u bờn xem ra tâm tình cũng không khá lắm tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đường xuân lên tiếng chào hỏi nói mắt r ồ n g phía dưới rốt cục thấy do hắc luân công cảnh sát cấp thoát phàm cảnh cường giả tại tứ đại đảo vực tới nói tuyệt đối coi là kim tự tháp đứng đầu nhất mấy tên kia mà lại đường xuân hiện hắc luân thể nội thật có một thanh màu đen bánh răng dạng thần vật vật này tùy thời ra một điểm nhàn n h ạ t hắc mang thâu nhập hắc luân trong thân thể dán mắt vào vòng hắc luân nhìn một chút lại là bán tiên khí chẳng lẽ hắc luân giống như chính mình thể nội cũng có được tiên lực hay sao đường lão đại hơi nghi hoặc một chút tinh tế đảo qua sau mới phát hiện hắc luân trong thân thể cũng không có tiên lực mà là tại món kia hắc luân dạng thần vật bên trong chứa tiên lực đoán chừng hắc luân tại tồi động lúc là thông qua chân lực nhóm l ử a tiên lực tồi động hắc luân thần binh như thế một kiện kỵ binh hẳn là thượng cổ tri vật đương nhiên loại này chữ phải có tiên lực thần vật dùng một lần tiên lực liền sẽ hao phí một chút bởi vậy chính là đối h ắ c luân bản thân đến đem cũng không có khả năng thường xuyên sử dụng l i ê n sợ tiên lực hao hết về sau vật này liền thành một phế vật ta là thông qua lệnh bài cảm thấy ngươi đến lôi ngư đảo vực cho nên gọi hích công tội tới đón ngươi vào nhà trước ngồi đi h ắ c luân nói ba người vào phòng phòng ngoại tượng bên trên nhìn lại cực kỳ phổ thông bất quá đường xuân lại là có chút kinh ngạc bởi vì cả tòa lầu gỗ đều là dùng chứa cực nồng sinh mệnh năng lượng sinh linh thụ xây thành sáng tạo như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng không khí nó mục đích khẳng định chính là vì tiêu hóa hoặc hấp thu từ khí lâu này bên trong liền có thử khí đường xuân tiên lực cảnh giới lần nữa hướng toàn bộ lâu tham dò vào rốt cục tại tầng lầu thứ ba đỉnh bên trong hiện mánh khỏe một cái tầng tầng phòng hộ pháp trận mật thất không gian chính giữa có một khối toàn bộ màu đen sắc tảng đá mà trên tảng đá liền nằm một cái dung nhan làm mỹ nữ tử đường xuân kinh ngạc hiện nữ tử thi thể quanh mình thế mà nổi lơ lửng từng cái tán toái hồn phách nhiều đến mấy chục khối chỉ bất quá những hồn phách này cũng không có thể đi vào nhập nữ tử trong thân thể mà lại hướng trên thi thể tìm tòi đường xuân lại hiện nàng này trong đầu cũng có một chút hồn phách như thế lộ ra tương đương quái gì? đoán chừng là não bộ bên trong hồn phách không đủ để để nữ tử tỉnh táo lại hoặc người cái gì mà hắc luân yếu nghiên cứu chế tạo ký ức loại bát bảo kinh hồng đan khẳng định chính là vì nàng này mà lại kinh hồng đan yêu cầu chứa một chút tiên lực không chỉ có một đường xuân tại nữ tử những cái kia tán toái hồn phách bên trong hiện một chút tiên lực màu vàng ó n g khí thức tuy nói nữ tử này hồn phách toàn bộ tán toái nhưng là đường xuân có thể cảm giác nữ sinh này chứ hẳn là tương đương cương đại rất có thể là thoát phàm cảnh cương giả mà lại tiểu cảnh giới còn không thấp hắc luân tuy nói cương đại nhưng là đường xuân tinh thần lực quá cường đại cho đường xuân dò xét một vòng xuống tới hắc luân cũng không biết Xong ngồi xuống uống một chung trà đường đại sư bắt bảo kinh hồng đan hoàn toàn chính xác chỗ hữu dụng nhưng là ai cũng v ẻ n vẹn để nàng tỉnh nửa canh giờ qua đi lại đã hôn mê ta đang nghĩ có phải là bắt bảo kinh hồng đan phẩm giai còn chưa đủ nếu như đường đại sư có thể luyện chế ra gia hoàng giai t r u n g phẩm đan này lời nói lao phu nhất định có hậu báo bao quát ngươi cùng chuyện của liếu gia lão phu có thể nhúng tay tin tưởng lấy lão phu một điểm chút tình mọn bọn hắn cũng không dám trắng trận đối với ngươi như vậy đến lúc đó hám nhạc tranh đoạt thi đấu một khi hoàn thành ngươi có thể theo lão phu đi ra được cái này lôi ngư đ ả o vực sau này trời đất bao la mặc cho n g ư ơ i đi h á c luân nói không phải phẩm cấp vấn đề đường xuân lắc đầu đường đại sư lời này có ý tứ gì không thấy được bệnh nhân làm sao lại có thể xác định chính là đan dược phẩm cấp vấn đề h á c luân nhũng mày đ o á n chừng cho rằng đường xuân có chút sơ lược ha ha ngươi là vì một nữ tự a đường xuân cười t h â n úy h á c luân cùng chu í c h công lập tức đứng lên hai người ra hỏa đều sững sờ nhìn xem đường xuân đường đại sư thật đúng là thần toán a thế mà có thể đoán được luyện chế đan này là vì một nữ tử chu hích công cảm thán nói ha ha chưa nói tới thần toán đường mỗ thấy được đường xuân cười nhạt một tiếng không có khả năng h á c luân mười phần tự tin nhìn xem đường xuân ha ha một nữ tử nằm tại một khối trên tảng đá màu đen tảng đá kia kỳ thật chính là chấn hồn thạch bởi vì nữ tử hồn phách phá thành mảnh nhỏ nếu không có chấn hồn thạch lời nói tán toái hồn phách sớm tứ tán bay mất mà cũng là bởi vì như thế mới khiến cho nữ tử sống đến nay bất quá nữ tử kia tình huống giống như rất k h ô n g ổn t ử k h í quấn thân bởi vì chấn hồn thạch đã không cách nào toàn diện c h ấ n áp lại tán t o á i h ồ n phách đường xuân nói kinh hãi tuyệt đối kinh hãi hai người ra hỏa trường lớn n h ư nhãn dương miệng thật to liền kém không có nước bọt chảy dòng ba ngàn thước đường đại sư cái này nhãn lực k ì n h hắc luân ta bội phục bất quá đây chính là có đa trọng phòng trận đường đại sư làm sao có thể tại lao phu một điểm cảm thấy không có tình huống dưới quan sát đến nàng hắc luân thở dài không có ý tứ không phải đường mỗ tùy ý yếu nhìn trộm bởi vì đường ngô nghĩ muốn hiểu rõ nguyên nhân còn nói là cái gì ha ha đường xuân đột nhiên n h ấ t bạo thoát phàm cảnh bên trong sát cấp dài tiên lực phun kích mà ra lập tức bá soạt một tiếng chu ích công liền cho trực tiếp ép tới ghé vào dưới mặt đất mà hắc luân cũng lui tam đại bước hóa đá tuyệt đối hóa đá ha ha ha cái thế thiên tài cái thế thiên tài a thật lâu hắc luân cuồng tiếu lên chương tám trăm năm mươi ba tiên cấm chẳng lẽ đường đại sư tại mấy tháng trước thân thủ tất cả đều có che giấu hay sao lúc ấy ngươi thế nhưng là mới nét bàn cảnh mà lại cấp độ còn không cao chu í c h công từ dưới đất b ò lên một chút không ngần ngại mà vội vã hỏi cái này chút ai lúc ấy cảnh giới đích thật là niết bàn đại cảnh bất quá về sau tại phù thế đảo vực lọt vào mấy thế lực lớn truy sát ta trong lúc vô tình lọt vào vạn yêu không vực may mắn sau khi ra ngoài công cảnh liên tiếp c ấ t cao đường xuân thở dài vạn yêu không vực hắc luân mắt trận thật lớn ai ngươi có thể đi ra thực sự may mắn ha ha ha l i ế u ra đụng tới ngươi cũng thật đúng là vật c ó n bất quá đường lão đệ n g ư ơ i hiện xanh đỏ trên thân cái gì là không phải h á c luân hỏi nàng gọi xanh đỏ đường xuân hỏi không sai á xanh đỏ h á c luân nói nàng là thế nào làm thành như thế cái dạng này chỉ cần hiểu rõ ràng tình huống mới tốt đúng bệnh hút thuốc cũng không phải đường m ỗ muốn biết bí mật của các ngươi đường xuân hỏi mà lại đường m ỗ hiện hồn phách của nàng bên trên không sai lại có tiên lực cấm chế tiên lực cấm chế h á c luân có vẻ như cũng không biết vấn đề này nhất thời kinh ngạc bản thân có thể luyện chế ra chứa tiên lực đan dược tự nhiên đối với tiên lực đặc biệt mẫn cảm mà á xanh đỏ tán thoái hồn phách bên trên liền có tiên lực màu vàng nóng cấm chế tuy nói cực kỳ mỏng manh nhưng là không phải tiên nhân cảnh giới người là rất khó giải trừ đây cũng là nàng vì cái gì nhiều năm xuống tới một mực như thế nguyên nhân đường xuân nói đường đại sư có pháp môn hay sao h á c luân rất quan tâm cái này có ba thành nắm chắc bất quá ta hiện nàng này giống như không giống như là người địa phương đường xuân nói ai nàng cùng mấy ngàn năm trước đại đông vương triều ác làm hoa bao thiên tới có quan hệ xanh đỏ xuất thân từ đại đông vương triều thanh mộc cung mà hoa bao thiên thế mà coi trọng nàng mà lại sử dụng gian kế để nàng không có thể trở về về đến trong nhà đồng thời một mực đổi tới tứ đại đảo vực xanh đỏ tuy nói có vàng cấp thoát phàm cảnh định phong thực lực nhưng hoa bao thiên càng là bán tiên cảnh cường giả mà người này còn là đại đông vương triệu độ lực thần tướng phủ một viên phó tướng năm đó mang theo mấy đại cường giả bởi vậy tứ ngược tứ đại đảo vực tất cả mọi người coi là người này chính là vì tiên thạch mới đến chúng ta cái này nơi hẻo lánh ai không biết ngàn viên hạ phẩm tiên thạch đối với hoa bao thiên tới nói cũng không có như vậy trọng yếu mà t ứ đại đảo vực đại k i ế p nguyên nhân thực sự chính là vì á xanh đỏ xanh đỏ núp ở lôi ngư đảo vực bất quá đương mắt thấy hoa bao thiên như thế với c á c xanh đỏ nhịn không được mà hai chúng ta tại ngẫu nhiên phía dưới gặp nhau xanh đỏ tương trợ ta đồng thời điểm ra hoa bao thiên thiếu chỗ mà lại đem thanh một cung một kiện bảo vật hát luân thần vật cho ta cho nên tại quân hùng đả thương hoa bao thiên thời điểm ta mới có thể mượn dùng này thần vật tại lạ thường không dễ tình huống dưới đả thương hoa bao thiên hát luân nói năm đó xanh đỏ liền bị thương nặng có phải là không phải nàng xuất thủ đánh lén hiệu quả khẳng định càng tốt hơn đường xuân nói không sai h á c luân nói hiện tại ta được nói cho ngươi một cái tin xấu đường xuân trầm ngâm một chút nói có phải là xanh đỏ bệnh không cách nào chị h á c luân nhất thời kích động thế mà hai tay nắm ở đường xuân tri thủ ha ha tiền bối á xanh đỏ cùng ngươi quan hệ cũng không chỉ ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy a đường xuân cười nhạt một tiếng cái này h á c luân mặt kia lập tức đỏ lên ha ha ha xanh đỏ tiền bối là hát luân tiền bối hồng nhan xanh đỏ bị thương nặng đoạn thời gian k i a chính là hắc luân tiền bối chiếu cố nàng cái này mấy ngàn năm xuống tới vì có thể giải quyết triệt để xanh đỏ tiền bối bệnh hắc luân tiền bối bận rộn mấy ngàn năm cái gì nguy trừ địa phương đều đi qua tiền bối nói qua chỉ cần có chữa khỏi xanh đỏ chính là chết cũng cam tâm bởi vì xanh đỏ là vì tứ đại đảo vực bị thương nặng chu hích công nói ai ta muốn nói cho hai vị chính là ta nhìn thấy hoa bao thiên đường xuân nói hoa bao thiên làm sao có thể chu hích công kém chút chấn mất cái cảm một mặt nốc xi、si. đúng là như thế ta chính là cho hắn đánh vào không gian thắp hãm trong lúc vô tình tiến vạn yêu không vực người này thực lực cường hãn giống như khôi phục không ít mà lại từ hắn chi nói phiến ngữ bên trong ta mới rõ ràng ta hết thể đều là bởi vì không tiên thành nam cung ra nói cho bởi vì ta có thể luyện chế ra chứa tiên lực đan dược tiên k i ê n muốn bắt ta đi chuyên môn vì hắn luyện đan đường xuân nói ai đoán chừng không lâu một trận gió t a n h mưa máu lại đem hướng khởi hoa bao thiên tái xuất tứ đại đảo vực phiền t h á i mới hạo kiệp a lấy hoa bao thiên thân thủ tứ đại đảo vực không người có thể địch mà đại đông vương t r i ề u dược sư học được lệnh sứ đoán chừng cũng không địch lại hoa bao tiên h mà lại bọn hắn một làm song hám nhạc tranh đoạt thi đấu liền muốn rời khỏi chu í c h công biểu lộ chưa từng có ngưng trọng tưởng trông cậy vào bọn hắn là không thể nào mà lại bọn gia hỏa này nếu như biết hoa bao thiên nội t ì n h lời nói càng biết chạy nhanh hắc luân hử l ệ n h nói phía dưới đường xuân đến á xanh đỏ trước người bắt đầu trị liệu mắt rồng phía dưới đường xuân hiện á xanh đỏ vỡ vụn hồn phách bên trên cơm chế màu vàng nóng tuyệt đối là tiên lực cấp độ nên tính là một loại thiên cấm chính vì vậy á xanh đỏ hồn phách không cách nào dung hợp lại cùng nhau cũng liền không cách nào hòa vào trong thân thể khôi phục lại tại đường lao đại cường đại tiên thức phía dưới những n à y cấm chế màu vàng nóng rõ m ồ n một trước mắt mà lại đường xuân mừng dỡ hiện tuy nói có tiên lực cấm chế vị là cũng không cường đại mà lại đ o á n chừng là trải qua mấy ngàn năm làm hao mòn cũng không xê xích gì nhiều bởi vì á xanh đỏ hồn phách cũng một mực tại cùng những n à y tiên cấm làm đấu tranh mà á xanh đỏ hồn phách cho mài tản mất đồng thời tiên cấm cũng cho tiêu hao tuyệt đại bộ phận trải qua phân tích có thể khẳng định loại này tiên cấm hẳn là một loại độc trùng tập trung mạt h à n h lần trước cho nàng phục dụng bát bảo kinh hồng đan thanh tỉnh nửa cách giờ điều này nói rõ trong cơ thể nàng còn sót lại hồn phách cũng thanh tỉnh một chút tử nhưng là nàng thật nhiều đồ vật nhớ không rõ đó là bởi vì hồn phách không hoàn toàn duyên cớ cũng không phải là nàng mất chi nhớ đường xuân phân tích nói về sau dùng một ngày thời gian luyện chế được hoàng giai trúng phẩm bát bảo kinh hồng đan cho á xanh đỏ ăn vào sử dụng sau này tiên lực phá vỡ không lâu á xanh đỏ thể nội còn sót lại hồn phách rung động lại thanh tỉnh thanh xanh đỏ lại ngươi đã tỉnh mấy ngàn năm ngươi chỉ tỉnh qua ba lần hát luân thế mà lão lệ tung chạy xem ra g i a hỏa này dùng tình rất sâu đồng thời mau đem đường xuân sự tình giới thiệu một chút bất quá á xanh đỏ có chút ngốc si bởi vì hôn phách không hoàn toàn duyên cớ á xanh đỏ thân thể ngươi bên trong chúng tiên cấm độc ngươi có thể hồi tưởng lên này tiên cấm độc là một loại gì độc tố sao đường xuân hỏi không nhớ nổi trí nhớ của ta giống như thiếu thốn á xanh đỏ thở dài đường xuân trầm ngâm một hồi quyết định dùng ngốc nhất biện pháp đó chính là đem tán tại á xanh đỏ quanh mình hồn phách từng cái dung nhập trong thân thể nàng hỏi lại bởi vì đường xuất hiện bởi vì tiên cấm nguyên nhân á xanh đỏ một khối k h á c tán toái hồn phách một khi tiến vào thân thể nàng liên không thể thừa nhận giống như thân thể chỉ có thể tiếp nhận một khối hồn phách giống như đường lão đại dòng giã hao phí mười cái bát bảo kinh hồng đan rốt cục để một khối hồn phách hòa tan vào thân thể lời cuối sách lên tiên cấm sự tình bởi vì hồn phách dung nhập sau không được đan này phá vỡ tỉnh cái này tiên cấm chính là hoa bao thiên xuống tại trên người ta năm đó ở đại đông vương triều lúc hắn t i ế t hạ cái bẫy đồng thời cũng không biết được chỗ đó làm tới bí độc về sau ta nghiên cứu nhiều năm phỏng đoán đến đây độc hẳn là kim mao sư vương độc tại thời kỳ viễn cổ kim mao sư vương cũng là hung thú đáng sợ một trong trong thân thể của bọn h ắ n tu luyện được có một loại thiên nhiên độc tố x ư n g là tóc vàng độc mà những độc tố này sẽ hình thành tiên cấm cấm cố ở cường giả hồn phách hoặc thân thể á thanh hồng thuyết nói một vật k h á c một vật kim mao sư tử vương hẳn là có thiên địch a đường xuân hỏi có chính là thôn thiên n g i tử điệp đừng nhìn là trung bướm cường đại kim m a o sư tử lại là phi thường sợ h ạ i những ngày trùng bướm chỉ bất quá loại này trùng tộc trùng tộc cũng cực kỳ hiếm thấy nghe nói là thời kỳ viễn cổ vạn thắng hải có tồn tại lấy bọn hắn về sau vạn thắng hải hạo kiếp về sau toàn bộ t r ù n g tộc đều mất tích lúc đầu tại ta suy nghĩ thấu sau muốn đi vạn thắng hải tìm kiếm bọn chúng chỉ bất quá ta bị thương nặng mà không cách nào đi mà lại vạn thắng hải cách nơi này quá xa á thanh hồng thuyết nói ha ha ha ý trời à đường xuân cuồng tiếu vài tiếng thiên ý chẳng lẽ đường lao đệ có loại này côn trùng hắc luân xứng sở c vẹn vẹn một ngày thời gian mẫu bướm thôn vệ xong tất cả toái hồn bên trên tiên cấm mà mẫu bướm giống như đối loại độc tố này cực kỳ hài lòng giống như trên thân thể xuất ra đạo đạo vàng vòng tới thiếu chủ lại có loại độc này xuôi theo lời nói ta lại có thể tiến hóa được từ vượt ngoại thiên lòng dạ có tác dụng trong đại náo m â u b ờ n g nói ngươi không phải thích tiên thạch sao chính hảo từ đó về sau ngươi liền đến tiên thạch pháp trận trong tu luyện ta yêu cầu ngươi tổ chức một nhánh cường đại trùng tộc quân đoàn đường xuân nói thanh long mày minh bạch bây giờ thanh long mày thực lực đã đạt niết bàn đại cảnh sơ giai lần nữa tiến hóa sau liền muốn lấy v ọ t tới đạo cảnh đ ỉ n h phong tăng thêm trùng tộc quân đoàn thực lực hoàn toàn có thể cùng thoát phàm cảnh cấp độ thứ nhất cường giả bất phân thắng bại đương nhiên được đợi ta tiến hóa về sau thanh lông mày nói cái này mẫu b ư ớ m đường xuân cho nàng lấy tên gọi thanh lông mày đường xuân đem toàn bộ trùng tộc quân đoàn ném vào đại đông vương t r i ề u làm bên trong tầng thứ ba không gian bên trong đồng thời bố trí cường đại tiên lực pháp trận tẩm bổ bọn hắn bọn gia hỏa này hưng phấn không thôi đem hạ phẩm tiên thạch ở trước mặt bao điên cuồng gặm không lâu trăm viên hạ phẩm tiên thạch cho hết gặm ăn sạch sẽ thấy đường lão đại khỏe miệng đều có quắc mấy lần bọn gia hỏa này rất có thể gặm đi dựa theo này độ chính là cho các người một tòa tiên thạch sơn ra không đủ gặm đường xuân không khỏi có chút buồn b ự c vốn cho là mình không gian bên trong tiên thạch chất thành núi không sợ lạc lạc thiếu chủ yếu thành lập cường đại trùng tộc quân đoàn phải trả ra đại giới không có tiên thạch bọn hắn rất khó để cao tiến hóa độ làm từng bước lời nói mấy trăm năm cũng khó thành vi có thực lực quân đoàn thanh long mày cười nói nghẹn không chết các ngươi gằm gằm gằm đường xuân cắn răng lại ném vào mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch đây chính là đi hàng tồn gần một nửa lượng a đường lão đại tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi đại đông vương triệu lệnh không đành lòng lại nhìn tiên thạch hạ tràng nay tiên độc một khi thanh trừ hoàn tất á xanh đỏ hồn p h á c h thế mà tự nhiên liền dung hợp thành một khối chui vào trong thân thể không lâu á xanh đỏ thế mà hoàn toàn tỉnh táo lại đương nhiên công lực cảnh giới lại là ngã xuống đến thoát phàm cảnh sát cấp d a i mặc dù như thế hắc luân cũng là kích động đến lão lệ tung lưu đường lão đệ ngươi là ta hắc luân chân thành nhất linh đệ hắc luân vô đường xuân bả vai đồng thời ôm lấy hắn làm hại đường l ã o đại toàn thân nổi ra gà thẳng rơi hắc luân kích động xong đạo nếu như liễu gia thật muốn đối địch với ngươi coi như chúng ta vợ chồng một phật tử ta cũng coi là chu hích công cười nói chu ca tiểu đ ệ không có gì có thể đem ra được ta xem ngươi cũng nhanh đột phá đến đạo cảnh cấp độ thứ nhất diệt độ dai viên này phá cảnh đan trò chuyện tỏ tâm ý đường xuân lấy ra đan dược t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố giết phủ nhân mã ai nha như vậy thì làm sao được viên đan dược kia tựa như là đạt đến hoàng gia ưu phẩm a chu hích công vừa mở ra nắp bình một vòng đan b ư ợ n g như hỏa dạng bốc lên tới giống như tại đan bình bên trên điểm lên một con ngọn nến rất trói mắt vốn là còn hai viên thực phẩm bất quá cho ngươi cũng sóng phí đi ưu phẩm đầy đủ tương trợ ngươi đột phá bởi vì đây là chứa tiên lực bảo đan trong đó chứa tiên lực chính là cùng bán tiên đan cũng có so sánh tuy nói nó còn không có đạt tới hoang giai đường xuân nói triệu cùng bày ra hai người các ngươi hoàn toàn có thể đột phá đến thoát phàm cảnh đây là hoàng giai t ự c phẩm bảo đan chúng ta đến hàng cổ ngoài thành đột phá đi đường xuân nói bởi vì từ đạo cảnh đến thoát phàm cảnh yếu độ đại cảnh giới kiếp lôi đường lão đại bên trong là không dám để cho bọn g i a hỏa này tại chiếc nhẫn không gian độ kiếp nếu là hủy cái này thần bí c h i ế nhẫn không đất mà khóc đi đường xuân mới ra kết giới thẳng đến ngoài thành mà đi gia chủ tia tiểu tử ra khỏi thành liêu kỳ báo cáo yêu chết còn là xuống bắt trực tiếp diệt chính là muốn để kiêm hà triệt để hết hy vọng mà lại đem hiện trường t h i ế t tốt phải làm bộ là p h ụ thế đảo vực thu môn gia tộc hoặc trần gia làm liêu vực chủ thanh âm đặc biệt lạnh không bằng trực tiếp đặt tới nạp lan ra trên đầu chẳng phải là tốt hơn liêu kỳ hỏi đồ đần kiêm hà sau này là muốn gả nhập nạp ra nếu như biết là nạp lan ra diện đường xuân trong lòng làm cảm tờ gì liêu vực chủ khe nói thuộc hạ minh bạch liễu kỳ mang theo mấy cái đạo cảnh cường giả ở phía xa nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân theo sát người liễu ra muốn chơi vậy liền hảo hảo chơi đùa chính là đường xuân thu hồi mắt rồng cười lạnh nói mấy người phong trì địa h i ể m không lâu liền xa tới bên ngoài mấy ngàn dặm đường xuân bay thẳng đến hai vạn dặm tìm tới một cái thọc sâu rừng d ậ m mới chậm lại Ch đường xuân thả ra bày ra cùng triệu cùng đồng thời cho bọn hắn mấy thứ chống tự thiên kiếp phòng ngự tính binh cũ lấy đường xuân thực lực bây giờ bán tiên khí đều có thể luyện chế ra tới húng chi cao giai binh có được mà liễu kỳ một nhóm người ở phía xa quan sát Khoai hiện hai người. Bọn hắn lại là... người. sự, xuất Bọn một cái thu môn gia một cái trần gia dùng để che giấu hiện trường hoàn toàn có thể thực hiện liêu phong trên mặt hiện lên một chút âm lệ tỷ liêu trưởng lão bọn hắn giống như tưởng đối đường xuân bất lợi lúc này một cái khác khía cạnh liêu kiêm hà chính nhận giấu đi trong tay cầm liễu ra một kiện đặc thù nhìn về nơi xa giống như cao giai binh c ô đang quan sát ai chúng ta chính là xuất hiện cũng không g i ú p được đường xuân ngươi nhìn liễu kỷ cùng liễu phong bọn hắn tất cả đều là đạo cảnh cường giả cung long mị n h í u chặt lông mày ta cũng không tin liễu kỷ dám mới ta cũng ra tay bờ gác liễu kiêm hà hừ lạnh nói đúng vào lúc này không chung một đạo tiếng sấm ẩm vang vang lên mà liễu kỷ cũng mang theo người liễu gia nhảo về phía đường xuân lập tức quanh mình mấy chục dặm phạm vi không gian đều cho liễu kỷ khí thế cường đại đông kết mà lại liễu ra mấy người toàn diện bao vây đường xuân t o liêu, liêu kỳ cảm giác thân thể một hồi điện nha có chút hoảng sợ nhìn một chút không trung con tưởng rằng là đường xuân đang thi triển cái gì thiểm điện pháp thuật công kích liêu trường lão ta không cho phép các ngươi sát hại đường xuân lúc này liêu kiêm hà thanh âm kia thét chói hai vang lên nhào đi ra bất quá liễu kỳ hai tay khẽ động một đầu kim sắc dây thường như dán dạng tấn phi đạn đi một chuyến tử liền đem liễu kim hà cùng cung hội trưởng quân cái dán chắc liễu kỳ n g ư ơ i dám giết đường xuân ta liễu kim hà thề đem không đội trời chung với ngươi liễu kim hà cắn giang hô ngươi hận ta cũng không có cách đây là gia chủ mệnh lệnh ta không chấp hành liền phải chết liễu kỳ trên mặt hiện lên một chút dữ tợn một can màu đỏ trưởng thương vạch phá bầu trời gào thét lên hướng đường xuân trên thân mà đi nhìn thương này tư thế là một thương yếu động xuyên đường xuân thân thể bất quá sau một khắc liễu kỳ một nhóm người toàn bộ hóa đá bởi vì lóe khủng bố quang mang cao giai binh cố thế mà cho đường xuân dối ra hai cái đầu ngón tay ổn định n ắ m mà lại đường xuân thế mà hai tay đều cầm lấy trường thương hai đầu đi đến b ị lại g i a n g rác một tiếng kiên có thể so với hoàng giai thượng phẩm binh cố đẳng hồng thương gãy thành hai đoạn đây là cái gì khái niệm cựu liên cung long mị cùng liễu kim hà đều một mặt ngốc si nhìn xem đường xuân biểu lộ cực kỳ khoa trường cực đoàn không tin hai người các ngươi không phải thích trường thương sao trả lại các ngươi đường xuân hai tay cầm xong tiết côn thức trường thương ra bên ngoài hất lên ẩm hai đoạn thương thân thế mà lập tức liền biến mất tại không khí bên trong liễu kỵ cùng liễu phong tranh thủ thời gian chuyển tránh trượt hướng nơi xa bất quá bổ bổ hai tiếng ngột ngạt thịt ra cho chọc thùng thanh â m chuyển đến liều ra hai vị cự đầu phun máu tươi cho thương động xuyên mà lại đoạn thương xuyên thấu qua liều phong ngực miệng sau trực tiếp lại ra bên ngoài lượn quanh một vòng qua đi lại đem liều ra mặt khác hai cái đạo cảnh nhân d à i cảnh cường giả động đâm thùng thân thể mới hung hăng đâm vào ngoài trăm dặm một tòa núi cao bên trên đoạn thương giống như tử thần thương đồng dạng tại trên núi lớn lắc lư thấy liêu kim hà cùng cung long mỹ ra đầu tê dại tứ chi s i lơ đường xuân nháy mắt mà lại cực đoan nhẹ nhõm liên tục giết l i ê u ra bốn vị đạo cảnh cờ ư n giả g trong đó còn có một vị đạo cảnh t i ê n gia cảnh định phong cờ ư n giả g một màn này nếu không phải l i ê u kim hà cùng cung long mỹ tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không tin tưởng các ngươi không phải thích chơi sao hào hào chơi đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng thi trở ra đại thủ ô m đồn đi đem l i ê u ra bốn vị cường giả gấp ra bên ngoài bỏ chạy hồn phách nắm nơi tay đường đương đại sư liễu kỷ ta có mắt không biết thái sơn mời xem tại kim hà là thê tử ngươi phân thượng bỏ qua cho chúng ta đi l i ê u kỳ dọa đến hồn phách tại đường xuân cự trưởng bên trên dãy rồi lấy bỏ qua cho các ngươi thế nhưng là các ngươi vừa rồi yếu cùng ta đuổi chơi chết vòng trò chơi đâu đường xuân lạnh lùng hừ nói đ ư ờ n g đại sư ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua liêu phong ta từ đó về sau cũng không dám nữa mà lại ngươi cùng thất công chúa sự tình chúng ta hội đem hết toàn lực giúp các ngươi t á c hợp liêu phong vì mạng sống thế mà nơi tay trên lòng bàn tay đập ngẩng đầu lên ha ha đi thôi đây là trò chơi tử vong có thể chơi qua đi lời nói các ngươi có thể sống sót chơi không lại đi lời nói các ngươi liền phải chết là chân chính hồn phách tiêu tán bất quá trò chơi này rất kích thích đường xuân giống như đang nhìn một kiện bình thản sự tình một thanh liền đem liếu ra bốn người hồn phách ném vào triệu cùng cùng bày ra hai người độ kiếp thiên lôi bên trong a bốn đạo lôi q u a n g qua đi liếu ra bốn người chỉ tới kịp hết thảm vài tiếng liền biến mất ở trong ánh chớp đường xuân ngươi bộ dáng này thế nhưng là thật cùng l i ế u ra thành tử địch liêu k i m hà thở dài ha ha liều ra nếu quả thật muốn lựa chọn trở thành tử địch của ta kia là liễu gia bất hạnh liễu gia thế nào lựa chọn tự giải quyết cho tốt các người đi về trước đi đường xuân mấy chỉ điểm tới không lâu liễu kim hà cùng cung long m ỹ cho đưa đến ở ngoài ngàn dặm đây quả thực là một giấc m ộ n g cung long m ỹ một mặt hoảng sợ cảm thán nói ừ n một trận đáng sợ ác m ộ n g liễu kim hà quăng một chút trường mặt mũi tràn đầy kinh hãi còn không có biến mất đạo nghị không ra đường xuân lại là một cái thâm tàng bất lộ chân chính cứng giả tỉ ngươi nói hắn mạnh bao nhiêu chính là vực chủ cũng không thể như thế nhẹ nhõm trong thời gian ngắn ngủi như thế diện sắt liễu kỳ bốn người cung long mỹ nói ngươi nói là hắn so phụ thân ta còn cường đại hơn liêu kiêm hà hỏi tuyệt đối so vực chủ lớn mạnh một chút cung long mỹ nói ta được tranh thủ thời gian chạy trở về khuyên nhủ phụ thân không phải nếu như phụ thân chấp mê không tỉnh tìm tới đường xuân l ờ i nói vậy thì phiền thoái liêu kiêm hà thế nhưng là gấp không sai việc này còn được tranh thủ thời gian cùng tổ tiên nói một tiếng đường xuân người này không thể làm địch mà lại ta cũng phải cùng trong nhà hạch tâm cao tầng nói một tiếng tuyệt đối đừng đi chọc giận đường xuân cung long mỹ nói thì ngươi nói từ hôm nay cường thế đến xem đường xuân rất thích hợp làm người vị kia nạp g ra vị kia tuy nói là thiên tài nhưng đều bảy mươi tuổi lao đầu tử mà lại các ngươi liền mặt đều chưa thấy qua mà lại đến loại kia thế lực trong gia tộc đi sinh hoạt trôi qua không thế nào như ý mà vị này mới là chúng ta bản địa sinh ra cờ ư n giả g cung long mị khuyên đ ủ tỉ ngươi nói cái gì ta không nghe đi trước liêu kim ê hà thẹn đỏ mặt chạy ai ngươi là được tại trống bên trong kỳ thật ngươi đã sớm yêu tiểu tử kia bất quá tiểu tử kia s ắ c thực ưu tú không có nữ tử không yêu cung long mị thở dài cũng là hướng gia tộc chỗ ở mà đi một ngày một đêm tiếng sấm ầm ầm rốt cục cũng ngừng lại mà triệu vô tận cùng bày ra cũng không có để đường xuân thất vọng hai người thế mà song song đột phá đến thoát phàm cảnh cấp độ thứ nhất sắt cấp cảnh mà giờ khác này liễu gia đã sớm sôi chảo bởi vì liễu kỳ liễu phong cùng hai cái khác liễu gia trưởng lao bốn người linh hồn bài đều nổ bể ra đi phụ thân đường xuân rất đáng sợ ngươi liền không cần cùng hắn làm khó vậy nhà một lần liễu kiêm hà tìm được phụ thân khuyên đ ủ đáng sợ hắn có cái gì tốt đáng sợ một cái nhiều nhất nửa đường cảnh lông đầu ra hỏa chẳng lẽ còn có thể đem phụ thân ngươi ta gặm một ngụm hay sao liễu vực chủ cười lạnh nói phụ thân là thật đường xuân là kiệt xuất luyện đan thiên tài nhà chúng ta thật không nên đắc tội hắn lấy trình độ của hắn lập tức liền có thể lấy sung kích đan hoàng giấy chứng nhận một cái mới ngoài ba mươi đan hoàng lực ảnh hưởng là phi thường lớn đối với loại này tiền đồ vô lượng thiên tài nhà chúng ta làm gì đi đắc tội hắn đúng hay không liêu kiêm hà nói thế nhưng là lại không dám đem liễu kỳ cái chết nói ra dạng như vậy xuống tới đ o á n t r ừ n g hội dẫn tới p h ụ thân nổi giận đan hoàng chúng ta lôi ngư đảo vực có mấy vị chúng ta liễu ra còn sợ đắc tội một cái đan hoàng sao mà lại đại đại đông vương triều tới nạp lan gia tộc càng là đan đạo thế gia đường xuân cùng hắn so chẳng phải là cái gì việc này ngươi liền không cần dài dòng nữa ý ta đã quyết vì mẫu thân ngươi đường xuân hẳn phải chết cũng chỉ có nạp lan ra mới có thể giúp được nhà chúng ta chẳng lẽ ngươi không muốn để cho mẫu thân ngươi trở lại bên người sao liễu vực chủ bá đạo khoát tay h á o chương tám trăm năm mươi năm hoa bao tiên h b i h a i phụ thân liễu kỷ liễu phong bốn người chính là cho đường xuân diệt đi liễu kiêm hà thốt ra cái gì đường xuân diệt đi tuyệt đối không thể ta thực sự nghĩ không ra kiêm hà ngươi luôn luôn là cái trung thực hải tử vì đường xuân ngươi thế mà kéo ra loại này không chút nào đáng tin cậy hoang môn tới ngươi bộ dáng này để vi phụ rất là đau lòng a đường xuân cảnh giới gì liễu kỳ liễu phong bốn vị đều là đạo cảnh cường giả chính là cầm tới tứ đại đảo vực đi cũng là một con tổ bốn người hợp cường lực quân đoàn trừ phi là hắc luân xuất thủ mới có thể hắc luân cùng chúng ta liễu ra còn không có vạch mặt trước làm sao có thể giết bọn họ kiềm hà ngươi về trước đi phụ thân ta được tranh thủ thời gian cùng l a o tổ tông thương lượng một chút liễu kỳ bốn người cái chết việc này liên quan buộc lên chúng ta liễu gia đại sự khẳng định là đối thủ của chúng ta xuất thủ mà có thể diệt s á t liễu kỳ bốn người đối đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay có như thế thế lực gia tộc trong đảo liền hoa ra cùng lý gia tăng thêm một cái ngọc nhà những này tam tinh tông phái thực lực mọi người bình thường cùng chúng ta đều là mạo cùng tân h cách bất quá còn không có triển đến trực tiếp phái ra thoát phàm cảnh cường giả diệt s á t gia tộc chúng ta hoạch tâm trưởng l a o địa phương lần này đối phương thế mà thực có can đảm đ ộ n g thủ vậy nói rõ bọn hắn quyết tâm việc này liên quan buộc lên chúng ta liễu ra sinh tử tồn vong đại sự ta được nhanh đi cùng lão tổ tông thương lượng một chút liêu vực chủ một kể s o n g song phương kéo một cái không gian rung động đã đã mất đi thân ảnh của hắn phụ thân không nghe ta ta nên làm cái gì liêu kiêm hà trên mặt mang nước mắt lộ ra cực kỳ bất đắc d ĩ cùng yêu thương liêu vực chủ vừa tới bên ngoài mấy ngàn dặm lao tổ tông liếu đạo đức tu luyện liêu h ổ hiện liêu h ổ c ứ n g hãn là viên cổ thoát phàm cảnh đỉnh phong cường giả bố trí đi ra cường lực kết giới giờ phút này đã cho cái gì cường lực thủ đoạn đánh cho dạn nước mở đồng thời một cỗ màu đỏ nhạt sương mù đoàn từ trong cái khe mạo đàng đi ra liêu vực chủ giật mình ngửi, ngửi. có vẻ như còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi không tốt t ổ tông s ả ra chuyện l i ê u vực chủ phản ứng đầu tiên chính là như thế bất quá l i ê u vực chủ cũng không có lập tức liền nhào vào kết giới khe hở bên trong mà là tranh thủ thời gian tìm cái bí ẩn địa phương che giấu về sau dùng cùng l a o tổ tông cấu kết cao cấp nhất bí thuật cũng chính là hồn niệm truyền âm l i ê u ra loại bí thuật này chính là đ ị a tiên cảnh giới cường giả cũng rất khó hiện chỉ gặp hắn phun ra một ngụm tinh huyết một chút hồn phách hóa thành một dải nhỏ bé hồn quang hòa vào máu tươi bên trong bắn vào khe hở ở trong thấy được liêu vực chủ kém chút sụp đổ mất cảm bởi vì cái k i a đạo màu trắng thân ảnh giờ phút này liêu vực chủ quá quen thuộc bởi vì hắn chân dung liền thường b e o tại liêu gia hậu đường phía trên người này chính là hoa bao tiên h năm đó đại đông vương triều tới ác lệnh sứ cái k i a cho tứ đại đạo vực mang đến chưa từng có thai nạn ra hỏa nghị không ra mấy ngàn năm sau thế mà còn chưa có chết thế mà đến liêu ra đến báo thủ mà lao tổ tông l i ê u đạo đức cùng đại trưởng lão liêu thọ đã cho ra hỏa này đánh cho ngực miệng xuyên động máu tươi lầy người đặc biệt là đại trưởng lão liêu thọ hai tay hai chân đều cho cái tia tàn khốc r a hỏa ngạnh xinh xinh xé đứt ném tới một bên toàn bộ l i ế u hổ không gian đều tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi nguyệt sinh ngươi nhanh đi nạp lan ra chỉ có nhà bọn hắn có thể cứu nhà chúng ta không phải nhà chúng ta hôm nay liền phải xóa tên ta điểm hộ ngươi ngươi đi nhanh lên l i ê u đạo đức thanh âm hồn m i ệ m truyền âm đi qua l a o r a hỏa dâng lên một can trường thương liệu mình hướng hoa bao thiên trên thân đ â m tới ngươi còn có thể đánh ha, ha ha muốn chơi có phải là lại chơi nha hoa bao thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường tiêu tiện tay qua đến liền đem liễu đạo đức trường thương đánh l ệ n h ra bay đi mà hắn một cước hung hăng dẫm tại liễu đạo đức trào máu ngực trên miệng t i ê n tâm năm đó chính là các ngươi liễu gia mang theo tứ đại đảo vực hôn chứng đả thương ta ta sẽ không để cho ngươi lập tức l i ề n chết ta phải hảo hảo dạy vào ngươi mới có thể am hiểu m ố i hận trong lòng ta các ngươi liễu gia hỏng đại sự của ta xanh đỏ xanh đỏ hoa bao tiên h trên mặt hàn s â m s â m liễu đạo đức ngược xương sườn ngạnh xinh xinh cho hắn đã dẫm vào nội tạng bên trong liễu vực chủ lại không có do dự đắp lấy tổ tông một thương kia bạo lúc lặng lẽ đi vừa mới tiến thành đã nhìn thấy liễu kim hà phụ thân ta muốn nói với ngươi đường xuân thật rất mạnh liễu kim hà còn không hết hy vọng nàng là muốn tìm lão tổ tông liễu đạo đức nói một chút nghĩ không ra thế mà gặp được phụ thân cái gì đều đừng nói nữa hoa bao thiên đánh vào liễu h ồ hai vị tổ tông đều bị thương nặng ta được tiến đến nạp lan ra mau cứu đường xuân có thể làm cái gì ta nhổ vào một cái châu chấu để lọt yếu người có thể cứu được chúng ta liễu ra sao kim hà ngươi tỉnh đi tỉnh đi liễu vực chủ vừa nói một bên thân h n h lóe lên liền đã mất đi bóng người nạp lan ra liền ở tại hàng cổ khách sạn ha ha ha liễu vực chủ đến thăm có phải là đã chuẩn bị xong nạp lan hồng thiên một mặt cười tủm tỉm ngồi ở phòng khách mà nạp lâm an vị tại mặt bên trên ghế đối với liêu kim hà nạp lan hồng thiên tương đương hài lòng việc này ta sẽ nghĩ biện pháp bao không có vấn đề bất quá chúng ta liếu ra hiện tại tao ngộ đại nạn gấp cầu nạp lan ra tương trợ l i ê u vực chủ nói đại nạn có ý tứ gì nạp lâm nhất xứng sờ hỏi có cường giả công phá chúng ta liếu ra láo tổ tông chỗ tu luyện liêu hồ hai vị tổ tông đều bị thương nặng thỉnh cầu nạp lan ra mau chóng tới tương trợ một thanh không phải liêu ra có diệt hiểm. Liêu môn nguy vực chủ gấp đến độ không thành kém chút liền muốn quỳ xuống úc làm sao có thể nạp lâm hỏi ta tận mắt nhìn thấy liêu vực chủ nói đối phương khẳng định là thoát phàm cảnh cường giả đúng hay không nạp lan hồng thiên hỏi so với chúng ta nhà thoát phàm cảnh cấp độ thứ nhất lao tổ tông mạnh rất nhiều bất quá tin tưởng nạp lan ra có thể nhẹ nhõm giải quyết liêu vực chủ nói tứ lại đảo vực còn có như thế cường giả hắn là ai nạp lan hồng thiên khinh thường mà hỏi cái này hắn không phải tứ đại đảo vực người l i ê u vực chủ nói không phải đến từ nơi đâu nạp lâm hai người đều là xứng sở chính là năm đó gây nên tứ đại đảo vực hạo kiếp hoa bao tiên h l i ê u vực chủ đành phải nói ra danh tự tới lại nói bất quá người này năm đó tuy nói cường đại nhưng là về sau bị thương nặng hiện tại cũng không có khả năng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh lấy nạp ra thực lực hoàn toàn có thể giải quyết hoa bao tiên h chính là đến từ đại đông vương t r i ề u đổ lực thần tướng phủ nạp lan hồng tiên giật mình sắc mặt lập tức â m chầm xuống nghe nói là thần tướng phủ một viên phó tướng l i ê u vực chủ nói chúng ta đi qua nhìn một chút nạp lan hồng thiên nói ba người thân ảnh một đạo vạn b è o biến mất không lâu xuất hiện ở liễu hồ bất quá nạp lan hai người cũng không tiến vào nhìn đủ chưa hai vị nạp lan gia tộc đúng hay không Cút. nghĩ không ra không lâu hoa bao thiên thanh â m kia giữ d ằ n g chuyển đến hoa lệnh sứ chuyện này có thể hay không thương lượng một chút bởi vì chúng ta nạp lan g i a đang chuẩn bị cùng liễu g i a kết làm quan hệ thông gia nạp lan hồng thiên vì mặt mũi bạo cắn hỏi không biết tốt xấu hoa bao thiên h ử lạnh một tiếng một cỗ kinh khủng k h í lưu hóa thành hai thanh trường thương đi ra trực tiếp liền đem nạp lan hồng thiên trên thân hai người mạnh hộ thân cương quang đánh vỡ đâm đến hai người ra hỏa miệng phun máu tươi ngã đập vào mười dặm có hơn thân thể đều kém chút tan thành từng mảnh thật sự cho rằng các ngươi nạp lan ra liền có thể cùng độ lực thần tướng phủ chống đỡ sao đan đạo thế gia tiên là cầu đan người thổi p h ồ n g các ngươi yếu diệt các ngươi gia tộc đơn giản yếu kết làm quan hệ thông gia cũng thành xuất gia thực lực tới thật xin lỗi chúng ta lập tức đi nạp lan hồng thiên lại không có do dự hai người thân ảnh lóe lên so chạy nạn nhanh hơn được nhiều đường ca ngươi cứu lấy chúng ta ra tộc ca nghĩ không ra vừa bồi hai vị độ kiếp hoàn tất đang muốn trở về thời điểm liếu kiêm hà hai tỷ mọi thế mà vội vàng lại xuất hiện ý gì cứu các ngươi gia tộc các ngươi gia tộc là lôi ngư nhà thứ nhất mà lại bọn hắn còn muốn diệt ta ta hội cứu một cái diệt gia tộc của ta sao h ú n g chi có dạng gì cường giả có thể tiêu diệt các ngươi gia tộc đường xuân cười lạnh nói đường đại sư là hoa bao tiên h xuất hiện hát luân cùng hắn cũng là không đội trời chung thật sự nếu không liên hợp xuất thủ chỉ sợ tứ đại đảo vực lại chính là một hồi chưa từng có hạo kiếp cung long mỹ nói lại là hắn bất quá d i ệ t hắn thời cơ còn chưa thành t h ủ c h í n h là chúng ta đi cũng là chịu chết gia hỏa này chỉ ít có được bán tiên cảnh thực lực thậm chí cao hơn đường xuân trầm ngâm một chút đường ca van ngươi ta là máu của ngươi thề thê tử chẳng lẽ ngươi một điểm tình cũ không nghiệm liêu kiêm hà treo nước mắt đ i ể m đạm đáng yêu mỗi mỗi kỳ thật một mực đem ngươi quan tâm bên trên vì thế hắn cùng liễu vực chủ đều trở mặt cung hội trưởng nói hai chúng ta còn không có sinh tình sao là tình cũ nói chuyện con huyết t hệ vậy ta thế nhưng là không rõ ràng đường xuân hử lạnh nói tốt tốt tốt đường xuân ngươi mở ra khăn che mặt của ta thế mà không chịu trách nhiệm ngươi khi đó liền không thể vạch trần khăn che mặt của ta ta liếu kim ê hà xem l ầ m người xem l ầ m người liêu ra không có ta sống còn có cái gì ý nghĩa liêu kim ê hà thái cương liệt ảnh quang l ó ạ i lên một thanh dao găm đạo thật nhanh tắt vào cái cổ m ộ i m ộ i ngươi không thể cung long m ị dọa đến tranh thủ thời gian xuất thủ muốn đoạt lấy dao găm nói hiển nhiên có người nhanh hơn hắn ai ngươi đây là tội gì đường xuân thở dài một thanh cầm chắc lấy dao găm nói thả ra ngươi tay bẩn lúc trước cũng là ngươi cái này tay bẩn quả thực là yếu vạch trần khăn che mặt của ta ngươi là tạng phủ người mà lại tại dược sư học hội ngươi không phải ngay trước nạp lan ra người thừa nhận quan hệ của chúng ta mà lại còn bá khí trùng thiên nói ta là ngươi nữ người ai cũng khỏi phải nghĩ đến nhung tràm thế nhưng là ngươi thế mà nói chuyện không tính toán ta thấy rõ ngươi ta nhìn lầm người liễu kim ê hà liệu mình dãy rủi lấy yếu cắt thiết hầu ta tin tưởng liễu vực chủ khẳng định đi mời nạp lan ra người xuất thủ đường xuân cười lạnh nói mời bất quá theo gia tộc bọn ta người bên trong hồi báo nạp lan hồng thiên cùng nạp lâm đi một chuyến bất quá vẹn vẹn mấy phút liền phun máu trượt bá phụ p h ấ n nộ trở về chiêu tập liêu ra tất cả cường giả vội vàng đi chúng ta cung ra cũng p h ả i ra cường giả cùng đi thế nhưng là có làm được cái gì liền công cảnh cao nhất liêu ra hai vị l a o tổ tông cũng không là đối thủ liền nạp lan ra đều đầy bụi đất không dám cắm tay bọn hắn đi cũng là chết vô ích liêu ra thật muốn d i ệ t môn cung long m ị nói nàng này thế mà lập tức liền q u xuống đạo đường đại sư trước kia khảo chứng sự t ì n h ta là sự sự không công bằng có nhiều đắc tội hôm nay ta c u n g long m ị thận trọng xin lỗi ngươi mời thông cảm mời ngươi tranh thủ thời gian liên thủ hắc luân muốn nhờ tứ đại đảo vực các sinh linh cung long m ị thế mà hướng phía trên mặt của mình ngoan quất mấy cái tắt h a y đánh cho máu tươi lứa ra tuyệt đối là thật đánh tỉ ngươi không cần cầu loại này lãnh huyết vô tình hạng người hôn chứng thả ta ra ta muốn trở về cùng liễu ra cùng tồn vong chính là phụ thân đối ngươi có nhiều không phải nhưng cũng là vì mẫu thân thả ta ra liễu kiêm hà đang dãy r u ộ tuất ta đường xuân nói qua n g ư ơ i liễu kim hà là ta nữ người nạp lan ra không thành hoa bao tiên cũng không thành việc này để ta giải quyết đường xuân một mặt bá khí đem liễu kim hà thật chặt k ô n g chặt sờ một chút khuôn mặt của nàng an ủi t ố t chuyện này ngươi gắt lại ta đến nghĩ biện pháp chương tám trăm năm mươi sáu ngươi còn sợ ai bởi vì bàn chân bên trên liền cho tương lai phu nhân đã tới mấy mặn chân vó liễu kim hà thế nhưng là mao túc nửa đường cảnh thực lực dẫm xuống chân tuyệt không lưu tình may mắn lao cứng rắn a không phải tức này tấm đoán chừng liền phải nát mấy điểm lục dịch qua đi l i ê u ra hai vị lao tổ tông bao quát liêu vực chủ đều chiếm được đường xuân tân huệ còn khác liêu phụ tộc nhân đường lao đại cũng không chú ý được tới dù sao thần liên dịch cũng là có hạn dùng xong một giọt liền thiếu đi một giọt liêu vực chủ chân ngược lại là như kỳ tích nửa ngày sau liền m ọ c tốt bất quá liêu đạo đức cùng liêu thọ toàn thân ra thịt đều cho hoa bao tiên h bốc b ể chính là có thần liên dịch cũng vô pháp khôi phục đường xuân cũng bất đắc dĩ đành phải đem xương cốt nhặt lên dùng thần thông chi thuật dung hợp thành hai cô hoàn trình k u n g xương hai vị tạm thời chỉ có thể lấy khung xương chi thân xuất hiện đảng sáu tố ngưng sinh đan luyện thành sau lại nghĩ biện pháp cho các ngươi hai vị t r ư ở n g thịt đường xuân núi bay đa t ạ l à m thiền l i ê u ra hai vị tổ tông thế mà hướng phía đường xuân thật sâu không người nhìn tư thế căn bản cũng không dám đem đường xuân nhìn thành liêu phủ nữ thế mà là thiếu chủ nội vị hoa bao tiên h tuy nói chỉ còn lại hơn nửa cái đầu sọ trốn bất quá người này công cảnh cao tinh thần lực cấp độ đạt tới đ ị a tiến cảnh tiên lực cấp độ cũng có bán t i ê n cảnh loại này cường giả khôi phục thân thể rất nhanh đoán chừng không lâu liền sẽ khôi phục lại mấy chục năm qua đi đoán chừng sẽ còn ngóc đầu trở lại cho nên các ngươi còn được gáp đặt tự thân tu vi tăng cường thực lực mới là vương đạo đường xuân cảnh c a o nói minh bạch tất cả liễu phủ tộc nhân tất cả đều không người có vẻ như đường xuân thành liễu phủ gia chủ ai liễu phủ trải qua lần này trọng đại đả kích một chút đem rơi xuống tinh thế lực vòng phía sau đoán chừng còn có thật nhiều di chứng làm lôi ngư đảo vực vực chủ nhà thực lực như thế là không thể nào có thể khống chế lôi ngư trở lại lầu gỗ hát luân thở dài lôi ngư đảo vực có mấy nhà đạt tới tinh cấp thế lực trên thực Hoa tế không ai phục hay đối với liệu gia cái này vượt chủ còn là vạn năm trước kiếm xuống tới mà giấy là không gói được lửa hôm nay chuyện phát sinh cuối cùng hội chuyển đến mặt khác thế lực lớn ở trong đến lúc đó chỉ sợ đối với l i ê u gia chính là một trận tai nạn đường lão đệ mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận ngươi bây giờ đã là liêu gia n ữ tế liêu gia gặp nạn ngươi không có khả năng có thể làm đến đứng ngoài quan sát hắc luân cười nói ha ha có thiếu chủ ngọn núi lớn này chống đỡ mặt khác nhà hẳn là có chỗ kiên kỵ a bày ra cười nói không có sáng đi ra trước đó nhà chưa hẳn biết đường xuân bởi vì đường lão đệ cũng có thận trọng giao đợi không cho phép mọi chuyện đoán chừng đường lão đệ cũng là vì hám nhạc bảo tàng sự tình một khi chuyện chính là đường xuân lộ ra đến thời điểm nhà cần thiết cân nhắc điểm này hắc luân nói c à n thán nghĩ không ra vạn năm mọi người l i ê u ra cuối cùng còn muốn dựa vào đường lao đệ chống đỡ cái này không biết được là may mắn hay là bi a i lao ca thế nhưng là sĩ cử ta huynh đệ ta thế nhưng là không có cái này năng lượng đường xuân cười cười ngươi năng lượng còn nhỏ sao phóng nhãn toàn bộ lôi ngư ngươi sẽ sợ a i hắc luân cười nói hám nhạc tháp tranh đoạt t r ư ớ c còn có thời gian nửa tháng đường xuân tiến vào đại đế thần miếu khổ tu tại dư thừa tiên lực phía dưới đường xuân lại hấp thu xong một cái kim đỉnh bên trong năng lượng mà lại đường xuân một lần nữa dung luyện xong một nước lạnh cùng sơn bảo hiện một nước lạnh hoàn toàn có thể cùng tiên khí cùng so sánh mà lại lấy đường xuân hiện tại tiên lực chuyển hóa hoàn tất năng lượng không phải tiên khí lời nói đường xuân còn nhìn không thuận mắt bất quá trước mắt có thể được xưng tụng là tiên khí đoán chừng liền một nước lạnh dẹp tiên trâm tám niệm thần dương đỉnh sơn bảo ngoại trừ tuy nói sơn bảo uy lực lớn nhưng là đường xuân đem sơn bảo xem như sư phụ biểu tượng không tới tuyệt mệnh thời điểm là sẽ không vận dụng sơn bảo bởi vì đường xuân sợ tổn thương đến sư phụ trong gói u minh đường xuân luôn có một điểm t ư ở n g niệm đó chính là sư tôn tại sơn bảo bên trong còn có một chút trầm mê qua đi hồn phách tại chỉ cần mình tu được thần thông chi thuật năm nào sau chắc chắn sẽ để sư tôn thức tỉnh đồng thời phục sinh lúc khác đường xuân chuyên trú vào hám địa một cước tu luyện hiện uy lực cũng càng lúc càng lớn mà lại đương đường xuân đem hám địa một cước bước vào nước nặng trong hồ sau chuyện quỷ dị sinh toàn bộ nước nặng hồ giống như đều sôi trào mà lại nước nặng đệm thế mà điên cuồng tràn vào hám địa một cước ở trong một cước kia xuống dưới thế mà để lên không nổi mà nước nặng đệm giống như hạt mũi nhỏ dạng tiểu xà đồng dạng tại cải tạo một cước kia đại đế thần miếu thời gian một năm qua đi một ngày nào đó đường xuân cái kia khổng lồ pháp tướng thân thể đi lên sông lên rốt cục long trời lở đất tiếng nổ lớn chuyển đến đường xuân nhấc lên chân đằng đến không trung hiện hám địa một cước thế mà nặng nề như núi lớn hướng xuống rất mạnh kinh thiên động địa dọa người cực kỳ toàn bộ chư thiên đảo bên trên đều ra sụp đổ trước đáng sợ tiếng tạch tạch tới đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi một cước này hiện tại một cước qua đi có thể hay không đạp phá vạn yêu không vực giới bích đường xuân ở trong lòng suy nghĩ vạn yêu không vực giới bích tuyệt đối kiên cố chính là tiên nhân cảnh cũng khó đà phá mà l â y trời một cước có thể đ ặ p phá khẳng định cùng vũ vương có quan hệ đường xuân cảm giác cái này vạn yêu không vực giống như cùng mình liên hệ càng ngày càng chặt chẽ con hàng này c h u y ể n ngươi tưởng tượng đột nhiên có cái lớn mật mà mạo hiểm ý nghĩ nếu như nó năm mình cần có hay không có thể dựa vào này chân tùy ý tiến vào vạn yêu không vực t h í luyện mình hoàn toàn có thể đem chỗ này có được chân tiên cường giả rộng rãi địa vực xem như ma luyện nhà mình hậu viên ý nghĩ này nếu như có thể thành công vậy thật đúng là đề cao công lực không có con đường thứ hai mà lại vạn yêu không vực bên trong có mình cần tỉ như tiên thạch cao g i a yêu thú những n à y vật liệu luyện khí thuốc tài vân vân đồng thời thiên v ị thuyền hiện tại trải qua rèn luyện sau tại mười cái thoát phàm giới âm linh tương trợ xuống hoàn toàn có thể chiến thắng một vị chân chính s á t cấp thoát phàm cảnh cường giả mà đường xuân cũng n g ạ c n h i ê n hiện tiên lực cấp độ thế mà đột phá đến thoát phàm cảnh cấp độ thứ hai đồng cấp cùng nạp gia vị kia nạp lâm nhất cấp bậc đương nhiên lấy đường xuân gia vị thực lực nạp lan hồng thiên vị này ngân cấp thoát phàm cảnh cường giả đường xuân hoàn toàn có nắm chắc diệt xác chính là đụng tới vàng cấp cảnh cũng có một trận chiến trí chi năng đường lão đại đầy có ý lòng lòng tin ra tiểu hoa quả phúc đ i ệ thiếu chủ người rốt cục đi ra thế nhưng là lo lắng phu nhân bày ra gặp một lần đường xuân n g o i đầu lên vội và nói chẳng lẽ lôi ngư có tinh thế lực ra mặt bức cung sao đường xuân hỏi không sai hám nhạc tranh đoạt thi đấu sắp kéo ra m à n tre thế nhưng là lôi ngư hoa gia lý ra ngọc mọi nhà nắm giữ thế lực lớn liên thủ hướng liêu phủ khó khăn nói là l i ê u phủ đương cái này vượt chủ vị trí cũng không ít thời đại cái này vượt chủ vị trí cũng phải dùng cạnh tranh phương thức thu hoạch không thể nói giang sơn liền cho một cái gia tộc vĩnh viễn chiếm bày ra nói đường ca người rốt cục đi ra liêu kiêm hà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đến đây bọn hắn là có ý gì đường xuân mà hỏi nói là tại hám nhạc về sau muốn thành lập một cái từ bốn nhà liên minh ủy ban mà vực chủ yếu từ bốn nhà liên thủ tuyển ra tới đương nhiên tuyển chọn thủ đoạn chính là bằng thực lực nói chuyện mà lại chuyện này đó tuy nói chúng ta làm phải giữ bí mật nhưng giấy cũng không thể bao trung hỏa giống như nhà bọn hắn có đoán được cái gì mà lại nhà thế lực đại nhân vật liên tiếp đến liêu ra làm khách yêu cầu cầu kiến lão tổ tông gia phụ chỉ có thể lấy tổ tông bế quan tu luyện đến qua loa tắc trách mà ra thế tại nhiều lần không thấy lao tổ tông sau liền bắt đầu tung tin đồn nhảm nói là liễu phủ lão tổ tông đã chết hoặc trọng thương cái gì nếu như không ra chính là phép lối xem thường mặt khác nhà tinh cấp thế lực cái gì thế nhưng là chuyện này hiện trạng như thế lao tổ tông tuyệt không thể ngoi đầu lên không phải cho bọn hắn tìm tòi xem xét đến tình huống thật l ờ i nói đoán chừng nhà ngay lập tức sẽ khó khăn bọn hắn mới sẽ không q u ả n hám nhạc không hám nhạc mà lại hoa gia vị kê hoa không thiên l ờ i nói nói là liệu ra tổ tông thắng bên trong lại không lộ mặt liền muốn thế nào có ý tứ gì đây quả thực là đang suy nghĩ bức liêu gia mới vừa gặp đến trọng đại đà kích căn bản là không cách nào chiếu cố đến phía dưới địa bàn hoặc thế lực đánh l i ê n bại mà lại gần nhất chết mấy ngàn cờ giả nhà thế lực cũng nghe ra mùi vị tới cho rằng suy đoán có khả năng là thật bởi vì l i ê u ra không dám có chỗ biểu hiện nói lại là lập lờ nước đôi không có cách nào a không có lực lượng làm sao bây giờ cung long mỹ nói l i ê u vực chủ cũng đã tới mấy chuyến hẳn ý tứ có thể hay không mời đường lão đệ trước lộ mặt đương nhiên công cảnh phương diện được kéo tới hám nhạc tranh đoạt hoàn tất lại lộ hát luân nói lộ mặt làm sao cái lộ pháp đường xuân hỏi ngươi lại tưởng lửa phình ta l i ê u kiêm hà ai đoán ánh mắt nhìn xem đường xuân lắc lư ta lắc lư ngươi cái gì rồi đường xuân có chút không hiểu đấu ha ha đường lão đệ lộ mặt chính là xác định ngươi cùng liễu ra quan hệ hắc luân cười khan một tiếng đ ư ờ n g đệ đệ đưa một cái cô nương ra cũng không dễ dàng kiêm hàm hội thế nhưng là lôi ngư chi hoa ngươi dạng này một mực kéo lấy cũng không phải vấn đề đến lúc đó nhà thật hướng l i ễ u ra khó khăn lời nói ngươi cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn không bằng t r ư ớ c xác lập quan hệ về sau đẳng hám nhạc hoàn tất sau lại nhìn ai dám khó ngươi lại uy không kinh hãi chết bọn hắn ngươi đừng thu tay lại ta liền chán ghét những này bình thường đầu không dám ló đầu gặp một lần người khác gặp rủi do liền bỏ đá xuống giếng ra hỏa lúc trước liệu ra mang theo cường giả hợp kích hoa bao thiên lúc bọn hắn đi đâu rồi lúc kia tại sao không nói để cho bọn họ tới đường cái này v ự c chủ á xanh đỏ nhìn hắc luân một chút đạo vòng ca việc này ta nhìn ngươi ra mặt đệ đệ cùng kiêm hà mội sự tình ngươi tới làm cái có sắn bà mai người thế nào đường lão đệ cái này hắc luân nhìn xem đường xuân cũng không dám như vậy định đoạt xuống tới thế nhưng là lão bà chi mệnh lại không thể vi phạm chỉ có thể nhìn đường xuân ánh mắt hành sự ngươi n h a ngươi còn lại n h ả y đấy bá lắm điều đệ đệ hội không đồng ý sao á xanh đỏ một chỉ đầm tại hắc luân trên mũi lao ra hỏa mặt kia liền đỏ lên rất xấu hổ thấy bày ra bọn người muốn cười lại không dám cười kìm nén đến khó chịu chương 857, lộ ra đi đường xuân ngươi không quan tâm ta lời nói cứ việc nói thẳng liêu kiêm hà rốt cục sư t ử hà đông giống lên đạo dạng này không minh bạch không minh bạch ngươi bảo ta làm sao ăn ở thật sự là phiến phức việc này liền xin nhờ hắc luân lão ca cùng á tỷ đường lão đại bị buộc bất đắc dĩ a lúc trước mình tại dược sư học hội cái kia đạo bá đạo nói ra tới còn có thể vãn hồi sao mà lại đối với liêu kim hà cái này lôi ngư chi hoa đường lão đại nói không động tâm kia là đánh r á m hừ hừ kim hà hừ hai lần dắt cung long m ị một đường chạy chậm đến không thấy bày ra đoạn thời gian gần nhất phu nhân an toàn một khối ngươi nhìn chằm chằm đường xuân r a lệ yên tâm thiếu chủ chỉ cần bày ra một hơi tại bày ra k h ô người n g một cái hướng không trung kéo một cái không gian nhất đạo vạn m ẹ o đã mất đi thân ảnh ngươi làm theo chúng ta sao liêu kim hà nhìn một chút đột nhiên xuất hiện tại bên người cách đó không xa bày ra có chút tức giận hắc hắc bảo hộ phu nhân chức trách trọng đại bày ra ta thế nhưng là dẫn theo đầu bày ra cười khan một tiếng đạo không có việc gì phu nhân ngươi nên làm cái gì làm cái gì coi như bày ra không tồn tại chính là ngươi một người sống sờ sờ tại ta cách đó không xa đung đưa ta có thể không nhìn sao mà lại ngươi thế nhưng là đại cao thủ ta nào dám liêu kiêm hà khí tức giận nói tại phu nhân trước mặt không có cao thủ chỉ có trung thành nhất hộ vệ bày ra đời này có thể trở thành thiếu chủ trung thành nhất hộ vệ kia là bày ra lớn lao vinh hạnh không dối gạt phu nhân bày ra còn là đến từ thiên cương đại lục bày ra không người một cái nói thiên cương đại lục làm sao có thể a cung long Mỹ hai n ữ đều cảm thấy đầu góc có phải là hỏng b ộ t náo h rán không dùng được ha ha tại vạn yêu không bực b ả o quáng là thiếu chủ đã cứu chúng ta chúng ta bốn người tất cả đều là thợ mỏ xuất thân bày ra cười nói đường xuân đi vạn yêu không bực vậy quá xa vời làm sao có thể lập tức liền trở lại rồi cung long Mỹ hỏi thực sự là không thể tin được đây chính là đường xuân sáng tạo kỳ tích nói thật cho các ngươi biết hay Thiếu chủ thiên quỷ tuyển bên trong chủ quỷ yêu còn có bên vạn yêu không vực 10 cái thoát p h à m c ả n h đám y ê u thú âm hồn. Tất hồn. âm chết ả đều là t i u chủ d i ệ Việc này tuyệt một mươi lần cũng không đủ bày ra nói đ ư ờ n g xuân hắn là người như thế nào a cung long mỹ lắp bắp nói a là la tiền bối a vừa mới tiến liêu phủ l i ê u vực chủ vừa thấy được bày ra mau tới trước không người làm lễ không cần ta là thiếu chủ phái tới tùy thân bảo hộ phu nhân bày ra khoát tay áo giá đỡ m ư ơ i phần tại trước mặt người khác không dám tại liêu vực chủ trước mặt cầm kênh kiệu còn là thành phu nhân vị nào phu nhân liêu vực chủ nhất thời không có kịp phản ứng bá phụ là ta kiêm hà muội muội về sau gọi đường phu nhân cung long m ỹ xoẹ t xoẹt cười nói a liêu vực chủ nhất thời cuồng hỉ quá mức h á c luân tiền bối làm bà mai đoán chừng năm canh giờ qua đi liền muốn đến liêu phủ cầu hôn vực chủ còn là tranh thủ thời gian tổ chức một chút đi cung long m ỹ nói ta cũng phải tranh thủ thời gian cùng người trong gia tộc nói một chút tranh thủ thời gian tới chúc mừng hảo hảo tranh thủ thời gian tuyên bố xuống dưới toàn diện dọn dẹp một chút răng đèn kết hoa còn có vui thiếp vui thiếp phải nhanh ban đêm mang lên hai mươi bản không hai trăm bản liêu vực chủ có chút lời nói không mạch lạc không lâu liêu phủ toàn diện bận rộn mà liêu phủ ngọc phủ đưa tin vui thiếp cũng chia đầu bay về phía các nơi liêu phủ xử lý lễ đính hôn nghe nạp ra tam quản ra nạp cá báo cáo sau nạp lan hồng thiên một mặt tâm chìm lao thất phu đây là rõ ràng muốn chúng ta nạp lan ra khó xử xem ra bọn hắn là không muốn làm cái này vực chủ rồi nạp lâm nhất vô bản không bằng suất thủ d i ệ t bọn hắn dám miệt thị chúng ta nạp lan ra liêu phủ là không tưởng tồn tại đi xuống nạp trong mắt cá hiện lên hung ác lệ việc này trước không đội hám nhạc tranh đoạt còn chưa bắt đầu nếu như ở thời điểm này dày vò ra quá lớn động tính không được tốt dù sao đây là từ chúng ta nạp lan ra chủ trì tứ đại đảo vực đan đạo thịnh hội việc này nếu là chuyển đến vương đông vương t r i ệ u liền không tốt không thể bại nạp lan ra h uy danh đương nhiên ban đêm chúng ta đi xem một chút quét hắn một chỗ uy phong lại nói ta nạp lan hồng thiên ngược lại muốn xem xem tại cái này tứ đại đảo vực còn có ai nhà có thể mạnh hơn chúng ta nạp lan ra nạp lan hồng thiên nói hồng thiên thúc công việc này lộ ra quỷ dị a hoa bao thiên làm sao lại bỏ qua liếu gia rồi nạp lâm nói là có chút tinh xảo năm đó chính là liếu gia làm hại hoa bao thiên như thế thảm yếu nói hoa bao thiên sẽ bỏ qua liếu gia t i ê n là tuyệt không có khả năng chẳng lẽ là liếu gia đã cho hoa bao thiên không chế được nạp lan hồng thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hai vị tổ tiên đây là không thể nào việc này ta nghe nói qua một chút nói là có cường giả nhìn thấy hoa bao thiên chật vật trốn mà lại chỉ còn lại nửa cái đầu lâu so với lần trước còn muốn thảm đồng thời tựa như là gặp được mặt khác một đám cao nhân vây công đưa đến nạp cá nói lỗi ngư đảo vực còn có có thể vây kín tổn thương được hoa bao thiên trọng thương như thế người không đơn giản nạp lan hồng thiên giật mình cái này coi như nói không chừng nghe nói đoạn thời gian trước tại t r i ề u vũ đảo vực liền sinh qua một kiện đại sự có cao thủ ra mặt hủy hướng võ đại đế thần miếu nghe nói còn là một con mấy vạn năm lào yêu xả quá cường đại cắt ra hai đoạn thân rắn thế mà đem hồng tinh thành viễn cổ phòng ngự đại trận đều va nước mở mà đi xa yêu kia thực lực cũng không dưới hoa bao tiên nạp cá nói lúc nào tứ đại đảo vực thế mà xuất hiện mấy vị loại này đẳng cấp cường giả chúng ta thật đúng là được thận trọng chút ít nạp lan hồng tiên nói hẳn là bên ngoài sông vào tới khách qua đường mà thôi tứ đại đảo vực loại này cấp thấp đảo vực không có mấy cái như thế loại cường giả có thể ở bao lâu yếu tiên khí không có tiên khí yếu tiên thạch càng không có mấy quả như thế cường giả đều là lấy tiên thạch tiên đ a n làm cơ sở tu luyện ngốc nơi này tương đương tự sát nạp lâm nói cũng thế ngốc cái này địa phương cất chim cũng không có đối với tiên nhân cảnh cường giả tới nói thật đúng là bản thân hủy d i ệ t ngốc lâu thời gian công cảnh không tăng mà lại giảm đi nạp lan hồng thiên cười nói thiếu chủ quân tống cùng lý nhiên chỉ đột phá đến nửa thoát phàm cảnh giới x o n g phí đi thiếu chủ hai viên bảo đàn a triệu cùng có chút nối tiếc lắc đầu không sao nửa thoát phàm cũng thành đường xuân khoát tay áo ngược lại là một mặt rộng rãi cái này hôn chứng khẳng định hội tham gia hám nhạc tháp tranh đoạt thi đấu bởi vì hắn là cao giai đàn sư đương xuân ngươi cái hôn chứng làm hại nhà ngươi công chúa công cảnh thế mà ngã xuống bán tiến cảnh đ ư ờ n g hung chứng nhà ngươi cô sữa sữa ái nhi công chúa đến lần này định tất lột ra quất gân chết không có chỗ trôn ta muốn quất đánh ngươi hồn phách mấy ngàn năm ái nhi đứng tại lôi ngư đảo vực bên ngoài cười lạnh nhìn xem lôi ngư đảo vực bên ngoài phòng hộ tính p h á p vòng về sau thân thể loại lên nhẹ nhàng liền dung nhập phòng trong vòng cái này lôi ngư đảo vực phòng vòng chỉ có thể ngăn cản đạo cảnh kẻ yếu giống ái nhi loại này cường giả căn bản là vô dụng ừ n lôi ngư đảo vực lại có mạnh như thế người hiện thân lúc này một giải thanh quang từ không trung thấu hiện ra tới trước mặt lộ ra một cái bạch tích khuôn mặt nam tử trung niên dưới hàm còn có một giải dâu r i a sư tôn đồ nhi may mắn không làm được mệnh kịp thời chạy tới tứ đại đảo vực nghe cái thế cả đời nói là đường xuân ngay tại lôi ngư đảo vực ta lập tức đi gặp hắn truyền đạt sư tôn ý nguyện thanh quang nói lên đàm tiếu thiên cũng tiến vào tứ đại đảo vực đan đạo thính hội ái nhi tiện nhân kia khẳng định sẽ đến tham gia náo nhiệt bởi vì đường xuân hội dự thi hào hảo bản thánh mẫu chính hảo nơi xa x ô i một phương bảo tháp lóe từ kim quan mang không lâu xuyên qua vòng phòng hộ tiến vào lôi ngư đảo vực thiên địa dung chuyển t ứ đ ạ i đảo vực cao thủ tụ tập đại loạn sắp tới a v ự c ngoại đảo vực vu cung nội tiên tri đ ê m xem thiên tượng qua đi lắc đầu đạo xem ra ta cũng nên rời đi không lâu v ự c ngoại đảo vực thần bí nhất tiên thiên đại sư l ạ g yên rời đi vô cung đỗ nhi cái thế cả đời tham kiến sư tôn cái thế cả đời hai đầu gối quỳ xuống rất cung kính ba quỷ chín lại nói mà đàm tiếu thiên cũng là một mặt trang nghiêm tiếp nhận bởi vì còn không có chính thức để cái thế cả đời tham v i ế n qua đứng lên đi đồ nhi đường xuân hiện tại châu đó đàm tiếu thiên hỏi hắn đoán chừng liền muốn đi liễu phủ tham dự cùng liễu kiêm hà đính hôn nghi thức cái thế cả đời nói bởi vì đồ nhi cùng hắn quan hệ tốt cũng nhận được ngọc phủ t i ế p mời ha ha ha vừa đến đã có thể nhìn thấy thiên tài đính hôn vận mệnh tốt r a thành ta cũng đi mở mang kiến thức một chút đường xuân đính hôn hiến đàm tiếu thiên sờ một chút râu rịa cười nói đồ nhi nhanh đi lại muốn một tấm ngọc tiếp cái thế cả đời nói không cần liễu phủ thiết chí có thể ngăn được ta sao đàm tiếu thiên một mặt khinh thường đúng vậy đúng vậy đỗ nhi làm trò cái này quên đi cái thế cả đời cười nói đừng đề cập lên ta ta tưởng lặng lẽ quan sát một chút đường xuân đàm tiếu thiên nói sư tôn đường xuân nghe nói hiện tại đã là thoát phảm cảnh cái thứ nhất lần cao thủ việc này ta là nghe hắc luân tiền bối nói cái thế cả đời nói làm sao có thể tuyệt đối sai lầm đàm tiếu thiên rõ ràng s ứ c sở là thật nghe nói bán tiên cảnh hoa bao thiên đều cho đường xuân một đám liên thủ đánh cho chỉ còn lại nửa cái đầu lâu trốn cái thế cả đời nói hoa bao thiên bán tiên cảnh người nào cái này lôi ngư đảo vực ngược lại thật sự là là cường giả tụ tập sư tôn lúc đi vào liền hiện một cái khác bán tiên cảnh cường giả làm sao trở về mạnh như vậy người đến nơi đây làm gì đàm t i ế u thiên xứng sở nghe cái thế cả đời giảng thuật sau cũng cảm thấy kinh ngạc đạo m u ố n tiêu diệt hoa bao thiên thật đúng là không có khả năng a chính là đường xuân mấy người là thoát phàm cảnh cấp độ thứ nhất cũng không có khả năng làm được nơi này đầu khẳng định còn có khác cường giả tại cường giả tương trợ ta tưởng cũng thế cái thế cả đời nói việc này ta được hướng sư tôn bẩm báo một chút đàm t i ế u thiên vội vàng lấy ra chân dung đem tình huống b i ế t tại bên trên nơi xa xôi tám mươi một kiếm nằm tại giường bên trên là sư huynh phi vân phiêu giúp hắn truyền đạt ý niệm ai tiêu tiên h sư tôn hiện tại đã đã mất đi nhận lấy đường xuân làm đồ đệ tư cách đây hết thể đều là số trời sở định trách không được người khác bất quá đã sư tôn tại đường xuân trên thân hoa nhiều như vậy tâm huyết người âm thầm bảo hộ hắn vượt qua lôi ngư cái này một nạn con sao đã đại đông vương triều nạp lan ra yếu cùng hắn đối nghịch tại đại đ ô n g vương triều ngươi là không có năng lực chống đỡ nạp lan ra nhà bọn hắn đoán chừng có đ i ệ tiên cảnh cường giả cho nên tại lôi ngư đảo vực ngươi ám tay chính là ta cũng không muốn ta lựa chọn thiên tài như vậy chết i ể u tám mươi mốt kiếm nói chương tám trăm năm mươi tám công bố chân tướng chẳng lẽ sư tôn liền không đem tình huống thật nói cho đường xuân à nha sư tôn công cảnh ngã xuống cũng là bởi vì hắn a sư tôn ở trên người hắn đã hao hết tâm huyết cả đời bao quát công cảnh việc này bất kể như thế nào dù sao cũng phải để đường xuân minh bạch đúng hay không đàm tiếu thiên hỏi ai không cần chỉ cần hắn có thể đem của ta kiếm đạo dương làm vinh dự ta cũng liền thỏa mãn không tất yếu hắn cũng gánh vắc gánh nặng trong lòng đây đối với một cái kiếm đạo cao thủ là thật không tốt tám mươi một kiếm tâm ý đã quyết ai đương hình tượng ảm đạm về sau đàm tiếu thiên thở dài sư đệ n g ư ơ i cái này tội gì liền cho hắn biết đều không cho ngươi chẳng phải là hưởng phí sức lực rồi phi vân phiêu đều có chút bất mãn không quan trọng biết thì thế nào không biết thì thế nào tám mươi một kiếm thở dài n g ư ơ i n h a ngươi thật sự là toàn cơ bắp bảo ta làm sao dạng nói ngươi phi vân phiêu đều cho khí cười liều ra môn mặt thật đúng là không nhỏ tuy nói hiện tại tổn thất trộn lẫn trọng nguyên khí đại thương nhưng chính những chứng câu kia ngạn ngữ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo buổi tối tới chúc mừng khách và bạn không hạ ngàn đoán chừng cái này còn vẹn vẹn được mời mời mà lại thời gian vẹn vẹn mấy có mấy cái canh giờ nếu như thời gian sung túc lời nói c h à n g diện kia liền càng kinh người cơ hồ lôi ngư đảo vực trung tâm thế lực cùng hàng cổ thành có mặt mũi tất cả đều đến đông đủ đương nhiên trong đó đoán chừng có năm thành trở lên đều là ôm lấy k h ắ c tâm cơ tới giống lôi ngư mặt k h á c tam đại tam tinh thế lực hoa gia lý gia ngọc nhà võ đạo tu luyện tiêu hùng nhà xử lý hỷ sự này tự nhiên dưới sư, sư học hội một đám ngồi tự nhiên là ghế khách quý vị mà nạp lan hồng thiên nạp lâm cùng tiền hội trưởng ba người được mời đến chủ nhân ghế an vị lỗi ngư mặt khác tam đại tam tinh thế lực bình khởi bình tọa đây là chủ nhân liếu ra cho quý khách nhóm vinh dự cao nhất không lâu trang diện vừa lắng xuống hắc luân mang theo phu nhân á xanh đỏ cùng mấy vị tộc nhân ngang vào sân nghe nói vị này năm đó đã thương hoa bao thiên cái thế mà thần bí cường giả còn là tối nay bà mai tự nhiên càng là đạt được tứ đại đảo vực các cường giả thổi phồng nên tiếp nhiệt liệt độ so nạp ra cao hơn nhiều tuy nói nạp ra thực lực càng c ư ờ n g đại nhưng đại đông vương triều dù sao cách tứ đại đảo vực quá xa bà con xa không bằng láng diện gần nước xa không cứu được lửa gần nhà thật gặp gỡ sự tình lúc nạp ra là không giúp được ngươi bao nhiêu mà lại nạp ra cũng chưa chắc để ý tứ đại đảo vực những này cái gọi là để lọt yếu cường thế gia tộc l i ê u vực chủ tự mình đem hát luân vợ chồng nên đến chủ nhân trên bàn tiệc thật nhiều người cũng mười phần hiếu kỳ hát luân phu nhân bởi vì như loại này đại nhân vật phu nhân làm sao mọi người có vẻ như cũng không nhận ra chẳng lẽ xuất thân từ bần hàng nhà xấu hổ tại giới thiệu có người liền đánh cái này l ệ n h ra đầu óc không phải sao tới rồi hát luân tiền bối vị này nữ tử là ai a lúc này hoa gia trường lão hoa đông hùng nhìn xem á xanh đỏ cô ý giả ngu lấy hỏi ta hát luân phu nhân hắc luân nhàn nhạt khe nói biết giá hỏa này có chút không có h ả o ý ha ha không biết được quý phu nhân xuất thân từ nhà ai danh môn hoặc mọi người lý ra lý giang cũng phối hợp lấy tham gia náo nhiệt bởi vì hắc luân đến làm mối cái này rõ ràng muốn vì liêu phủ chỗ dựa tại cái này quan hệ vi diệu thời khắc ai giúp lấy liêu ra chính là ba nhà cùng chung đ h ự c nhân hắc luân tuy mạnh nhưng ba nhà thế lực lớn cũng không sợ hai hắn mà lại hắc luân cho tới bây giờ độc lai độc vãng thực lực tuyệt đối chống đỡ không nổi tam tinh thế lực lớn người ta nhân mã đông nào tuyệt đỉnh cao thủ cũng có ha ha xuất thân nha nói ra liền sợ hù dọa các vị nghĩ không ra hắc luân thật đúng là phép lối úc hù dọa chúng ta mọi người ha ha ha tứ đại đảo vực còn có cái gì đại gia tộc có thể hù ngã chúng ta đại đông vương triều nạp lan gia tộc sao nạp lâm cười lạnh nói bản thân á xanh đỏ đến từ đại đông vương triều thanh một cung bản thân sư tôn mâu xanh đỏ thanh một cung thứ cựu t r ư ở n g lão á xanh đỏ từ tốn nói lập tức toàn trường t n h ngòi hòa đá kinh hãi khó mà tin được chỉ là vương đông vương triều thanh một cung liền đủ kinh hãi lòng người tuy nói chín thành chín người đều không biết được thanh m ộ c cung nhưng mọi người từ nạp lan ra thái độ cũng có thể thấy được tới bởi vì nạp lâm trên mặt cương thi nạp lan hồng thiên biểu lộ có chút mất tự nhiên cái này thanh m ộ c cung tuyệt không phải một cái tam lưu tiểu phái nhưng so sánh không phải sao có thể để nạp lan ra như thế biểu lộ thất kính thất kính nghĩ không ra tại xa xôi vắng vẻ đảo vực còn có thể đụng tới bản thổ người nạp lâm cười nói ha ha người không biết vô tội nghĩ không ra hát luân càng phách lối một câu đi công tác điểm tức điên nạp lâm cái múi người nha ta một câu lời khách sáo ngươi thật đúng là nã bãi thanh ngột cung là mọi người à h ắ c luân có thể c ư ờ i á cô nương vì phu nhân khó trách ha ha nạp lâm tại mỉa mai h ắ c luân dựa vào quan hệ bám ấy ha ha nạp lệnh sứ ngươi nghĩ sai là ta á xanh đỏ tam sinh hữu hạnh có thể tìm tới h ắ c luân mà lại không có hắn liền không có ta biết trượng phu là cái hỏa bạo tính tình trước mắt loại tình huống này không nên cùng nạp lan ra mâu t h u á t kích cho nên á xanh đỏ khéo hiểu lòng người lập tức đứng ra vi trượng phu nói sự tình câu này vừa đúng kia là đem nạp lâm kem chút trực tiếp tế tử lão gia hỏa chừng mắt đối mắt kim ngư đang muốn làm bất quá cho nạp lan hồng thiên nhìn thoáng qua cũng liền h ầ m hực ngồi xuống mới lang đến cầu thân á đúng vào lúc này liêu phủ đại quản gia liếu bang một tiếng hô to lập tức có chút lúng túng tràng diện cho quay nhiễu toàn trường ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía đại môn miệng mà ngồi ở cái thế cả đời bên cạnh đàm tiếu thiên cũng mở ra h i ế p hai mắt tại ngàn vạn chú mục lễ xuống đường lão đại một mặt x o à y khí thế mà còn cứ vậy mà làm cái phong cách n h ư bức nghệ thuật phiêu giật đầu hình mang theo mấy đại cường giả ngang tiến đến cỗ này khí thế toàn trường đều có chút kinh hãi hai cái thoát r ơ i cấp độ thứ nhất hai nửa thoát phàm hai cái đạo cảnh cấp độ thứ hai nạp lâm thầm nói mà đường lao đại cho bài trừ bên ngoài bởi vì tướng mạo bên trên đường xuân liền nửa đường cảnh tại nạp lâm trước mặt thái yếu đường ra lai lịch gì lại có nhiều như vậy cường giả t h ủ h ạ n ạ p lan hồng thiên có chút kinh ngạc hỏi nghe nói xuất thân từ vượt ngoại đảo vực bên kia một cái gọi cái gì không biết tên vắng vẻ đảo vực nghe nói cái kia đảo vực liền miết bàn đại cảnh cường giả đều không có một t i ệ u kẻ yếu tiền hội trưởng đáp k h á i sự Tại đây là ba viên tu luyện n hoàng giai thực phẩm phá cảnh đan có thể tương trợ đạo cảnh đỉnh phong cường giả đột phá vào thoát phàm cảnh cấp độ còn có đây là ba viên hoàng giai t ự c phẩm thiên địa cựu bảo đan phá vỡ sau có thể nổ chết nửa thoát phàm cảnh cường giả ba viên cùng nổ lời nói cũng có thể để thoát phàm cảnh sát cấp cảnh cường giả bị thương nặng Đương nhiên, có thể hay không chết tiểu tế còn chưa có thử nghiệm qua cuối cùng tiểu tế vẫn hiếu kính nhạc phụ hai n g h n k h ỏ a hạ phẩm thiên thạch ba mươi k h ỏ a trung phẩm thiên thạch mười trôi hoàng giai cực phẩm binh cỗ hai vạn niên sinh huyết xâm vương t ă n gốc g đường xuân lời nói từng câu vung ra đến toàn trường kinh hại e rằng lấy phục tăng thêm vậy thật đúng là kinh bạo ánh mắt tha mạ thích đại thủ bút cũng ra tay quá lớn chỉ là phần hôn sự này m ờ i vàng tứ đại đảo vực không có một nhà có thể cầm ra được chính là đại đông vương triều tới nạp lan ra có thể cầm ra được cũng phải thịt đau nhức một hồi ha, ha ta nạp lâm không thể không nói triệu cùng lộ ra mời vàng đường xuân gia hiệu nói triệu cùng đem túi không gian hướng nhà ném đi khỏa khỏa lóe đan ngượng thậm chí đan hà bảo đan xuất hiện tiên thạch càng là sáng loá nhân xâm giáng giấc cùng thật người giống nhau như lúc binh gỗ tiết chớp uy phong không thôi nhìn thấy vật thật ngàn vạn quý khách nhóm càng là âm thầm lưu lưới không thôi đều tại phiền muộn nhà ta làm sao lại không thể sinh ra liễu kim hà loại này hảo nữ mà tới trở về nhất định phải trừng phạt một chút lao bà bất tranh khí c á i bụng lúc đầu dự định đến đập phá quán ba nhà thế lực lập tức tất cả đều hễ vải cực kỳ liễu gia có thực lực như thế nữ thế chỗ dựa lại thêm hắc luân vợ chồng cái kia còn chơi như thế nào có như thế cường thế chỗ dựa chính là liễu gia là đống bùn nhão cũng nên có thể nâng lên tường bất quá ba nhà nhìn một chút nạp lan ra chú ý lại đánh tới bên kia hôm nay là liễu kim hà hạnh phúc nhất một ngày đỏ bừng mặt một mực không có phai màu qua. Thấy không? người cái k i a hôn c h ứ n g thế nhưng là lớn trường liêu r a khí thế lấy ra khiến cho mọi người đều đỏ mắt m ờ i vàng cung long m ị t ỷ t ỷ này t r e o g ẹ o nói người đỏ mắt lời nói liền gả cho đường xuân đương hai phu chính là liêu kiêm hà đỏ mặt nói đùa người cái nha đầu chết tiệt kia nói cái gì a t ỷ là có người nhà người người thật đúng là hai t ỷ m ộ i cười đùa thành một đoàn q u á i sự tiểu tử này lấy ở đâu nhiều như vậy h à n g tốt cái này trung phẩm tiên thạch một thạch khó cầu không yếu đang giảng cái này góc địa phương chính là đại đông vương triều thiền cương đại lục đều là khan hiếm tu luyện vật tư đương a Ha ha, n thường thường、so、thiên cũng thiên lặng. g thiếu chút có đ nhiên đám yêu tộc không biết hàng không hiểu được dùng cũng là nguyên nhân một trong ai trung phẩm tiên thạch ai đàm tiếu thiên t h ở dài sư tôn cũng không có trung phẩm tiên thạch sao cái thế cả đời xứng sở đi nơi nào tìm đi đoạt đây không phải là sư tôn nhân phẩm của ta mà lại có thể có được trung phẩm tiên thạch đều không phải kẻ yếu nói thật cái này hạ phẩm tiên thạch đối sư tôn đều cực kỳ trọng yếu lúc tu luyện dùng lượng rất lớn đáng tiếc là sư tôn đời này còn không thể trở thành vũ vương phủ một chính thức môn sinh không phải trong phủ ngược lại là có thể vì ta cung cấp một chút tài nguyên tu luyện hiện tại ngươi thái sư tôn lại thụ thương rơi xuống cảnh giới đời này đoán chừng cũng đã vô vọng đ à m tiếu thiên không khỏi có chút thất lạc đường xuân là cái nhớ tình bạn cũ người nếu như biết sư tôn sự tình hắn khẳng định hội tương trợ cái thế cả đời nói việc này phía sau lại nói n g ư ờ i gọi ta đưa tay hướng một tên tiểu bối yếu t i ê n thạch mặt mũi này hướng chỗ đó đặt đi đ à m tiếu thiên lắc đầu chương tám trăm năm mươi chín đưa tới cửa ha ha đưa tay đương nhiên không thể bất quá nha có người tự động đưa tới cửa sư tôn liền có thể thu được yên tâm thoải mái đúng hay không cái thế cả đời cười thần bí ta thế nhưng là không tưởng lộ ra bài đầu đến mà lại lỗi ngư lập tức tới nhiều cường giả như vậy sư tôn cũng không phải mạnh nhất còn là điệu thấp tốt hơn cả đời thời đại này chết trước tất cả đều là cao điệu người súng bắn chim đầu đàn nha đàm t i ế u thiên nhắc nhở nói sư tôn giảng được là bất quá nếu nói liêu phủ gặp gỡ nguy cơ sư tôn xuất thủ giải quyết hôm nay cái này m ờ i vàng sư tôn coi như thu được đương nhiên cái thế cả đời cười nói ha ha ha tiểu tử ngươi thật là có chút quỷ tâm con mắt chỉ mong đi đàm t i ế u thiên cười nói liêu phủ tất g a đại sự ngươi nhìn xem đi sư tôn nạp lan ra tất nước không trôi khẩu khí này trước mắt tới nói chính là tăng thêm đường xuân hắc luân liễu phủ cũng không phải nạp lan hồng thiên một nhân c h i địch đến lúc đó chính là sư tôn xuất hiện thời điểm phía sau c h i ân liền báo sư tôn cầm được yên tâm thoải mái cái thế cả đời nói liền sợ dị đoan liên tục xuất hiện a đàm tiếu thiên lắc đầu cái này h ố n đản hôm nay thế mà đính hôn ái nhi tức giận đến hai chân trên giường đá lung tung lao xả yêu tròng mắt tại chuyển động đột nhiên ái nhi trên mặt hiện ra ý cười tới nụ cười kia có chút làm người lông xinh xinh đường xuân, ta muốn để ngươi dã tràng xe cắt biển đông thúc công tranh thủ thời gian dùng thần thức để tiểu tử này hiện trường ném cái đại xấu thế nào nạp d ừ n g d ậ m âm cho nạp lan hồng thiên nói ừ n cũng thành vậy ta liền dùng bản môn nhìn thèm thuồng thông cho hắn một chút nạp lan hồng thiên ân một chút hai mắt vừa mở một đạo hồn lực lấy vô hình mà ra nó giống như một con to lớn lao hổ nào về phía đường xuân nê hoàng cung có người muốn gây bất lợi cho đường xuân hẳn là nạp lan hồng thiên dùng chính là tinh thần lực trực tiếp công kích đàm tiếu thiên k h a nói sư tôn tranh thủ thời gian xuất thủ a Cái thế cả thế đàm ờ i thế nhưng l gấp. ừ Đàm tiếu thiên lên tiếng thả ra tinh thần lực chuẩn bị xuất thủ bất quá truyền ngươi hiện nạp lan hồng thiên thống khổ liệt xuống miệng vừa rồi như hổ ảnh tinh thần lực lập tức thế mà biến mất sạch sẽ đàm tiếu thiên một mặt tiết lặng hiện nạp lan hồng thiên có vẻ như giận càng lớn một con hồn h ổ phát hướng về phía đường xuân bất quá không lâu nạp lan hồng thiên thái dương tất cả đều là to như hạt đậu giọt mồ hôi đau đến thế mà nhẹ nhàng rên dỉ một tiếng có vẻ như con kia hồn hồ cũng không có trở về quái còn có cao thủ hẩn giấu đi hay sao đàm tiếu thiên nghi ngờ còn có cao thủ cái thế cả đ ờ i hỏi không sai nạp lan hồng thiên tinh thần lực công kích còn nhận lấy phản áp chế t h ụ thương đàm tiếu thiên nói chẳng lẽ liền sư tôn đều không biết một người khác là ai cái thế cả đ ờ i hỏi không có nếu như cùng ta cùng cấp bậc cao thủ lâm thầm ra tay không xuất hiện đàm tiếu thiên nói có phải hay không là ta vừa mới tiến đến trước hiện gã cường giả kia tiểu t ử này quá phách lối buổi tối biểu hiện căn bản chính là y ê u đánh chúng ta nạp lan ra mặt vừa về tới chỗ ở nạp lâm p ẫ n nộ nói thái kinh khủng nạp lan hồng thiên mở mắt ra rốt cục nhẹ nhàng thở ra thái khủng bố nạp lâm n h ấ t mặt ngạc nhiên vừa rồi tại đại sảnh ta lọt vào tinh thần lực phản vệ t h ụ thương nghĩ không ra trong đại sảnh còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn là dấu không biết được người này là ai nạp lan hồng thiên nói có thể thương tổn được lão tổ tông ngươi người kia trí ít cũng phải vàng cấp thoát phàm cảnh cường giả nạp cá nói đoan chừng so vàng cấp còn cường đại hơn bán tiên cảnh tả hữu nạp lan hồng thiên một câu ra nạp lâm nạp cá đều kinh hãi được chừng lớn mắt phiến t o á i chẳng lẽ là bảo vệ đường xuân hay sao sẽ không ta cảm giác không giống đoan chừng cũng là có ý khác nạp lan hồng thiên nói có phải hay không là hoa bao thiên hỗn trở về rồi nạp lâm đạo không bài trừ có loại khả năng này nạp lan hồng thiên nói chúng ta tuyệt không thể để đường xuân tốt qua nạp lâm đạo ừ m có thể tại giải thi đấu bên trên làm chút văn chương đường xuân thủ hạ là có thoát phản g cảnh nhưng đường xuân không có đan sư so vững nha đan đạo yếu c u a thời vũ lực giá trị cũng không thể không để mắt đến nạp lan hồng thiên nói vũ lực giá trị tốt tốt tốt nạp lâm cởi mở vũ lực giá trị chiếm năm thành đây là tại khảo nghiệm luyện đan còn là t ỷ võ nghe lục bình hải tin tức mới nhất đường xuân nhàn nhạt hỏi không có cách nếu như làm cùng nạp lan hội trưởng hai vị cự đầu quyết định tiền hội trưởng tuy nói có chút bất mãn nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất bọn hắn đánh lấy yếu chấn hưng đan đạo cái này ngụy trang làm việc ai có biện pháp cải biến lục bình hải nói mà lại theo ta được biết giống hoa gia ngọc gia lý gia tam đại thế lực bên trong phái gia tuyển thủ dự thi thực lực đều đạt đến đạo cảnh cấp độ thứ hai cảnh mà như loại này tuyển thủ dự thi tại toàn bộ tuyển thủ bên trong trí ít chiếm trăm tên tà hữu nếu như theo nạp gia quy củ lão đệ ngươi căn bản là không cách nào tiến vào trước sáu mươi mạnh cho dù là ngươi đ a n luyện đến cho dù tốt cũng vô dụng ha ha nạp lan ra muốn chơi chúng ta liền hảo hảo chơi đùa chính là đường xuân cười cười xem thường lão đệ có n ắ m chắc lục bình h ả i thế nhưng là có chút bận tâm không sao đường xuân rất tự tin lão đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ a lục bình trên mặt biển hiện ra kinh hỷ t h ầ n sắc đạo sư tôn ta sự t ì n h liền x i n nhờ yên tâm ta sớm để trong lòng đường xuân nói cái thế cả đời rất thần lẩm bẩm mời đường xuân đến một cái thần bí địa phương mở ra một tầng phòng trận bên trong một tòa thạch lâu đường xuân âm thầm có chút nha nhưng bởi vì cái này thạch lâu khẳng định là một phẩm cấp không thấp bán tiên khí mà thạch lâu bên ngoài phòng hộ pháp trận thế mà cũng là bán tiên trận thạch lâu quanh mình rõ ràng bố trí được có tiên lực pháp trận bên trong tiên khí nồng đậm một cái bạch tích khuôn mặt nam tử trung niên dưới hàm còn có một giải râu rĩa hắn liền đứng tại thạch lâu trước sư tôn đường xuân ta đã mời đến cái thế cả đời một cái cung kính c o người xin ra mắt tiền bối nghe nói là cái thế cả đời sư tôn đường xuân không người xuống thân làm lễ bởi vì đường xuân sớm nhìn ra người này lại là bán tiên cảnh đỉnh phong cường giả đáng giá không người người chính là đường xuân đ à n g tiếu thiên xoay người bên trên khoảng cách gần đánh giá đến đường xuân tới tiền bối không biết ta đi chúng ta thế nhưng là lần đầu gặp mặt đường xuân nói tuy nói là lần đầu gặp mặt nhưng đ à g mỗi ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu đ à n g tiếu thiên nói lời này sao am hiểu đường xuân có chút trượng nhị hòa thượng bởi vì của ngươi thiên tài bởi vì ngươi học xong kim một thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện chín đại kiếm trận phía sau mấy đạo còn lệnh à sơ cấp t i kiếm c t sư, sư, sư là vũ vương phủ người đường xuân hỏi không sai bất quá hắn cũng vẻn vẹn chỉ là vũ vương phủ một bên ngoài phủ ký danh đệ tử đời này vì có thể vào bên trong phủ trở thành nội phủ ký danh đệ tử là hắn cả đời tâm nguyện mà lại vì tâm nguyện này hắn biết mình tư chất không đủ dựa vào thực lực cùng công cảnh đều không có biện pháp cho nên truyền đạo mà đi hắn tìm được ngươi hắn cho rằng ngươi là có thể đi vào vũ vương phủ có người nói thấy người sang bắt quảng làm họ cũng được sư tôn đích thật là có ý nghĩ này nếu như một cái kiệt xuất đồ đệ có thể đi vào vũ vương phủ thậm chí trở thành này phủ thân truyền đệ tử cái kia sư tôn tiến vào nội phủ trở thành ký danh đệ tử tâm nguyện cũng có thể đạt thành đáng tiếc là lúc trước vì để cho ngươi học được mưa gió kiếm trận lúc ấy ngươi ở đâu bên cạnh khẳng định đã sinh cái gì ngoài ý muốn sư tôn vì giúp ngươi hắn đánh bạc bản mệnh cầu đại giới chính là cảnh giới từ địa tiên cảnh ngã xuống cho tới bây giờ thoát phàm cảnh việc này sư tôn là nghiêm lệnh ta không được nói cho ngươi thế nhưng là việc này không nói ra đến ta đàm tiếu thiên đ ờ i này khó có thể bình an việc này ta hội trở về hướng sư tôn tỉnh tội đàm tiếu thiên nói đường lão đại thật có chút cảm động thật lâu nói ra yên tâm lệnh sư cùng ta có truyền kiếm tri ân nhưng là bái hắn làm thầy là không thể nào bất quá truyền kiếm tri ân ta đường xuân tuyệt sẽ không quên đời này phạm là có hy vọng duy nhất ta hội tương trợ lệnh sư hoàn thành tâm nguyện của hắn ai ta biết ngươi sẽ như thế nói dù sao lời nói ta đã đưa đến đàm tiếu thiên rất thất vọng đường lão đệ kỳ thật chính là sư tổ công cảnh ngã xuống nhưng cũng là thoát p h à m giới đỉnh phong cường giả mà lại sư tôn cũng có khôi phục khả năng đồng thời sư tôn mấy cái sư m i n h đệ đều là nhân tiên thậm chí chân tiên cảnh cường giả h ù n g chi sư tôn nhận lấy k ỳ danh đệ tử sư tôn ta đàm tiếu thiên cũng là bán tiên cảnh đỉnh phong cường giả cái thế cả đời khuyết n ủ trong lời nói có hàm ý có k h u y ê nhưng cho đàm tiếu thiên lý giải chính là cuộc vọng hãn cười lạnh nói đường xuân ngươi cũng thái tự cao tự đại cho dù là ngươi cái thế thiên tài ngươi bây giờ cũng bất quá thoát phản một tầng mà thôi ngươi cách tiên nhân cảnh giới còn kém cách xa vạn dặm ngàn vạn thoát phàm chỉ một tiên đạo lý này ngươi hiểu chưa đương nhiên minh bạch v ạ n tên thoát phàm cũng chỉ có một người có thể trở thành tiên nhân bất quá ta muốn nói cho tiền bối chính là ta có ta lý do ta muốn hỏi tiền bối học xong vũ vương t u y ệ t học mấy thành đường xuân hỏi ngược lại chăm một trong thành vẫn chưa tới kỳ thật ta liền vũ vương phủ môn sinh cũng không tính là đương nhiên chưa nói tới học được vũ vương bí học bất quá ta học xong thiên đâm tám thức thức thứ nhất đàng tiếu thiên nói liền cái này ha ha đường xuân từ tốn nói chớ xem thường nó đây chính là vũ vương phủ bí mật bất truyền đàm t i ế u thiên có chút giận có vẻ như cho khinh thị ngươi xem một chút cái này đường xuân tiện tay liền thi triển ra không gió cũng dậy sóng một chỉ hoàng t u y ệ n lộ vãng sinh một quyền đời sau một trường cuối cùng còn tới một cước hám địa một cước đàm t i ế u thiên hóa đá kinh hãi bán tiên cảnh cường giả miệng há được có thể nhét vào mấy cái trứng vịt muối bởi vì hắn là bán tiên nha miệng lớn tuy nói phía sau chiêu thức đàm t i ế u thiên chưa thấy qua nhưng là lại là nghe nói qua bộ dáng năm t h ứ thật sự là năm t h ứ sao sư tôn chỉ học được nhị thức a đàm t i ế u thiên lắp bắp nói Ta có cần p h ả i vì đàng tiếu thiên giống như n thấy được một vị cái thế vũ vương miệt thị thiên hạ khí khái đường xuân hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại đế thần miếu biến mất đ à m tiếu thiên đã làm mồ hôi ở ngất toàn thân mà cái thế cả đời sửng sốt nửa ngày mới từ dưới mặt đất bỏ lên chương á i này, ở đâu ra? t á i tám n c trăm sáu mươi lấy lòng mẹ nó chuyện gì xảy ra sư tôn giống như có lấy lòng đường tiểu tử ý tư a bán tiên định vợ thoát phàm cảnh kẻ yếu mẹ nó thiên địa này phải ngã chuyển đúng hay không tiền bối nếu như yếu học ta hiện tại liền có thể chuyển cho ngươi cái này năm thức đường xuân nói ba ông đóng lao ca cái này đàm tiếu thiên có chút do dự cuối cùng cắn răng một cái đạo học cái này phía sau ba thức là từ đường đại sư tay học được cùng trong phụ không quan hệ chưa nói tới vi phạm trong phụ quy củ thế là một ngày thời gian đường xuân sơ thiện diễn nghĩa năm thức cái thế ngươi nhãn lực tình không kém hảo hảo đi theo đường đại sư tiền đồ vô lượng đường xuân sau khi đi đàm tiếu thiên cười nói đương nhiên đ ồ nhi cái này nhãn lược tình thế nhưng là được truyền sư tôn cái thế cả đời nhỏ vớt mông ngựa tiểu tử ngươi cũng học được thuốc ngựa đàm tiếu thiên cười mắng về sau dù tâm thể ngộ mặt khác ba thức võ học sau hai ngày mấy vạn đan sư bao quát hơn ngàn vạn cường giả tụ tập hàng cổ không gian cái này hàng cổ không gian là cái không gian đặc thù là học tại hàng cổ thành một cái không gian bên trong có tương đối sơn thủy cùng rộng lớn đất bằng nơi này là tứ đại đảo vực cử hành cỡ lớn thi đua chủ yếu địa điểm dược sư học được kỳ chức đan đạo thịnh hội cũng là ở đây cử hành ở trong không gian này thế mà thiên nhiên tạo thành một thi đua trận một cái bốn bề toàn núi đại h ạ p cốc rộng chừng vài trăm dặm mà các cường giả tại hẻm núi quanh mình bố trí phòng hộ tính kết giới hẻm núi khu vực liền thành lôi đài thiết trí địa đám khán giả tất cả đều chiếm quanh mình trên núi một khối địa bàn con chiến tuần này bị địa bàn thế nhưng là không nhỏ có thể dung nạp ngàn vạn người đồng thời quan sát mà lại có chút kỳ lạ chính là tất cả đám khán giả tất cả đều có thể một chút nhìn thấu từng cái lôi đài tình huống căn cứ yêu thích tới chọn mình thích lôi đài thi đấu thì như ngươi muốn vì lôi đài số một cố lên Thanh âm kia âm lôi đương à i số nghe đ ợ c rõ r nhiên đ quan sát người cũng không phải ngồi lại toàn bộ phải do dược sư học được đội c h ấ c pháp an bài mà một chút thế lực lớn toàn bộ an bài tại đài chủ tịch hai bên trái phải liêu phủ là vực chủ tự nhiên chiếm cứ vị trí cử giai mà đường xuân thuộc về l i ê u phủ một h ố i tự nhiên cũng rơi xuống cái vị trí tốt l i ê u vực chủ cùng tứ đại đảo vực có danh vọng hoặc nhân vật cường thế đều cho mời đến trên đài hội nghị cùng đi dược sư học được tầng quản lý cùng một chỗ q u a n chiến hôm nay trọng tài đoàn đoàn trưởng là đại đông vương triệu tới lệnh sứ nạp lâm mà danh dự đoàn trưởng là nạp lan hồng thiên vị hội trưởng này trọng tài đoàn thuộc hạ có trăm tên m ư ơ i phẩm trở lên đan vương đan hoàng tạo thành cường đại trọng tài đội ngũ bởi vì yếu luyện đan chiếm năm mươi mà võ công giá trị còn chiếm năm mươi tương đối đan vương đan hoàng nhóm thân thủ thấp bởi vậy mỗi cái lôi đài vẫn xứng phải có một vị đạo cảnh cảnh cường giả phối hợp với không phải liền sợ có chút cấp tuyển thủ đánh cho lửa cháy muốn chơi mệnh lời nói đan vương trọng tài nhóm công lực không đủ không ngăn cản được liền đều xấu mà võ công phương diện cường giả đương nhiên là từ liêu phủ tập kết tứ đại đảo vực cường giả an bại xuống bởi vì không có trải qua thô thi đấu cho nên không có hạt giống tuyển thủ mà mỗi vị tuyển thủ dự thi đều có thể rút đến một khối ngọc phủ phía trên có dây số đường xuân thế mà may mắn rút chúng số một nhìn hồng tiên h xã vị kia đan đạo thiên tài hoa đông tới lúc này người nào đó cao giọng thét lên một tiếng lập tức hiện trường sôi trào lên đặc biệt là nữ tu nhóm thậm chí ra bất nhã thét lên hoa đông hoa đông c u ầ n khiếu âm thanh liên tiếp nhìn tới vị này hoa đông nhân khí rất cao nha bởi vì còn chưa bắt đầu tranh tài kết giới còn không có mở ra thi đua trận là rộng mở cho nên hoa đông tại hoa già cao thủ chen trúc tiếp theo vào sân liền bị nữ đám phan hâm mộ vây công bọn hắn tất cả đều là dùng cao nhọn ngực sóng tại kêu gọi hoa đông tên t i a giống như cũng rất hưởng thụ loại công kích này đồng thời còn tiêu sái thậm chí có chút phóng đãng đưa tay cố ý tại mỗi vị mỹ nữ võ tu nhóm bộ ngực trước lau chốt dầu nghe nói hoa phủ vị này hoa đông công tử vốn chính là cái phong lưu hạng người có như thế mở ra động tác đi ra thật cũng không gây nên người nào phản cảm mà lại người ta nữ giọt đều không có ý kiến ngươi người đứng xem đỏ mắt cái dám á thấy không còn cứng rắn đụng lên đi không cho người ta bóp hai lần đều không thoải mái giống như đường xuân nhìn một chút đạo cảnh đệ nhị trọng đ i ệ gia cảnh qua loa tại thế hệ trẻ tuổi người bên trong kia là cái thế thiên tài bất quá đối với đường lão đại không có gì có thể gây nên hứng thú của hắn đường lão đại không khỏi dâng lên một loại cảm giác cô độc cao thủ tịch mình ta Tiếp theo, Thái nhất tông lý ra thiên tài lý Hảo gia sân. Bất quá, gia hỏa này tương Tại tộc gạt tiến trong tộc trong điều. dưới vội gia ngồi Người giai giả. xếp hạo hỏa nhân hâm hạ. cảnh cảnh Không bảo vào đạo quá, sân. này đương ngọn nguồn vàng nữ fan bằng này, cũng là đạo cảnh bên trong địa cảnh cường lý lý là l ra ra ra địa đám mộ vệ mở là ngọc gia vị công chúa kia thiên tài ngọc hoa cho đến đây ngọc hoa cho bán lộ ra phách lối mà bà khí tám thất n i ế t bản đại cảnh hồng tức chim lôi kéo một cỗ đỏ đến thi đấu đỏ loan xe trực tiếp vào sân mặt mày đi ra mặt mày đi ra người tuổi trẻ các cường giả vào tới yếu thấy ngọc hoa cho dung nhan bọn hắn vây quanh lập tức xe ha ha ha liên tiếp tiếng cười như c h u ô n g bạc truyền đến về sau một đầu thải sắt thân ảnh buốc lên đến không trung ngọc hoa cho lóe sáng đăng tràng nàng đứng trên xe ngựa nhìn xuống tất cả thổi phòng đám người nàng giống như là một cái cấp minh tinh một mặt cửa ư yên yên đang lợi dụng mỹ mạo cùng nam đám f a n hâm mộ chào hỏi nàng này rất hiểu lôi kéo người tâm quét qua mẹ nó ni nữ cường đại nhất lại là đạo cảnh giữa bầu trời cảnh đ ỉ n h phong cương giả kém một chút liền tiến vào thoát phàm cảnh nghe nói nàng này nằm phương vẹn vẹn bốn mươi tuổi tuyệt đối là thiên tài cái cuối cùng gây nên náo động chính là đến từ phụ thế đảo vực mười phẩm thiên tài đan sư la mà tôi người này năm nay vừa tới sáu mươi tuổi một thân một mạc màu xanh bạo phục tướng mạo cũng phổ thông bất quá quét qua công cảnh thế mà nửa thoát phàm cảnh giới so ngọc hoa cho cao hơn nửa chủ Là đúng ư vào lúc này một đạo thanh âm không hài hòa vang dội đăng tràng có vẻ như chính là thiên tri kiểu nữ ngọc hoa cho một thân đường xuân không có ứng không dám ứng lời nói liền đem số một ngọc phụ tặng cho bản công chúa chính là ngọc hoa cho thanh âm cười khanh khách nàng này khẳng định là cố ý như thế ai rút chúng số một nàng tuyệt đối không có khả năng không biết được bởi vì k h ắ c hảo không ai quan hệ số một khẳng định có người chú ý lập tức toàn trường cường giả đều ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng từng cái như điên cuồng d ố i giải cái cổ chuẩn bị xem k ị c vui cái này còn không có bắt đầu thi đấu đến trận trận đấu mở đầu kích thích một chút các vị thần kinh có vẻ như cũng không tệ cái này nạp lệnh sứ có chuyển nhượng hào phù tiền lệ sao đường xuân hỏi r ú t chúng hào phù là rất trang nghiêm sự t ì n h mà lại nếu như đã tan huyết liền không thể chuyển nhượng bởi vì ngươi hết thể tin tức đã cho dược sư học được xác nhận đương nhiên không có tan huyết trước có thể chuyển nhượng nạp lệnh sứ k h e i nói đường xuân là ngươi cầm tới đi tuất ngươi chính là tan máu giải khai chính là đau một chút chính là ta ngọc hoa cho nói qua lần này hám nhạc truyền thừa tranh đoạt thi đấu cái này thứ một trừ ta ra không còn có thể là ai khác ngọc hoa cho bá đạo mười phần bức thoái vị á o nói sai hẳn là bức hảo am hiểu hết là có thể bất quá ngươi phải trả điểm chuyển nhượng phí đúng hay không đường xuân có vẻ như có chút động tâm tư thế ngươi nói bao nhiêu ngọc hoa cho cười lạnh nói không nhiều một trăm triệu hạ phẩm tiên thạch liền có thể đường xuân một câu đi ra toàn trường kinh ngạc mẹ nó một trăm triệu hạ phẩm tiên thạch chính là cổ tiên vực cường thế gia tộc muốn xuất r a đến cũng là vấn đề lớn chớ nói chi là tứ đại đảo vực cái này nghèo góc địa phương rõ ràng ngươi đang đùa người nha đường xuân ngươi đùa nghịch ta đúng hay không ngọc hoa cho một mặt lạnh lùng nhìn t r ầ m t r ầ m đường xuân ha ha mặt mày muội tử hắn khẳng định đang đùa ngươi nha chúng ta tứ đại đảo vực mấy ngàn năm xuống tới tất cả tiên thạch cộng lại cũng không có một trăm triệu dọn hoa đông cười to nói rõ ràng châm ngòi thổi gió đến kích thích đùa nghịch ngươi lại cả dọn nghĩ không ra tiếp lấy đường xuân liền mở miệng loại tiêu khẩu khí lạnh lùng bên trong tràn ngập c u ồ n g vọng cùng kinh thường thấy không đùa nghịch ngươi lại cả ngọc đại mộ i tử người ta không có lấy ngươi làm chuyện lúc này p h ụ thế đảo vực trần gia thiên tài trần đưa cao giọng cười lạnh nói tốt đường xuân ngươi đùa bỡn ta cũng thành được xuất ra bản sự tới nghe nói ngươi luyện chế ra qua bát bảo kinh hồng đan ở đây đan một khối bên trên bản công chúa không tránh với ngươi bất quá tỉ thí lần này vũ lực giá trị chiếm năm thành chúng ta trước hết lên đài luyện mấy tay thế nào không dám ứng chiến đem số một phù nhường lại thuộc về bản cô nương hảo phù tuyệt không thể để bên thứ ba n h ú n g c h à m ngọc hoa cho thật đúng là p h á c lối mà lại đường xuân nghe ra âm mưu nội vị loại này rất có chọn lo lắng tính ngữ khẳng định trước đó có sắp xếp xem ra đây là mấy gia tộc lớn liên thủ hướng liêu phủ khó khăn tín hiệu ha ha ngươi rất nhàm chán bản đại sư không hứng thú đường xuân lắc đầu lời kia tràn ngập miệt thị cùng kinh thường ngọc hoa cho chưa từng đụng phải qua đãi ngộ như thế nàng đám phan hâm mộ lập tức vang lên một mảnh hư thanh đường xuân ngươi không được liền tranh thủ thời gian đ ổ i hảo đừng ở chỗ này giả vờ giả vị tận nói có lác có sai lầm ngươi mười phẩm nửa đan vương thân phận có người gào lên đ o á n chừng làm ấy gia tộc lớn n h ở không sai còn nhàm chán không được thì không được là gia môn không được cứ việc nói thẳng có người cực điểm niệm ai mà lại một câu hai ý nghĩa có vẻ như còn ý ngón tay đường xuân cái kia phương diện cũng không được trong lúc nhất thời ồn ả o không hạ mấy ngàn hiện trường có vẻ như làm cho bầu không khí đi lên mà nạp lệnh sứ cùng dược sư học được tầng quản lý nhóm thế mà đang ngồi yên lặng cũng không ra mặt ngăn lại rõ ràng yếu trước nhìn trận náo nhiệt đường xuân ngươi đến cùng được hay không ngọc hoa cho càng làm càn chính là tiền hội trưởng c ũ n g c a u mày lên được hay không chúng ta đi theo thúy lâu mở phòng thử một chút đường xuân nhàn n h ạ t khe nói đường xuân ngươi tên hôn đản ngươi ô nhục ta n g ư ơ i chính là ta ngọc hoa cho địch nhân lớn nhất ngọc hoa cho c h ọ c tức bờ m ô i đầu sát thân thể đều đang run dậy đánh chết gia hòa này giết chết cái này tạp á i dẹp chết hắn quần tinh xúc động a Trường trùng tiên Tốt. Đường đột Đường người Xuân nhiên bắn 861, ba khí đi. mà lập ê lên n vãng sinh quyền Viếng trời tới. chỉ thăm một đâm l ba. tức cao vạn trượng giữa không trung nổ tung một đ o ạ rộng chừng mấy chục dặm to lớn xích hồng sắc mây hình n ắ m đoàn đám mây cho đường xuân kéo một cái liền đến trên lôi đ ạ i không năng lượng kinh khủng tràn ra tới quanh mình tất cả đám khán giả đều cảm thấy chưa từng có nguy cơ tất cả cường giả tất cả đều không tự chủ được bước ra chân lực cái lồng lồng lên hơn nữa tranh thủ thời gian phủ thêm hộ giáp thậm chí đa t r ọ n hộ giáp miễn cho gặp và lây người người người không phải muốn làm ra một u xuân ố lối n môn lên, nhìn xem có thể hay không đem khí này đoàn rời đi. Đường xuân phách lối chỉ vào vừa rồi ồn làm vào xem đem m ra rời rồi sao. hay vừa ảo Đi đi. thể khí phách chỉ có đống môn. ca b ấ tiếng quá, đều tất cả đều giúp cổ một cái, cái cổ, k h bạo hưởng khối không khí bên trong một cỗ to lớn phản áp chế lực lượng chuyển đến không s ó n g lập tức chấn động tới phạm vi chăm d ặ m một trận văn g rền trên trăm giá hỏa tất cả đều biểu diễn một cái giải đầy không trùng phi nhân về sau chính là lựa chọn cái b ả y hình quái trạng rơi xuống đất phương thức có người chơi chó g ặ m bùn có người chơi cái m ô n giật g có người khô giòn trực tiếp chơi hoành thể rơi xuống đất tất cả đều đầy bụi đất mặt mũi b ầ m rập tổn thương đứt gân xương là tránh không khỏi các ngươi không được ngọc hoa cho ngươi không phải yếu ra môn sao tới thử một chút cái này đám mây ra không ra môn đường xuân chỉ vào ngọc hoa cho tới thì tới cái này đầu tiên là ta ngọc hoa cho ngọc hoa cho bức cho bên trên lương sơn đang đến không trung không trung châm quang loại lên một viên châm nhỏ chớp động lên màu xanh quang mang tấn đâm về phía đám mây bất quá chuyển một cái ngươi ngọc hoa cho liền người mang châm đều cho đám mây hút vào đám mây bước lên bên trong chuyển đến ngọc hoa cho c h ó i hai tiếng đều thắng thiết giờ phút này cũng không phải là như c h u n g bạc chăm là đổi như g i ế t heo nghe được toàn trường tất cả cường giả tranh thủ thời gian bịt hai sợ cho đem lô hai chấn điếc không có lời không lâu đám mây giống như chơi hí đủ bù một tiếng đem ngọc hoa cho ném ra ngoài bất quá nàng này đã là tóc mây tán loạn đầu bù ô mặt áo ngoài váy cho hết đám mây nước khét còn lại một cái màu đỏ cái yếm tung bay treo ở ngực mức bên trên vừa bay vừa bay ngực mức hai tòa có chút cháy đen đại sơn lúc gần lúc hiện bởi vì quá tối cũng không có gây nên người nào hứng thú đến mức hạ thân còn lại một đầu còn đ u ổ i sái đều nhanh bị hư hao hai mảnh ngọc người nhà tranh thủ thời gian c ấ p người đi người sao tích đường xuân vung tay lên một quyền đem to lớn đám mây đánh tới ngoài chín tầng mây thật lâu không trung truyền đến một tiếng to lớn mà kinh khủng tiếng ầm ầm thiên đ i ệ thất sắc nhật nguyện u ám toàn bộ thiên không giống như đều đ e m âm chầm xuống chiêu này kinh hãi toàn trường tựu i liên lý gia vị k i a điệu thấp thiên tài lý hạo cũng nhịn không được quất xúc một chút khoe miệng thao mạ tích mạnh nay m ộ t k h ắ c có gần nửa cường giả cho rằng cái này đan đạo đại hội có vẻ như thứ vừa đã thực c h í danh quy không phải đường xuân không còn a i mà nạp lan ra một đám là vẻ mặt xanh sao nghị không ra vất vả làm ra vũ lực giá trị cái này việc sự tỉnh tới này tiểu tử có vẻ như cũng không phải kẻ yếu hy vọng thất bại đ ư ờ n g xuân ngươi không nên như thế ô nhục chúng ta ngọc nhà công chúa ta ngọc hướng lên trời tuyên bố ngọc nhà thề không lưỡng lập với ngươi chúng ta đ a n đạo thịnh hội sau thấy ngọc nhà đại trưởng lão nửa thoát đan cảnh ngọc hướng lên trời đứng lên một mặt âm chìm nói ngọc nhà muốn gây sự mà đường mỗ ta tùy thời phụ c bồi đường xuân cười lạnh một tiếng quý vị bên người triệu cùng nhóm cường giả hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngọc nhà một nhóm người hai đống người ánh mắt tại không trung đội bính thuốc nổ mùi vị tràn ngập toàn bộ thi đua trận làm người có loại quồng táo ngạt thở cảm giác các vị có chuyện gì đặng đan đạo thịnh hội kết thúc sau các ngươi tư xuống giải quyết hiện tại ta tuyên bố quy tắt tranh tài nạp lệnh sứ thấy đường xuân kéo cựu hận cũng không xê xích gì nhiều bắt đầu ngôi đầu lên đánh rắm đấu vòng loại tranh tài luận đ đan phẩm đạt tới m ộ ư ơ i phẩm miễn thử cho nên trận đầu đường lão đại cũng vui vẻ được thanh nhàn sớm tiến đại đế thần miếu tu luyện tám niệm thần dương thuật đi đường xuân chân đạp mặt trời nhỏ tám niệm thần dương đỉnh tám đầu cánh tay mang theo trùng thiên hỏa sắc quang mang huyện hóa ra các loại c h i ê u pháp mà lại đường xuân thử đem tay chuyển hóa thành kiếm y dùng tay đ ư ờ n g kiếm đến áp dụng kiếm trận hơn m ộ ư ơ i ngày qua đi đường lão đại cái này mới l ạ ý nghĩ thế mà thành công về sau đường xuân tiếp tục dung luyện thủy tri đỉnh hồng hoang thủy tinh đỉnh đường xuân hiện Tại h ư ớ bất quá đường xuân còn là nghĩ ra một cái chết chung điều hòa phát ngôn đó chính là đem nước nặng trang nửa đỉnh tiến vào hồng hoang thủy tinh trong đỉnh kể từ đó ra ngoài bên cạnh chính là dùng đỉnh nện cũng có thể đẻ chết cường giả liên tục hai vòng đào thải bảy thành người dự thi vòng thứ ba chỉ còn lại hai n g h n tinh anh tả h ư u đường xuân sơ mới nhìn nhìn cái này hai n g h n đàn sư thấp nhất thân thủ người cũng có niết bàn cảnh đại viên mãn cái này tứ đại đảo vực thực lực thật đúng là không kém đây là đan đạo thịnh hội nếu là đ ổ i võ đạo thịnh hội chẳng phải là càng cương đại vòng thứ ba trận đầu đường xuân đụng phải một cái chín phẩm đan vương trương hạo tên kia nửa đường cảnh thân thủ đường đan vương trương hạo ta có tự mình hiểu lấy tuyệt không phải đối thủ của ngươi bất quá cái này hám nhạc tranh đoạt là mỗi một vị đan sư m ộ n tưởng gọi ta trực tiếp từ bỏ trong lòng hội một mực đồ đắc hoảng cho nên bất kể như thế nào dù sao cũng phải qua hai tay cũng coi là tham gia qua hám nhạc giải thi đấu trương hạo trên lôi đài sông đường xuân không người một cái rất k h á c h khí nói ha ha người nói không sai ta liền bồi ngươi luận bàn mấy tay đường xuân cũng tương đương k h á c h khí hai người kéo ra quyền cước thật giống là l u ậ n bàn t i ự u liền trương hạo tựa hồ cũng không dùng toàn lực đ o á n chừng là biết dùng cũng vô dụng tự chuốc đ ụ c nhã không bằng sớm làm biểu diễn một chút kết thúc càng tốt hơn bất quá tầm mười quyền đi qua sau dị biến sinh trương hạo trên thân đột nhiên trong nháy mắt liền bốc lên một đạo màu đen qua khí Tận lực bồi tiếp một tiếng ẩm vang tiếng nổ lớn chuyển đến đất rung núi chuyển cách lôi đài vài trăm dặm đều có mãnh liệt nhảy lên cảm giác mà lại lúc này liền đem hai cái đạo cảnh trọng tài cho nổ hôn mê bất tỉnh trực tiếp ngã ở góc lôi đài chỗ trời ạ là thái hỏa thiên âm đạn khẳng định là thái hỏa thiên âm đạn có người biết phân biệt tốt xấu thấy được dâng lên đem lôi đài kết giới đều nổ bể ra to lớn khói đen têu lớn lên trương hạo lại dám dùng loại này cực đoan âm độc pháp môn chế thành âm đạn chăm chết không thể chủ tội liễu vực chủ hô đúng vậy a yếu chế thành thái hỏa thiên âm đạn cần mấy trăm năm thời gian mà lại yếu xé ra 999 c á i phụ nữ mang thai cuốn rốn trực tiếp lấy nước ố i phao nhập mới có thể thành công nay đạn có thể được xưng là âm tuyệt nhân vòng mà lại uy lực to lớn các ngươi nhìn liền nói cảnh trọng tài đều cho nổ bị trọng thương tiên hội trưởng có tuyển thủ thế mà trên lôi đài dùng này âm độc đạn có phải là được nhất định phải nghiêm t r a hắc luôn hỏi cha nhất định phải nghiêm t r a tiên hội trưởng không do dự chút nào tiên hội trưởng ta vừa lục xoát qua trương hạo lại là một cái không cửa không phái cố nhi lúc này dược sư học hội phân công quản lý đan sư tư liệu một khối phó hội trưởng ca cùng sắc mặt có chút âm chìm nói âm mưu tuyệt đối âm mưu cái này âm mưu chính là nhằm vào ta liếu n g u y ệ t sinh nữ tế liễu vực chủ một quyền nện ở trên bàn ừ m tuyệt đối là âm mưu dược sư học hội tất cha tới cùng chính là cô nhi cũng phải đào ra cây tới tiên hội trưởng làm ra quyết định ừ m yếu cha nạp lan hồng thiên cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ biểu thị đồng ý người tại làm trời đang nhìn có ít người làm ngươi liền khỏi phải nghĩ đến che giấu trời cao không cần tra xét trương hạ o hồn phách vốn định tự bạo bất quá b ị ta dùng đặc t h ủ pháp môn đông kết liên để hắn nói cho mọi người ai là âm mưu nhà đi đường xuân giống một viên chiến thần bàn tay vươn ra trương hạ o hồn phách tại hư thể tại bàn tay hắn trong lòng đánh lấy bệnh sốt rét một mặt sợ hãi nhìn xem quanh mình trương hạo là ngươi bắt được trời mới biết ngươi là có hay không có tại hồn phách của hắn bên trong động tay chân lúc này có người nghi ngờ nói ngươi là thu môn ra người a đường xuân nhàn nhạt nhìn xem hắn đúng bản thân thu môn mục tiêu thu môn mục tiêu nói đường đại sư Ta c là là bọn hắn căn bản chính là coi chúng ta là pháo hôi dùng gặp gỡ yếu liều mạng sự tình thời điểm liền sẽ từ chúng ta những ngày cô nhi bên trong chọn lựa ra mà lại bọn hắn dùng đặc thù pháp môn từ nhỏ ngay tại chúng ta hồn phách bên trong xuống một loại chú ngữ ngươi hội thân bất do kỷ trung thành với bọn hắn thu môn da lại ngon độc quả thực không bằng cầm thú nếu như lúc trước biết thu môn da là như thế lúc trước ta còn không bằng lựa chọn chết đói bên ngoài trương hạo hư thể đều đang cắn răng mà lại lúc trước cùng ta cùng một chỗ tiến vào thu môn da chừng một trăm cô nhi hiện tại cũng liền còn lại bảy tám cái đã chết hết chết rồi bao quát ta đánh giám ngươi đã cho thu môn gia tộc hạ chú cấm vậy ngươi bây giờ làm sao thanh tỉnh hoang n ôn thiên đại hoang ôn thu môn mục tiêu a cắp đại nợ nụ cười đó là bởi vì đường đại sư am hiểu các ngươi chú cấm trương hạo lập tức lối ra không có khả năng chúng ta chú cấm hắn thu môn m ộ t tiêu trúng kế lợi mới vừa ra miệng một nửa đột nhiên ngừng lại nhìn thấy toàn trường hơn một nghìn vạn người đều nhìn lại thu môn m ộ t tiêu mặt kia đen x ì chẳng khác nào thang cháy tranh thủ thời gian giải thích ta nói là chú cấm chúng ta thu môn ra tuyệt đối là có chẳng những chúng ta có k h ắ c cường thế gia tộc cũng có còn dùng lại giải thích sao đường xuân cười lạnh một tiếng ánh mắt nhất động triệu cùng hướng phía trước mở ra thu môn mục tiêu muốn chạy bất quá triệu cùng bàn tay to kia đã sớm vươn ra một thanh nam hắn đường xuân người muốn làm gì thu môn gia thái thượng trưởng lão thu môn trời giá rét đứng lên nghiêm nghị hỏi làm gì còn phải hỏi sao đường m ỗ ũ là tại thi hành dược sư học hội quy định thẩm vấn tội phạm đường xuân hử l ệ n h nói tiên hội trưởng chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho thủ hạ đan sư vi muốn vi hay sao thu môn trời giá rét hử l ệ n h nói chỉ là hỏi một chút nha không có việc gì ngược lại có thể giúp các ngươi thu môn gia làm sáng tỏ tiên hội trưởng cười l ệ n h nói đã sớm trong lòng bất mãn ngươi thu môn gia t ộ yếu tại đan đạo thịnh hội bên trên quấy dối chính là cùng ta tiền đông không qua được thế nhưng là đường xuân là tại công kích chúng ta thu môn ra muốn thêm nữa tội sợ gì không có cớ việc này chúng ta thu môn ra tuyệt không đáp ứng thu môn trời giá rét k h ẽ nói người tìm đường xuân chính là việc này chúng ta dược sư học hội nhìn xem tiên hội trưởng hừ lạnh nói đường xuân tranh thủ thời gian v u ô n g xuống người không phải lão phu liền không k h á c h khí thu môn trời giá rét nghiêm nghị quát hỏi một bạt thai này thật sự là vang dội đám người chỉ nhìn thấy nhàn nhạt hư ảnh loại lên một con quạ hương bổ lớn bàn tay đã phiến tại thu môn trời giá rét trên mặt trực tiếp đem thu môn trời giá rét cái mũi phiến rơi lỗ hai phá đi nửa cái nửa gương mặt ra đều đ ấ m máu phiêu đằng mà đi giống như một mặt huyết kỳ mà thu môn trời giá rét như một con chó chết đem dưới mặt đất ném ra một cái hố to đến sủi lơ trên mặt đất lần này đám người cuối cùng là thấy rõ đường xuân thực lực thu môn trời giá rét đạo cảnh bên trong cảnh cường giả thế mà không địch lại đường xuân một bàn tay thu môn gia tộc bạo động mười mấy cái cường giả lao đến chương tám trăm sáu mươi hai d i ệ t thu môn gia tộc